Yến Phi nghệ cao mật lớn, không hề e sợ đối phương là cao thủ ma môn. Tràng đi đến chỗ cao nhất của đồi nhỏ ở phía bắc đỉnh rồi vọt lên, hạ xuống tàng một cây đại thụ, vừa vặn thu hết vào tầm mắt tình cảnh trong đỉnh bên dưới cách nơi chàng ẩn thân khoảng hơn ba chục bước. Trong đỉnh có hai người, một nam một nữ đang nói chuyện. Họ ngồi cách một chiếc bàn, thần thái nhàn nhã như một đôi tình nhân ước hẹn gặp gỡ lúc đêm khuya thanh vắng. Do góc nhìn hạn chế nên Yến Phi chỉ có thể nhìn thấy sau lưng người nam, tuy không nhìn thấy mặt nữ tử. Nhưng theo thanh âm chàng nhận ra là Lý Thục Trang. Lúc này, Lý Thục Trang nói, sự tình đúng là làm người ta nghĩ mãi mà không hiểu. Nếu quả không nhận được phi cắp thuyền thư của quỷ ảnh thì ta tuyệt không tin trận quyết đấu giữa Tôn Ân và Yến Phi lại kết thúc khi chưa phân sinh tử, hai người bỏ đi như thế. Nam Tử nói, phu nhân nói rất đúng vì cuộc chiến giữa Tôn Ân và Yến Phi không phải là thách đấu giang hồ bình thường, mà là quyết chiến sinh tử. Chỉ có người thắng mới có thể sống mà bỏ đi. Với công phu hai người cũng không thể có chuyện thấy tình thế không được mà thoát thân đào tẩu. Nhưng hai bên lại đều an toàn thối lui, bên trong chắc chắn có nguyên do mà chúng ta không biết. Đến lúc này, tự thai nghe được, Yến Phi mới biết ma môn có cao thủ ngấm ngầm giám sát cuộc quyết chiến giữa chàng và tôn ân. Mà người này có ngoại hiệu là quỷ ảnh đương nhiên là sở trường khinh công. Nhưng cho dù khinh công quỷ ảnh có cao cường như thế nào, nếu bản thân không bị nội thương ảnh hưởng đến linh giác thì đối phương không thể giấu được chàng. Nam tử đang mật đàm với Lý Thục Trang thần thái ung dung, nói chuyện lời lẽ phân minh, chỗ nào cũng thể hiện rất tự tin. Điều đó cho thấy người này trí dung song toàn, tuyệt không đơn giản. Bất luận thân phận hay địa vị đều không dưới Lý Thục Trang. Ít nhất thì cũng phải ngang hàng với thị. Lý Thục Trang than nhẹ, ta rất hy vọng có tin tốt lành bẩm lại với tiên sinh. Chỉ tiếc việc không như nguyện. Tiến phi kiếm thuật cực cao, không từ ngữ nào có thể hình dung nổi. Hắn đã đạt tới cảnh giới mà trời đất, quỷ thần cũng đều phải khiếp sợ. Nam tử điềm đạm nói, đây là lần thứ hai phu nhân tán tụng kiếm pháp của Yến Phi. Từ đó có thể biết kiếm thuật của Yến Phi trong lòng phu nhân đã lưu lại ấn tượng sâu sắc khó phai. Phụng tiên to gan muốn hỏi phu nhân một việc. Khi bọn họ giao thủ, phu nhân ẩn thân chỗ nào? Yến Phi thầm nghĩ thì ra cao thủ ma môn nhìn trộm lại là bản thân Lý Thục Trang. Trang thầm khen nam tử tên Phụng tiên này hỏi rất hay vì nhờ đó chàng mới hiểu đáp án. Lý Thục Trang đáp, họ giao thủ trên đường trong trấn. Ta ẩn ở trên một chiếc tháp phong thủy ở một góc trấn, nhìn rõ toàn cảnh trận chiến. Chỉ là do cự ly quá xa nên không nghe thấy họ nói gì. Tiến Phi trong lòng cười nhẹ. Ngươi không nghe rõ đối thoại của bọn ta khi đó thì đối với ta chỉ có lợi không hại. Nam tử tên Phụng Tiên bỗng nhiên cười lên. Tiến Phi phát sinh cảm giác không thỏa đáng không phải vì tiếng cười của người đó, mà vì chàng cảm giác được hai người trong đỉnh đang để tụ công lực. Đây là một cảm ứng vi diệu của khí trong cơ thể. Mặc dù năng lực về mặt linh ứng của chàng bị giảm mạnh do thụ thương, nhưng đây chỉ là cảm ứng thuần túy giữa chân khí với nhau làm chàng phát sinh cảnh giác. Trong sát na, Yến Phi hiểu nam tử tên phụng tiên đó cao minh đến mức có thể điều tra ra sự tồn tại của chàng, ngấm ngầm ra hiệu cho lý thục Trang để cùng thị phối hợp. Yến Phi thầm than, vô thanh vô tức phóng mình rời khỏi tàng cây đại thụ rơi xuống bờ dốc. Chàng lại đằng thân một cái, reo người vào làn nước sông giá lạnh. Chàng dám bảo đảm hai người trong đình chỉ còn cách nghi thần nghi quỷ. Vĩnh viễn không biết có hay không người ẩn nấp một bên nghe họ nói chuyện. Nam tử tên phụng tiên này khẳng định là một đối thủ khó chơi, làm chàng đối với sự uy hiếp của ma môn càng không dám kinh thường. 77. Cao ngạn tỉnh giấc, thấy chắc cùng sinh đang ngồi phục trên án cạnh giường đốt đèn làm việc, cắm túi viết thiên thư của lão. Ga xoay người lại, định tiếp tục hành trình trong miền đất mộng mơ của mình. Chắc cùng sinh quát, tỉnh rồi thì đừng có ngủ nữa. Chấn ác đến tìm ngươi hai lần, thấy ngươi ngủ say như chết nên không dám kêu ngươi dậy. Mau lăn xuống khỏi giường cho ta. Cao ngạn không còn cách nào, huệ phải ngồi dậy, than, ngươi không được đem lời khi ta ngủ mơ viết vào thiên thư đâu đấy. Chắc cùng sinh dừng bút nhìn gã giận ca thán, lời nói mơ của người thì có giá trị gì. Trước sau gì đều là mấy câu đó. Cao ngạn hiếu kỳ hỏi, là những câu gì vậy? Chắc cùng sinh ôm bụng cười, đã là nói mê, đương nhiên là hàm hồ không rõ. Nhưng có một câu có thể hiểu rõ, là đừng có đạp ta khỏi giường chứ. Có thể thấy khi tên tiểu tử ngươi ngủ thì đầu vóc cũng toàn nghĩ những chuyện dơ bẩn. Cao ngạn bấy giờ mới biết đã bị lao hí lộng Gã không phục bèn phản công, ăn uống và tình dục không gì là không chính đáng cả. Xem ra tên giá hỏa ngươi căn bản không phải là người bình thường, vì thế mới không ngừng nghỉ viết thuyết thư. Nhưng theo như tin tình báo ta thu hồi được thì có nhiều người có những lời phê bình rất xấu đối với thuyết thư của ngươi đó. Họ còn nói tài ngươi chỉ đến thế là hết. Chắc cùng sinh bật cười. Từ ngày đầu tiên thuyết thư quán được thành lập thì đã có người đến phê phán lao tử rồi. Ngoài ra những người thuyết thư khác càng ầm ĩ phụ họa, nhưng thuyết thư quán của Lão tử chẳng phải khách vẫn đến như mây sao. Chắc cùng sinh ta quản cái con mẹ nó ấy. Những kẻ không làm gì được ta, lại đến vũ nhục ta, đã sớm lộ rõ sự hèn kém của bản thân, cho thấy bản tính ti tiện của chúng. Còn bà nó, vợ thuyết thư đầu tiên của Lão tử còn chưa kể hết, đã có kẻ nói ta tài năng chỉ đến đó là hết. Nhưng đến giờ... Ta không biết là đã hoàn thành biết bao nhiêu vợ thuyết thư rồi, chúng chỉ còn biết diễn lại tích cũ. Từ đó ngươi có thể thấy những tên tiểu nhân đó không tiến bộ như thế nào, không có tư cách như thế nào. Biên hoang tập là nơi trăm. Hoa đua nở, các loại lạc thú vui vẻ thích gì còn ấy, có ai không thích nghe thuyết thư của lão tử không? Đến tận nơi xa xôi như thế để tìm lạc thú, lại không có ai cầm đao kiếm gí vào bụng bắt hắn phải đến thuyết thư quán cả. Nếu quả thuyết thư quán không có ai đến chiếu cố, không cần đến hai ngày là phải đóng cửa rồi. Căn bản không cần bọn chúng phải rèm pha như thế. Hiểu rõ chưa? Trong lòng Lão Tử rất rõ thuyết thư quán của ta là một trong những lựa chọn để nhiều người đến tìm vui. Lao Tử vui thích thì mới thoải mái mà viết tiếp. Chỉ cần vẫn có người đến thì ta vẫn tiếp tục viết. Nếu quả thực ta làm cho người ta chửi rủa thì sẽ lòng cho ý lệnh, buông bỏ không viết thuyết thư nữa. Hướng vũ điển tối qua cũng đã làm thịt tên tiểu tử ngươi rồi. Cao ngạn cười khổ, ta chỉ buột mồm nói một câu mà ngươi lại phát ra tràng giang đại hải luyên thuyên như thế. Chắc cùng sinh gác bút đứng lên, cười nhẹ, đó gọi là viết đến mức hứng thú, vì thế mà mở mồm mắng vài câu cũng cảm thấy đặc biệt nhẹ nhõm thông khoái. Còn chưa lăn khỏi giường ư, trời sắp sáng rồi đó. Người đã ngủ đến 7, 8 canh giờ rồi. 77. Khi tia sáng đầu tiên ló ra ở chân trời thì Yến Phi đến bên ngoài tính Thất An Ngọc tỉnh tạm trú, trong lòng chàng vô cùng bình hòa. Sự chuyển biến này bỗng nhiên tới. Một khắc trước, trong lòng chàng còn nguồn ngang trăm mối tơ lòng. Nào là thương thế trong nội thể. nào là sự uy hiếp của ma môn hay trước khi khỏi hẳn sẽ không thể khai thông khúc nhạc lòng với kỳ thiên thiên nhưng từ khi chàng cảm ứng được an ngọc tình thì bao nhiêu phiền não lập tức biến sạch trong đầu bừng tỉnh chàng đã hiểu rõ rồi từ khi an ngọc tình uống động cực đan luyện thành thái âm chân thủy thì mỗi lần tiếp xúc với nàng bất luận chỉ thuần bằng tâm linh hoặc mặt đối mặt chàng đều có cảm giác bình tĩnh như thể lạc vào trốn đào nguyên quên hết tất cả tình thế hiểm ác bên ngoài cảm giác đó chẳng phải là ngẫu nhiên nguyên nhân xuất phát từ thái âm chân thủy trí tinh trí thuần của nàng khi giao hội với thái dương chân hỏa của chàng đã sinh ra tác dụng và hiệu ứng đó trong lòng yến phi chợt động nghĩ tới một khả năng yến phi trong phòng truyền ra tiếng kêu gọi của an ngọc tình tràn đầy sự kinh hãi và vui mừng yến phi không chút do dự mở cửa vào phòng thấy một gian tinh thất rất rộng không có một vật gì chỉ có một chiếc bồ đoàn mà an ngọc tình đang ngồi xếp bằng trên đó hai mắt nàng lấp lánh nhìn yến phi yến phi nhẹ nhàng đóng cửa lại Đến ngồi xếp bằng xuống trước mặt cách nàng khoảng 3 thước, cười nhẹ, xin chào An cô nương. Ta về rồi. An Ngọc Tình tập trung thăm dò chàng, tiếp đó Mi Sinh khẽ nhíu lại nói, Yến huynh thụ thương rồi. Yến Phi ung dung hỏi, An cô nương có muốn biết kết quả cuộc chiến không? An Ngọc Tình hơi giận hỏi lại, việc đó còn phải hỏi sao? Yến Phi cảm thấy cự ly giữa chàng và mỹ nữ này lại tiến gần thêm một chút. Nhưng tại sao mình lại có cảm giác đó thì bản thân chàng cũng không rõ. Chàng khẽ thở ra một hơi, từ từ đáp. Nhìn bề ngoài thì ta và tôn ân lưỡng bại câu thương, ngang phân, nhưng thật ra ta bị thua một trận, lại còn ham thân vào cảnh ngộn vô cùng nguy hiểm. An Ngọc Tình nói, huynh phải trang chỉ việc mình bị thương nặng hơn tôn ân. Nhưng ta không hiểu rõ câu cuối của huynh. Yến Phi đáp, nếu như lần này phải phân sinh tử thì khẳng định ta không thể sống mà về đây gặp nàng. Trang lại cười khổ tiếp, hoặc vẫn có thể về, nhưng chỉ là một du hồn giã quỷ đã mất đi thân xác chú ngụ. An Ngọc Tình trách móc, coi huynh đó. Vẫn còn tâm tình nói chuyện cười nữa. Tâm tình Yến Phi thoải mái lại. Gánh nặng trên vai chàng tưởng chừng tạm thời được bỏ sang một bên, không còn là gánh nặng nữa. Chàng nói, An cô nương làm sao cảm giác được ta thụ thương rồi. An Ngọc Tình bỏ mặt, có chút bối rối nói, mỗi lần ta gặp mặt tiến huynh, trường khí của ta đều phát sinh cảm ứng vi diệu, chừng như thiên địa dung hợp, âm dương điều hòa, tất cả đều tròn trịa đầy đủ. Nhưng lần này ta gặp tiến huynh lại cảm thấy có gì khiến khuyết. Vì thế. Bằng trực giác cảm thấy Yến Huynh đã thụ thương rồi. Yến Phi mãn ý gật đầu, ta hiểu cảm thụ của nàng vì ta cũng đồng cảm sâu sắc với nàng. Như hiện tại ta thân thụ nội thương, nhưng giờ ngồi đối diện với cô nương thì ta có cảm giác khó có thể hình dung, như thể cây khô ẩn hiện sinh cơ, hoặc như đất đai khô cần đống được cơn mưa xuống vậy. Má phấn của An Ngọc Tình càng hồng thêm, túi đầu hỏi, thái âm khí của ta có thể liệu thương cho Yến Huynh không? Yến Phi nảy sinh cảm giác khác thường, đắp, thái âm khí của cô nương đã phát huy hiệu dụng. Chúng ta chỉ nhàn nhã nhẹ nhàng ngồi ở đây thôi mà hiệu quả lại cứ tốt, không thấy dấu vết. Ta từng cho rằng thương thế của ta vĩnh viễn khó hoàn toàn phục nguyên, nhưng giờ thì đương nhiên không nghĩ thế nữa. An Ngọc Tình khét ngẩng mặt lên, phục hồi vẻ bình tĩnh hỏi, Tôn Ân đã chiếm hết thượng phòng, làm sao lại để huynh sống mà ly khai? Tiễn Phi đáp, việc đó nói ra thì dài, tóm lại là thế này, Tôn Ân đã luyện thái dương chân hỏa đến cảnh giới đăng phong tạo cực, tới mức có thể thu hút thái âm chân thủy của ta vào trong người Lao. Nếu Lao thành công thì sẽ luyện thành chiêu phá toái hư không? Tức là Lao mất công toi, lại còn bị ta đánh bị thương nên mới không thể không để ta bỏ đi. Nếu như đánh đến phân sống chết thì kể cả có thể giết ta, nhưng những ngày tháng tới Lao chỉ có thể nghĩ về tiên môn mà than thở thôi. An Ngọc tính hỏi, thế gian này lại có công pháp như thế sao? Tiến phi vui vẻ, cuộc chiến này của ta với tôn ân thực được nhiều hơn mất. Đặc biệt là chiêu hoàng thiên vô cực trong hoàng thiên đại pháp của lão càng khai mở rất nhiều đối với ta. An Ngọc Tình sửng sốt, Hoàng Thiên vô cực. Tiễn Phi giải thích, nói một cách đơn giản thì Hoàng Thiên vô cực là một loại công pháp có thể thu hút lực lượng vô cùng thần bí vô hạn của trời đất. Công pháp này làm tôn ân vĩnh viên đứng vào thế bất bại. Bất kỳ võ công nào của Trần Thế đều không làm khó được lão. Nó ngang với việc luyện được nửa chiêu phá toái hư không. Chiêu thức duy nhất có thể đánh bại lão là luyện thành chiêu phá toái hư không hoàn chỉnh. Đôi mắt đẹp của An Ngọc Tình sáng bừng lên nói, ta hiểu rồi. chỉ cần huynh có thể luyện thành thái dương vô cực và thái âm vô cực là có thể thi triển chiêu thức phá toái hư không chân chính vì huynh có thể thu hút vô hạn lực lượng tinh hoa của đất trời vì thế về mặt lý thuyết thì huynh có thể mở rộng tiên môn đến vô hạn tiễn phi than tôn ân làm sao mà luyện được như thế nhỉ ta thực không nắm được chút nào hai mắt an ngọc tình thoáng qua một tia sáng kỳ dị chưa từng có nhẹ giọng nói tôn ân hiểu được cái gì thì ta cũng hiểu cái đó lao đã có thể luyện thành thái dương vô cực Sợ ta cũng có thể luyện thành thái âm vô cực. Việc này cứ giao cho ta suy nghĩ phương pháp phá giải umedi Nàng lại tiếp, nhưng ngươi vẫn chưa giải thích tại sao lại cho rằng mình hãm thân vào tình huống nguy hiểm phi thường. Tiến phi cười khổ, vì tôn ân đã nhìn rõ bản lĩnh giữ nhà của ta là tiên môn kiếm quyết, biết kỹ thuật của ta chỉ dừng ở mức này. Lao sẽ không phạm sai lầm như thế nữa. Giữa hai chúng ta tuy có lời ước một năm sau tái chiến ở phiêu miệu phong, nhưng ai cũng biết ước hẹn đó không hề có ý nghĩa thực sự. Ngày tôn ân khỏi thương thế cũng là lúc lao đến tìm ta. Kể cả khi đó ta đã phục nguyên, nhưng nếu ta chỉ có mấy chiêu đó thì sẽ thua rất thảm. An Ngọc Tình không hiểu hỏi, nhưng nhìn bên ngoài, Kinh Mạch Huynh tuy xuất hiện tình trạng yếu ớt, tắc nghẽn, nhưng tuyệt không nghiêm trọng. Chỉ vài ngày là phú nguyên. Tại sao ngươi lại nói về tình hình của mình một cách nặng nề, khẩn trương như thế? Yến Phi giải thích, tổn thương nhục thể thì ta căn bản không để trong lòng. Cũng có thể nói thương thế do các loại võ công thông thường tạo ra đối với ta chỉ là tạm thời. Chân dương, chân âm của ta có thể tự nhiên trị lành bất kỳ thương thế nào, chỉ cần một thời gian là khỏi. Nhưng hoàng thiên đại pháp của tôn ân lại có thể tạo thành thương thế thực sự đối với ta, trực tiếp ảnh hưởng tới nguyên thần của ta, làm tổn hại đến nguyên khí. Việc làm sao để trị liệu nguyên thần vô ảnh vô hình thì ta lại không có biện pháp nào trong tay. Cho tới vừa rồi, được nguyên âm của cô nương khơi dậy, dẫn dắt thì nguyên dương của ta bắt đầu hồi phục sinh cơ. cũng khuấy động đến thai âm chân thủy, hình thành hiện tượng âm dương tuần hoàn tác động lẫn nhau. Nguyên khí bắt đầu, được trị liệu, nhưng lúc nào có thể hoàn toàn khôi phục thì vẫn chưa biết rõ. An Ngọc tình kinh hoàng thốt, nói như thế thì hoàng thiên đại pháp của tôn ân lại có năng lực tiêu diệt cả thân thể và tinh thần của huynh sao. Nàng lại tiếp, huynh đã bị như vậy thì tình hình của tôn ân cũng không tốt hơn huynh bao nhiêu đâu. Chỉ sợ không có một năm rưỡi công phu thì lão không cách nào đến tìm huynh quyết chiến. Vì thế chúng ta phải cạnh tranh về thời gian với Lao, lợi dụng đoạn thời gian đó để nghiên cứu ra phương pháp có thể phá được công pháp hoàng thiên vô cực của Tôn Ân. Yến Phi nói, ta còn có một mối ưu tư là cô nương mình mang tiên đạo kỳ công thái âm chân thủy, sẽ tự nhiên hấp dẫn Tôn Ân. Kiến Khang lại là nơi tất phải đi qua trước khi đến biên hoang tập nên nếu quả thật Tôn Ân phát sinh cảm ứng sẽ tuyệt không tha cho cô nương đâu. An Ngọc Tình ngẩn người thốt, đúng. Nếu quả Lao có công pháp có thể hấp thụ thái âm chân thủy của người khác thành của mình thì Lao tìm ta hay tìm Huynh không hề khác nhau. Tiến Phi nói, phương pháp duy nhất là mời cô nương theo ta cùng rời khỏi đây. Chúng ta có thể chiếu cố cho nhau. An Ngọc Tình cười nhẹ, đó quả thực là biện pháp sao. Tiến Phi ngẩn người một lát, nhất thời không thể nắm được ngụ ý của nàng trong câu nói đó. An Ngọc Tình nói, ta đúng là nên theo Huynh rời kiến khang. Nhưng không phải là cùng một đường. Ta có tập quán là độc lai like, độc vãng. Chỉ ở một mình thì ta mới có thể tĩnh tâm suy nghĩ xem làm sao luyện thành tuyệt kỹ thái âm vô cực. Vì thế ta sẽ quay về ngũ Thái Sơn, nơi cha mẹ ta đang ẩn cư. Có cha mẹ ta ở đó thì tôn ân không có gan đến làm phiên đâu. Yến Phi cảm thấy trong lòng thư thái, gật đầu, đó là biện pháp tốt hơn. Vì nếu theo ta về biên hoang tập thì cô phải đối mặt với sự đối kháng và đấu tranh không ngừng nghỉ, sẽ ảnh hưởng tới tiên tâm không nhiễm tục trần của cô nương. An Ngọc Tình yêu kiểu cười Phi một tiếng, liếc gã một cái nói. Ta chỉ là một phàm nhân. Phàm nhân làm sao lại có tiên tâm đây? Hoang nhân các ngươi quả là hay khoa trương. Được rồi. Chúng ta phải chăng sẽ lập tức lên đường. Yến Phi đáp, ta còn phải đến mã hành ở khu bến thuyền lớn để trao cho họ tin tức. Chi bằng chúng ta thuận đường đi ăn sáng luôn. Mấy ngày nay ta không được ăn uống gì, bụng đói gần chết rồi. An Ngọc Tình ngạc nhiên, ta còn cho rằng huynh đã đạt đến cảnh giới tích cốc tuyệt lạc, phục khí luyện hình rồi, chỉ cần hấp thụ tinh khí đất trời là đủ. Yến Phi cười khổ, có thể là vì tiên pháp của ta chưa tới. Ngoại trừ việc ngấm ngầm cảm thấy dương thần thì ở tất cả các mặt khác, ta tuyệt không khác gì người thường. Mệt quá thì phải nghỉ, đói bụng thì muốn ăn cảm mâm. An Ngọc Tình vui vẻ nói, trong bọc ta có ít tiền, hay để Ngọc Tình làm chủ chi, mời huynh một bữa ra trò được không? Trong lòng Yến Phi dâng lên một sự cảm thụ kỳ dị và chàng khá thích thú với loại cảm giác này. Đây là cảm xúc tràn đầy sức sống động, những gì bình thường thật sự hiện hiện. Tiên môn rời rất xa bọn họ, tới mức tạm thời có thể quên nó đi. Trong lòng chàng vì thương thế có biến chuyển nên đã hồi phục sinh cơ và đấu trí. Trang cần mau chóng phục nguyên, không chỉ phải ứng phó với tương lai tràn đầy gian nan và khiêu chiến, mà càng quan trọng là phục hồi năng lực siêu phàm tâm linh truyền cảm với Kỷ Thiên Thiên. Nếu như Kỷ Thiên Thiên hiểu lầm chàng đã mất mạng trong tay Tôn Ân thì rất nguy hiểm. Chú thích: Tích cốc tuyệt lạp không cần ăn uống. Phục khí luyện hình, dung khí luyện hình. Hết chương 447. Chương 448: Tuyệt cục cầu xanh. Ở một chỗ trên thượng du cách phía Bắc Dinh Thủy 15 dặm, bộ đội thủy lục của Hoang Nhân hội sư bên bờ Đông. Các thuyền hàng chở ngựa đầu ở bảy, 8 bến cảng mới được dựng tạm sơ sài. Chiến mã nối đuôi nhau lên bờ, thay thế những con ngựa đã mỏi mệt do phải hành quân liên tục một ngày một đêm. Những điểm cao chiến lược bên bờ Đông đều bị chiến sĩ Hoang Nhân chiếm cứ để có thể ứng phó với bất kỳ địch nhân nào dám đến chọc giận bọn họ. Hơn 2000 chiến sĩ người nào cũng ý khí hùng mặc dù tối qua đã có một trận tuyết nhỏ nhưng lúc này mây rất thưa thớt trời trong xanh tầm nhìn không bị hạn chế các lãnh tụ đại quân hoang nhân tụ tập trên một gò cao ở gần bờ nghiên cứu sách lược tiến quân một bức bản đồ tình thế quân địch đơn giản do cao ngạn vẽ ra được trải rộng trên mặt đất tuyết bốn góc dùng bốn hòn đá chặt lên mộ dung chiến dùng thân phận chủ xoáy nói mời cao thiếu ra nói ra tình hình trận địa bên địch cao ngạn thấy mọi người chú ý nhìn mình gã liền lập tức phấn chấn háng giọng một tiếng hoang hoang nói Bên địch có 6 tòa lũy trại bằng gỗ phân ra hai bên bờ, mỗi chiếc cách nhau ước chừng ngàn bộ, nhưng mới chỉ hoàn thành gần một nửa, căn bản không có sức phòng ngự. Nhưng nếu để chúng hoàn thành xây dựng thì chỉ 6 lũy trại này là có thể chống cự lại được sự tấn công mạnh mẽ của thiên quân vạn mã bên ta. Chúng lại tăng cường thêm hầm bẫy và tiễn lâu thì chúng ta vĩnh viễn sẽ không thể đoạt Bắc Dính khẩu lại được. Hồng Tử Xuân hỏi, nguyên liệu để chúng xây dựng lũy trại phải trang được lấy tại chỗ? Cao Ngạn lắc đầu đáp, khẳng định là được vận chuyển đến từ phương bắc. Nguyên vật liệu không những được chất như núi gần đó, còn có hơn 20 chiếc thuyền hàng vẫn đậu ở bên bờ dính thủy. Tháp bạn nghi gật đầu, lý là như thế. Nếu ta là mộ dung thủy cũng sẽ phải xây dựng lũy trại trong thời gian ngắn nhất. Như vậy mới có thể giữ được bắc dĩnh khẩu. Cơ biệt hỏi, địch nhân có làm gì để bảo vệ đường sông không? Vương Trấn ác đắc thay, nói một cách nghiêm chỉnh thì không có. Người yên lần này không những đến rất vội vã lại chuẩn bị chưa đủ, cố gắng xây dựng xong sáu tòa doanh lũy trước khi bị chúng ta tấn công. Không ngờ gặp phải tuyết sớm đầu mùa, không chỉ viện binh bị trì hoãn mà công trình xây dựng cũng tiến triển chậm chạp. Mọi tính toán của người yên đều hỏng. Cao ngạn tiếp lời, ở phía hạ du lui trại, người yên thiết lập 8 tòa tiễn lâu, mỗi tòa cao hai trượng, lại đào công sự, hở mấy. Các vị xem bản đồ của ta sẽ rõ vị trí tiễn lâu và công sự. Theo ta thấy thì đó chỉ là thừa giấy vẽ voi chứ làm sao chống lại được sự xung kích của đại quân chúng ta. Lưu Mục Chi nói, trong tình hình bình thường. Trước khi doanh lũy phòng thủ được hoàn thành, thì người Yên sẽ bố trí chiến thuyền bảo vệ mặt sông. Nhưng cao thiếu ra không thấy chiến thuyền người Yên, đủ biết người Yên trải qua nhiều cuộc chiến tranh, chiến thuyền tổn thất nghiêm trọng. Chúng không có cách gì điều phối chiến thuyền về phòng thủ Bắc Dĩnh cầu được. Cao ngạn đề tỉnh, ven bờ sông, người Yên đã bố trí hơn 20 chiếc máy bắn đá, lại thêm vào hỏa tiễn. Nếu chúng ta chỉ tấn công bằng đường thủy mà không có đường bộ phối hợp, thì người gặp thất bại chính là bọn ta đó. Mộ Dung chiến tổng kết, bây giờ. Tình hình địch nhân đã rõ ràng. Tuy đó là những gì cao ngạn thấy cách đây hai ngày, nhưng trong hai ngày qua, những việc mà người yên có thể làm được rất hạn chế. Vì thế chúng ta mới quyết định dùng nhanh đánh nhanh, thế như lôi đỉnh vạn quân đánh một đòn khắc địch. Mấu chốt quan trọng là sách lược chỉ đánh bờ đông. Đây là do Trấn Ác nghĩ ra. Hắn chuyển sang phía Vương Trấn Ác nói, ngươi tự nói ra đi. Vương Trấn Ác nói, Cao Thiếu Gia mang về tin tình báo rất rõ ràng, làm chúng ta hoàn toàn nắm được tình hình của địch. Trước tiên, địch nhân ngày đêm xây dựng lũy trại lại bị mưa tuyết làm khổ sớm đã người mỏi thần mệnh sức chiến đấu giảm mạnh sĩ si khí xuống thấp kể cả như thế nếu chúng ta phát động tấn công toàn diện đối với người yên thì trong tình huống không có chỗ bỏ chạy hay tránh né sẽ khơi dậy đấu trí liều chết phản kháng của bọn chúng chúng ta có thắng thì thương vong tất cũng thảm trọng vì thế chúng ta dùng chiến thuật mở một con đường sống cho chúng trước tiên từ đường thủy phát động tấn công bộ đội trên bộ tập trung toàn lực đánh phái trận địch ở bờ đông Tận dụng hình thế đặc thù của dĩnh thủy, phá tan đấu trí của địch nhân vệ. Thực chất cũng như về tâm lý. Đó chính là ngu kiến của trần ác, nói ra để các vị đương ra xem xét. Chắc cùng sinh cười giải đó chính là sách lược cao minh nhất. Mời chiến gia điều binh khiển tướng. Mọi người tay chân ngứa ngáy lắm rồi. Mọi người hưởng ứng vang trời. 77. Bình. Thác bạt khuê đập mạnh tay lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, âm thanh chấn động đại đường. Hai mắt hắn hàm chứa sát khí, lớp loang phát quang. thần thái huy mãnh trường tôn đạo sinh và thôi hoành đứng trước mặt gã không dám nói gì thác bạt khuê tức giận mặc sĩ minh giao phải chăng ngươi chán sống rồi theo tin tức vừa truyền về một đội vận chuyển ngựa từ thịnh nhạc tới bị người bí tộc tập kích giữa đường gần trăm người chết 500 chiến mã thượng đẳng bị cướp đi làm thác bạt khuê nổi trận lôi đình lập tức triệu kiến hai tướng lĩnh đắc lực nhất là trường tôn đạo sinh và thôi hoành trường tôn đạo sinh nói người bí tộc rõ ràng muốn cô lập bình thành và nhận môn lại nhằm lúc mùa đông tuyết lạnh Căn bản không sợ chúng ta phản kích, vì thế mới dám hành động, không hề cố kỵ điều gì. Hai mắt thác bạt khuê sát cơ đại thịnh, nói, người bí tộc không để ta vào trong mắt rồi. Tiếp đó, ngoài ý liệu của mọi người, hắn bật cười, ta đã dùng chiến thuật mã tặc đối phó với Phu Kiên, không tưởng nổi bây giờ lại có người dùng chiến thuật mã tặc đối phó lại ta. Đó phải chăng là nhân quả tuần hoàn? Trường Tôn Đạo Sinh và Thôi Hoành đều không dám đáp lời hắn. Thác bạt khuê nhìn hai người, trầm giọng Nếu như ta buông bỏ bình thành và nhạn môn thì sẽ có hậu quả gì? Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy ngạc nhiên. Với tính cách thác bạt khuê thì hắn sẽ không bỏ cuộc giữa đường, cứ thế nhận thua như vậy. Thôi hoành cung kính đáp, nếu quả chúng ta buông bỏ hai thành này thì chẳng khác nào làm mọi nỗ lực trước đây trôi sông trôi biển hết. Không những mất cơ hội duy nhất có thể thống nhất phương Bắc, mà còn phải triệt thoái về tái Bắc, trở lại sinh hoạt kiểu du mục, di cư theo nguồn nước và cây cỏ. Thác bạt khuê gật đầu, nói hay lắm. Trước tiết xuân năm mới trăm hoa đua nở sắp đến, chúng ta bất kể thế nào cũng phải giữ vững bình thành và nhạn môn. Ta thật không hiểu, người bí tộc kể cả có thể cắt đứt liên hệ với thịnh nhạc thì cũng có tác dụng gì đâu. Trường tôn đạo sinh đáp, với thực lực của người bí tộc không có khả năng cắt đứt liên hệ của chúng ta với thịnh nhạc. Chỉ cần chúng ta có đủ quân là có thể bảo đảm tuyến đường vận chuyển thông suốt. Hắn lại tiếp, đạo sinh nguyện phụ trách việc điều tra người bí tộc. Chỉ cần giao cho hạ thần binh mã. Nếu bí nhân vẫn không rút lui thì hạ thần cầm chắc sẽ nổ tận gốc dễ bọn chúng. các bạn khuê hỏi, thôi Khanh thấy thế nào? Thôi hoành đáp, bí nhân muốn kích cho tộc chủ tức giận. các bạn khuê ngạc nhiên hỏi, bọn chúng còn cho rằng ta chưa đủ tức giận sao? Thôi hoành đáp, bí nhân luôn tự mình hành động. Tuy làm việc cho mộ dung thủy nhưng là để báo ân chứ không phải biến thành con chó trung thành, chỉ tuân theo mệnh lệnh của lão. Vì thế hạ thần cho rằng giữa bí tộc và mộ dung thủy có hiệp nghị bí mật. Ví dụ như chỉ cần bí tộc hoàn thành những mục tiêu nào đó thì sẽ thành công mà rút lui. Sau này sẽ không liên quan gì với mộ dung thủy nữa. Trường tôn đạo sinh lạnh lùng hỏi, giả sử mục tiêu hiệp nghị bí mật là bí nhân sẽ giúp mộ dung thủy thống nhất phương Bắc thì sao? Thác bạt khuê cười nhẹ, đạo sinh tức giận rồi. Vừa rồi ta đã đại động căn hỏa, hận không thể gặp một bí nhân mà giết, nhưng qua sự đề tỉnh của thôi khanh lập tức bình tĩnh lại. Đối thủ chân chính của ta là mộ dung thủy chứ không phải bí nhân. làm sao có thể để bí nhân làm loạn hết sách lược tổng thể được trường tôn đạo sinh bi phân nói chúng ta làm sao để cho máu của tộc nhân cứ chảy một cách vô ích như vậy món nợ giữa chúng ta và bí nhân tất phải tính toán cho rõ ràng nợ máu phải trả bằng máu thôi hoành nói bí nhân trước tiên làm các việc phá hỏng ruộng vườn đốt lương thảo cắt đứt đường vận chuyển tới thịnh nhạc chỉ có một mục đích là nhiễu loạn tâm lý dân chúng tức giảm đấu trí và sĩ khí quân ta cô lập quân ta để mộ dung thủy chuẩn bị phản công Vì thế chúng ta phải bình tĩnh ứng phó, tuyệt không thể tự làm loạn trận cướp, nếu không sẽ rơi vào chồng của mộ dung thủy. Trường tôn đạo sinh những mày, nếu như chúng ta tiếp tục để cho bí nhân hoành hành, không sợ sẽ làm nhuệ khí của các chiến sĩ xuống thấp sao. tháp bạt khuê nói trên bảo, hiện nay, ta đã rõ ràng tình thế địch. Quân lực chúng ta chỉ có thể bảo vệ được hai thành, có điểm giống tình hình ngày xưa giữa Phủ Kiên và chúng ta. Binh lực của Phủ Kiên tuy gấp ta hàng trăm lần. nhưng do chúng ta dùng chiến lược vừa đánh vừa chạy nên hắn có lực mà không làm gì được nếu như bây giờ chúng ta lao sư động chúng đại cử binh mã đi truy bắt bí nhân thì bề ngoài có vẻ như chúng ta nắm được quyền chủ động nhưng thật ra lại bị bí nhân dắt mũi dẫn đi cuối cùng đuổi mãi tới lúc mệt mỏi sẽ tới lúc quân sĩ không còn đấu trí việc đó người trí làm sao làm được trường tôn đạo sinh hỏi chẳng lẽ chúng ta chỉ ngồi một chỗ nhìn bí nhân dương ai diễu võ nhen anh múa vớt sao thác bạc khuê đã hoàn toàn hồi phục vẻ ung dung lạnh lùng bình thường trầm giọng ta hiểu rõ tâm tình của đạo sinh nhưng để đánh bại mộ dung thủy chúng ta tất phải nhẫn mại nhẫn mại cho tới lúc xuất hiện cơ hội tốt nhất khi đó sẽ do thôi khanh đề xuất sách lược cầm tặc tiên cầm vương triệt để thu thập bí tộc việc này sẽ phát sinh trước khi mộ dung thủy phản công lập tức có thể gây phân chấn dân tâm và sĩ khí từ mất thành được càng đả kích mạnh mẽ mộ dung thủy thôi hoành nghe không ngớt gật đầu trường tôn đạo sinh lộ vẻ suy nghĩ cho thấy tâm tình kích động của hắn đã dần dần hồi phục lại. Thác bạn khuê than, ta chỉ lo lắng một việc thôi. Thôi hoành và trường tôn đạo sinh đều ngạc nhiên, chờ hắn nói tiếp. Thác bạn khuê từ từ nói, sở dĩ bí nhân có thể muốn gì làm nấy là vì chúng đã nhìn ra nhược điểm của chúng ta là chiến tuyến quá dài. Vì thế chúng có thể dùng binh lực không đến ngàn người là có thể cắt đứt giao thông giữa thịnh nhạc và biên Hoan tập. Ta lo lắng là bí nhân đã nhìn ra nhược điểm của chúng ta thì mộ dung thủy đương nhiên cũng nhìn ra. Với tính tình của mộ dung thủy thì sẽ tuyệt không bỏ lỡ cơ hội. Trường tôn đạo sinh và thôi hoành đều muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Trừ khi buông bỏ bình thành và nhãn môn. Nếu không, tình hình như thác bạt khuê vừa nói sẽ không cách nào thay đổi được. Thác bạt khuê lại tiếp, trước đây, việc chúng ta làm xuất sắc nhất chính là công tác tình báo, rõ như trong lòng bàn tay mọi động hướng của người yên. Nhưng bây giờ tình hình đã xoay chuyển ngược lại. Mộ dung thủy thông qua bí nhân đã hoàn toàn nắm được bố trí thực hư của chúng ta. Nhưng chúng ta lại như một kẻ bị bịt mắt, bịt thai, hoàn toàn không biết gì về những sự việc bên ngoài phạm vi hai thành. Ngày nào mà tình hình này vẫn chưa thay đổi được thì ngày đó chúng ta vẫn ham thân trong thế yếu chờ người đến giết. Trừ tôn đạo sinh gật đầu, ta vẫn chủ trương lập tức phản kích bí nhân vì việc này đã trở thành mấu chốt quan trọng ảnh hưởng tới thành bại của cuộc đấu tranh giữa chúng ta và mộ dung thủy. Chỉ khi trừ diệt được bí nhân thì chúng ta mới có thể thay đổi hoàn toàn thế yếu. Thác bạn Khuê Điềm Đạm nói, tháng này... Khí lạnh không ngừng tràn về. Năm ngày nữa là ngày lập đông. Nên biết những ngày tới sẽ là những ngày đông giá rét, cuộc chiến tranh của chúng ta với bí tộc sẽ kéo dài. Nhất thời không cần gấp gáp và cần định như kế rồi mới hành động, một kích là thành công. Bí nhân giống như là một con độc xà hung mạnh ẩn nấp trong đồng cỏ, lựa người mà cắn. Chúng ta đã không xuất thủ thì thôi, nếu xuất thủ tất phải đánh chúng chỗ yếu hại của nó. Nếu không, bị nó cắn lại một miếng thì sẽ rất nguy hiểm đó. Trường Tôn Đạo sinh hỏi. Chúng ta rốt cuộc là chờ đợi cơ hội như thế nào. Thác bạn khuê đáp, chính là khi hoang nhân đột phá được sự phong tỏa của người yên, cùng chúng ta nối lại được liên hệ. Trường tôn đạo sinh tắc họng không nói gì được. Thác bạn khuê cười khổ, chúng ta chính là đang bị hám trong thế bị động, chỉ có thể chờ đợi, chỉ có thể khổ tâm nhẫn nhịn. So với bất kỳ người nào khác, việc giết cho bí tộc không còn manh giáp, ta mong muốn hơn nhiều. Nhưng cũng biết bí nhân là những ác ngư ở sông hồ. Nếu như chúng ta lại tiến vào trong nước để truy sát chúng thì sẽ chỉ bị chúng cắn cho sức ra chảy vậy Phương pháp duy nhất là bắt sạch giết tuyệt bọn chúng. Chỉ nên đấu trí đấu lực với chúng, không nên chỉ dùng cái dung của kẻ thất phu. Hắn hai lần dùng hai ví dụ để hình dung về bí nhân, cho thấy hắn từng suy nghĩ rất sâu sắc về vấn đề của bọn chúng. Lúc này, ngoài song hoa tuyết đã lất phất rơi, như để báo hiệu cho họ biết mùa đông giá lạnh đã tràn ngập đất trời. Ánh mắt thác bạt khuê nhìn ra thiên địa mênh mông trăng xóa bên ngoài, cảm xúc nói Ta chưa từng nghĩ rằng sau trận đại thắng lại hãm thân vào tình cảnh thế này. Ta không những lo lắng cho biên hoang tập, mà còn lo cho thịnh nhạc, Thôi huỳnh và trường tôn đạo sinh đều cảm thông sâu sắc. Bí nhân tham gia vào cuộc chiến có tác động làm thay đổi cán cân lực lượng. Bí nhân không những tiêu dũng thiện chiến, mà còn có thể phát huy sức chiến đấu siêu nhiên trong những hoàn cảnh thời tiết khắc nghiệt. Với chiến lược cao minh của mạc sĩ Minh Giao, tuy thắc bạt tộc hơn về binh lực, nhưng không cách nào tiêu trừ được sự uy hiếp của bí nhân. Chỉ xét việc bí nhân có thể hai lần tập kích xa đội trở Hoàng Kim và đội vận chuyển ngựa là biết về mặt tình báo, bí nhân đã chiếm hết thượng phong. Hiện giờ, Thác bản tộc chỉ có thể khống chế tình hình bên trong cứ địa, còn khu vực rộng lớn bên ngoài là trời đất của bí nhân. Tình thế biên hoang tập cố nhiên là ác liệt, càng khiến người ta lo lắng là vẫn phải đang xây dựng lại thịnh ngạn. Tuy có các đại tướng như Trưởng Tôn Tung chủ trì, nhưng bất kể là sức phòng ngự và binh lực đều vô cùng bạc nhược. Nếu như mộ Dung Thủy phái quân đánh phá thì thật không chịu nổi một đòn. Điều may mắn duy nhất là người yên ở chiến dịch đèo tham hợp đã bị thiêu hủy số lượng lớn chiến thuyền nên trước mắt, người yên thiếu thốn chiến thuyền, khó có thể theo đường thủy tấn công thịnh nhạc. Đường bộ thì gió tuyết tơi bời. Nếu không, Tháp Bạt Khuê chỉ còn cách hồi sư rồi tử thủ thịnh nhạc. Tháp Bạt Khuê hỏi trưởng Tôn Đạo Sinh, có tin mới nhất về hách liên bột bột không? Trưởng Tôn Đạo Sinh đáp, tin tức mới nhất đã cách đây 5 ngày. Nghe nói hách liên bột bột vì lấy số lượng lớn chiến mã mà người nhu nhiên chuyển cho Diêu trường nên quan hệ với Diêu trường trở nên căng thẳng như nước và lửa. Hắn lại tiếp, may là hách liên bột bột tự lo cho mình chưa xong, nếu không, tình cảnh của chúng ta càng thêm ác liệt. Thác bạc khuê nhữ mày hỏi, hách liên bột bột quả thực tự lo cho mình không xong ư? Thôi hoành đáp, hách liên bột bột không phải là người ngu xuẩn. Hắn từng phản bội mộ dung thủy. Theo lý mà nói thì phải tọa sơn quan hổ đấu, sau đó mới mưu đoạt lợi. Hơn nữa, hành quân trong vùng tuyết rất không thích hợp nên chắc hắn có thể nhẫn lại được. Thác bạt khuê khẽ lắc lắc đầu, chừng như muốn dùng động tác đó để trừ bỏ những phiền nào trong đầu. Ngay vào lúc này, hắn nghĩ tới sở vô hạ. Mấy ngày nay, thương thế của nàng tiến triển rất nhiều, đã có thể rời khỏi giường. Nữ nhân này vô cùng thông minh, giỏi đoán ý người, đàm đạo với nàng quả là một việc khoan khoái, có thể giải bất lo sầu. Ai? Chỉ hận là mình lại không cách gì bỏ hết lòng để phòng đối với nàng. Không chỉ vì những kỷ lục bất lương của nàng trong quá khứ, mà nói cho cùng thì Yến phi chính là cựu nhân giết cha của nàng, làm hắn không thể không hoài nghi động cơ của nàng đối với mình. Phải chăng hắn đã hiểu nhầm về nàng rồi? Nếu như nàng không hiến tặng cho hắn số lớn hoàng kim thì giờ đây thì liệu có tình hình như bây giờ không? Vì quan hệ với biên hoang tập, tác dụng mà số lượng lớn hoàng kim đó mang lại quả không tính nổi. Ít nhất thì trước mắt làm hắn tràn đầy chờ đợi và hy vọng. Các bạn khuê hỏi. Phía biên hoang tập có tin tức gì mới không? Trường Tôn Đạo sinh đáp, chúng ta phải đi hơn 20 thám tử đến tứ thủy thám thính tình hình, chỉ có ba người sống sót trở lại. Nghe báo cáo là người yên đã tiến tới Bắc Dĩnh Khẩu, cắt đứt giao thông đường thủy của biên hoang tập lên phương Bắc. Vì kỵ binh người yên không ngừng tuần tra ở tứ thủy nên người của chúng ta không cách gì vượt qua tứ thủy thám sát tình hình được. Tháp bạn Khuê cười khổ, lại có tin tức xấu như thế nữa? Lại hỏi, không có ai từ biên hoang tập đến sao? trường tôn đạo sinh lắc đầu ra hiệu không có thác bạn khuê đưa mắt nhìn thôi hoành thôi hoành nói 300 gia tướng thủ hạ của hạ thần tối qua đã tới nhạn môn được trương tiên sinh an bày ổn thỏa rồi thác bạn khuê bật cười đó là tin tức tốt duy nhất thôi hoành nói hy vọng yến huynh có thể trở lại sớm chúng ta có thể tiến hành kế dụ địch cầm tặc tiên cầm vương thác bạc khuê lo lắng trầm trọng liệu yến phi có thể đến giúp chúng ta không cần phải xem hoang nhân có thể một lần nữa sáng tạo kỳ tích đoạt lại bắc dĩnh khẩu về tay hay không Vì thế hiện tại, cuộc đấu tranh với mộ dung thủy đã chuyển về biên hoang tập rồi. Thôi hoành nói, đối với việc đó, hạ thần có đủ lòng tin. Quan trọng là hoang nhân không những nhân tài đông đúc, mà sĩ khí lại như mặt trời. Biên hoang là địa bàn của họ. Người yên và bí nhân đều là quân lao sư viễn trình, cao thấp tự nó đã phân biệt rất lớn rồi. Tháp bạn khuê tinh thần phấn chấn hỏi, quả thực như thế sao? Thôi hoành đáp, đó chính là suy nghĩ trong lòng hạ thần, một chữ cũng không giả dối. Ánh mắt Thác Bạt khuê lại chuyển ra ngoài sông cửa, tự nói một mình: Tiểu Phi à, rốt cuộc là ngươi đang ở đâu? Trường Tôn Đạo Sinh và Thôi Hoành đều nảy sinh cảm giác khác lạ. Từ trước tới nay, Thác Bạt khuê trước mặt người khác luôn cho thấy mặt kiên cường, tràn đầy lòng tin, chỉ huy quyết đoán của hắn. Nhưng dưới áp lực to lớn của địch nhân, hắn cuối cùng cũng lộ ra một mặt yếu nhược, vì thế mới mong đợi Yến Phi tới đến thế. Hiện giờ tình thế vô cùng rõ ràng, vận mệnh Thác Bạt khuê đã gắn chặt với vận mệnh của Hoang Nhân. Bất kỳ bên nào diệt vong thì ngày tàn của bên kia cũng không còn xa mấy. hết chương 448, chương 449, thần hỏa phi nha. Cao ngạn và chắc cùng sinh dừng ngựa trên một ngọn đồi cao, từ trên mình ngựa nhìn ra tình hình trận địch. 200 chiến sĩ hoang nhân bố trận trên đỉnh và sườn đồi. Ngọn đồi mà họ đang đứng ở bờ tây dĩnh thủy, chỉ cách bắc dĩnh khẩu hơn một dặm. Sự xuất hiện của họ chỉ có tính chất kiềm chế, làm người yên không hiểu được chiến lược của họ. Nếu như địch nhân xuất trận tấn công. thì chính là lo lắng của họ, tùy tình hình có thể ở lại cự địch hoặc vừa đánh vừa chạy, phân tán binh lực địch. Vân Thái Dương đang ngả dần về tây. Dưới ánh tịch dương, bờ sông đầy tuyết lấp lánh phát sáng, có 6 tòa bảo lũy hình vuông được xây bằng gỗ chỉ mới hoàn thành bộ khung cơ bản, vẫn còn thiếu hơn 10 ngày làm nữa mới có thể mong có năng lực phòng ngự. Ven sông xây dựng hơn 10 tòa tiễn lâu để hô ứng với hai chiến hào quan trọng, lại có sức phòng ngự cao hơn mấy tòa bảo lũy chưa hoàn thành. 2000 quân địch đang bố phòng trong trận địa. Nghiêm trận chờ đợi làm không khí bắc dính khẩu dần dần khẩn trương. Hai chiếc phủ kiều tạm vắt ngang sông làm trận địa hai bên bờ nối liền lại với nhau, làm người yên có thể tùy theo tình hình phát triển mà thông qua phủ kiều hỗ trợ lẫn nhau. Hơn 20 chiếc máy bắn đá đều bố trí ở chỗ cao khu vực hạ du dưới trận địa để đối phó với chiến thuyền của hoang nhân đánh tới theo đường thủy. Vây mặt phòng thủ, đó là sự bố trí hữu hiệu nhất của người yên. Nhưng chắc cùng sinh và cao ngạn đều biết người yên bề ngoài có vẻ mạnh, nhưng bên trong yếu kém, sĩ si khí rất thấp. Chỉ xét việc bọn họ đến chiếm cứ ngọn đồi cao này để khiêu chiến đã hai canh giờ rồi mà người Yên vẫn không dám rời khỏi trận địa đến đánh là biết người Yên đã mất hết dũng khí. Tác dụng của cánh quân này bên họ chỉ là gây áp lực lên địch nhân, làm người Yên vốn đang mệt mỏi không cách nào được nghỉ ngơi, càng không rõ thủ đoạn của họ. Chắc cùng sinh nói, Vương Trấn Ác đúng là một nhân tài hiếm có, trong hội nghị đề xuất chiến lược bên nào sĩ khí cao hơn thì thắng, cho rằng chỉ cần duy trì được đấu trí, sĩ khí của hoang nhân thì tất có thể một trận thành công. Vì thế được chiến gia và hội nghị tin tưởng, để hắn chủ tính toàn bộ sách lược. Người xem kìa. Thủ đoạn của hắn chính là lấy chỗ sở trường của mình làm bọn địch ớn gan. Chỉ xem việc bọn ta với binh lực ít ỏi không đủ này lại là một chiêu số hư hư thực thực, kiềm chế ba quân của địch là đủ biết công phu của hắn. Cao ngạn gật đầu, thật ra, khi bọn ta đến ngọn đồi này thì ta sợ muốn chết, sợ địch nhân sẽ rời trại đánh trả. Nhưng đến giờ thì ta yên tâm lại rồi. Hà! Con người ta phải trang đặc biệt nhát gan. Chắc cùng sinh vui vẻ nói, ngươi không những không hề nhát gan mà gan dạ hơn người nữa. Nếu không, làm sao ngươi thâm nhập vào trận địch, nắm rõ địch tình? Vấn đề là ngươi đã quen việc cẩn nấp, không có tập quán đối mặt với địch nhân. Nhưng ngươi có thể yên tâm. Để đáp tạ công lao của ngươi, hội nghị không những cho ngươi nhiệm vụ ít nguy hiểm, mà còn do bản quán chủ làm cận vệ cho ngươi, đảm bảo ngươi không mất mạng. Hắc. Ngươi có biết tại sao họ lại chỉ định ta bảo hộ cho ngươi không? Cao ngạn ngạc nhiên hỏi, lại có lý do đặc biệt sao? Chắc Cuồng sinh tiêu ngạo đáp, hoang nhân bọn ta chiến tướng như mây, như sĩ như mưa, mỗi khi làm việc gì đằng sau đều có thâm ý sở dĩ do ta bảo vệ ngươi là vì ở biên hoang tập thì bản quán chủ quan tâm tới mạng nhỏ của ngươi nhất. Thử nghĩ nếu tiểu tử ngươi một mạng ô hô thì thiên thư của ta làm sao mà viết được đây? Cao ngạn bật cười, đồ điên. Hà, ngươi khẳng định là một tên điên. Vì viết thiên thư mà ngươi biến thành điên rồi. Chắc Cuồng sinh cười nhẹ. Có thể vì một việc gì đó mà phát điên thì cũng là một kiểu hạnh phúc vì như thế mới có thể có thành tựu Như ngươi vì tiểu bạch nhạn mà phát điên mới có thể đả động được trái tim non trẻ của nàng ta. Lao tử vì viết thiên thư mà phát điên mới có thể tạo ra tác phẩm ẩu tâm lĩnh huyết. Chỉ cần phương hướng chính xác, không phát điên thì làm sao cho tốt được. Cao ngạn lập tức không nói được gì, một lúc sau than, tên điên nhà ngươi lúc nào cũng có những lý do sai lệnh, bẻ con vấn đề. Đen có thể nói thành trắng. Hiệu có thể nói thành ngựa được. Chắc cùng sinh ngưng thần nhìn trận địch, thản nhiên nói, lý do sai lệch cũng được, lý do đúng cũng được, đều là đạo lý cả. Tương lai, ngươi có thể cùng tiểu bạch nhạn lưu danh muôn đời hay không toàn là nhờ tên điên này có tiếp tục phát điên nữa hay không đó. Cao ngạn xí xóa, dùng ngựa mới thay ngựa cũ quả là tuyệt diệu. Là chủ ý của ai vậy? Chắc cùng sinh đáp, đó chính là một biện pháp bảo trì sĩ khí của chân ác. Nếu không, chiến mã mỏi mệnh rồi. chiến sĩ cơi trên lưng nó làm gì còn sĩ khí nữa. Cao ngạn hỏi, rốt cuộc là bao giờ thì bọn ta bắt đầu tấn công? Chắc cùng sinh vuốt dâu cười đáp, thời khắc tấn công chính là một bước rất quan trọng. Người nghĩ xem, khi màn đêm buông xuống, địch nhân không thể không đốt lửa lớn để chiếu sáng thì sẽ tạo thành cục diện ta ám địch mình, làm địch nhân căn bản không biết bên ta có bao nhiêu người, sẽ bị rơi vào cục diện hoàn toàn bị động. Lần này chúng ta phải đánh cho thật đẹp mắt, tuyệt không cho địch nhân dễ dàng thoát thân. Sông Chính Lương và Hồ Bái hai người đều phải chết. Nếu không, làm sao hiển lộ được thủ đoạn của hoang nhân chúng ta. Chiều sáng cuối cùng tắt ở phía trời Tây, mặt đất trở nên đen tối. Trong trận địch ánh lửa bừng lên. Cao ngạn thoải mái thở ra một hơi nói, Hà, Địch Minh ta ám. Về cảm giác thấy an toàn hơn nhiều. Thùng, thùng, thùng. Bờ đông dĩnh thủy. Ở khu vực bằng phẳng ở mặt đông của trận địch, từng hồi chống trận nổi lên truyền lại. mỗi tiếng trống như đánh thẳng vào tâm khảm người nghe cao ngạn tinh thần chấn động hỏi phải chăng bắt đầu tấn công chắc cùng sinh đáp làm sao nhanh thế được việc đánh trống một mặt là để tăng thêm áp lực lên địch nhân mặt khác để che giấu âm thanh phát ra khi điều động quân mã đợi khi quân ta tiến vào vị trí công kích thì chiến tranh có thể phát động bất cứ lúc nào cao ngạn nhìn về phía hạ du dĩnh thủy hai chiếc song đầu chiến thuyền vừa lọt vào trong tầm mắt từ từ tiến về phía trận địch chắc cùng sinh đánh giá khí thế bên địch trầm giọng Ta dám đảm bảo người yên bên trong trận địch đại bộ phận không biết mình đang ở đây làm gì, tại sao phải đến đây, khốn khổ phòng thủ một cửa sông hoang vu này. Không những phải lao tâm lao lực mà còn tắm gió gội xương Ngược lại, hoang nhân người nào cũng hiểu rõ không đoạt lại Bắc dĩnh khẩu thì biên hoang tập sẽ mất, không còn cách nào tiến hành hành động giải cứu trụt Tỷ thiên thiên nữa. Chỉ từ góc độ này mà xét thì sự khác biệt về sĩ khí đã rõ ràng rồi. Bóng đêm cuối cùng cũng phủ trùm lên vạn vật. Trên trời lấm chấm cắp vì sao? trong địch trận ánh lửa chiếu sáng rực, đương nhiên ở nơi cách trận địch nửa dặm bên bờ đông bừng lên ba ngọn đèn hồng quỷ dị phi thường, chắc cùng sinh hào khí dâng lên tận trời nói, trải qua nhiều lần chiến dịch, hoang nhân chúng ta đã từ một đám hỗ hợp biến thành đội hùng sư có tổ chức, kỷ luật, lại thiện dụng chiến thuật đánh trong đêm tối dùng đèn hiệu chỉ huy, đây chính là lấy sở trường của mình đánh sở đoàn của địch, tiểu tử ngươi hãy chờ xem, một chương hồi mới hoang nhân nộ thủ bắc dĩnh khẩu khẳng định là một chương tinh xảo trong thiên thư của ta. 77. Sau khi ăn sáng, Yến Phi và An Ngọc Tình chia tay. An Ngọc Tình tự mình lên đường. Yến Phi đến mã hành mới biết Giang Văn Thanh vừa tới kiến khang. Yến Phi thầm nghĩ việc ma môn phải do Giang Văn Thanh tự thân truyền đạt cho lưu dụ mới thích hợp. Trang lại muốn biết tình hình mới nhất của biên hoang tập nên sai người tìm cách liên lạc Giang Văn Thanh đến gặp. Khi biết phải chờ hai canh giờ, Yến Phi tranh thủ nghỉ ngơi. Trang hành khí vật công, tiến vào cảnh giới vật ngã lương vong trong một phòng nhỏ ở mã hành. Khi Yến Phi mở mắt ra thì mặt trời đã ngả về tây. Cơ mở. Giang Văn Thanh xuất hiện trước mắt, tươi cười nói, thật không tưởng nổi đây. Vừa mới tới kiến khang đã được gặp đại anh hùng của biên hoang tập chúng ta. Ngươi có biết cả biên hoang tập đang chờ ngươi trở về không? Tiếp đó, nàng ngồi xuống, tỏ ý xin lỗi, xin thứ cho Văn Thanh tội đến trễ vì không những phải ứng phó tư mã nguyên hiển mà còn phải ứng phó với người cha gian ngoan rào hoạt của hắn nữa. Tinh thần mà không đầy đủ thì không thể chịu nổi. 2. Vì sao ngươi lại trừng trừng nhìn Văn Thanh như vậy? Ta chỉ thay đổi Nam Trang thôi mà. Người ta trước đây cũng thường thích ăn mặc thế này. Tiến phi cười, Đại Tiểu Thư khơi dậy ký ức của ta ngày trước đối với Biên Hoàng Công Tử. Nhưng tuyệt không chỉ đơn giản vì nàng đóng giả Nam Trang mà còn vì Đại Tiểu Thư đã hồi phục hết thần thái ngày trước, giống như Biên Hoang Công Tử đã sống lại rồi vậy. Giang Văn Thanh vui vẻ nói, ta thực đã có một thời gian dài trầm mê, không biết nên tiếp tục thế nào, cũng không có phương hướng. Đều vì từ nhỏ ta đã sống dưới sự bao bọc của cha ta. Cho đến khi cha bị tên gian tặc đó hại chết, ta không thể không học tập để sống độc lập. Ai? Tư vị đó tuyệt không dễ chịu. Yến Phi hỏi, ai phòng thủ bên ngoài thế? Giang Văn Thanh ngạc nhiên thốt, ngươi không biết sao. Là khoái ân đó à? Hắn kiên trì theo ta, nói sợ có thích khách. Yến Phi gật đầu, hắn là người có mưu có dũng, làm như thế là đúng. Kiến Khang bề ngoài xem trường hòa bình yên ổn, nhưng ngấm ngầm lại có sóng gió hung dữ. Tuyệt không thể sơ sót đại khái được Giang Văn Thanh những mày hỏi Yến huynh dường như có ý gì đó Rốt cuộc là chuyện gì vậy Chút nữa thì quên không hỏi ngươi Tôn ân phải chăng đã mất đầu dưới điệp luyến hoa của ngươi Yến phi đem chuyện quyết chiến với Tôn ân Và ma môn nói lại những điểm chính Lại nhờ Giang Văn Thanh chuyển tin cho lưu dụ Giang Văn Thanh nghe song sắc mặt lúc sáng lúc tối sầm Nhất thời nói không ra lời cho thấy Việc Yến phi nói cho nàng biết Xung kích nàng mãnh liệt thế nào Yến phi tổng kết nếu ta đoán không nhầm thì trần công công là thuộc một hệ phái nào đó của ma môn lao trưởng kỳ làm gián điệp nội ứng bên cạnh tư mã đạo tử người mà ma môn ủng hộ hiện nay rất nhiều khả năng là hoàn huyền làm hoàn huyền thực lực đại tăng ngàn vạn lần không nên khinh thị hắn giang văn thanh gật đầu đồng ý với nhận xét của chàng tiến phi tuyệt không phải là dự đoán không có cơ sở mà là có chứng cứ vì lý thục trang và can quy ngấm ngầm câu kết là việc tự miệng lý thục trang thừa nhận với lưu dụ tiến phi hỏi tình hình biên hoang tập thế nào Giang Văn Thanh bất chợt nhớ lại cao ngạn chưa biết sống chết thế nào, ảo nao cúi đầu, đem tình hình nguy cấp của biên hoang tập nói lại hết cho Yến Vi. 77. Cuộc chiến do hai chiếc song đầu chiến thuyền khai hỏa. Dưới sự hiểm hộ của bóng tối, hai chiến thuyền ngược dòng tiến về phía trận địch. Đến cách trận địch hai ngàn bước, vẫn nằm ngoài tầm bắn của máy bắn đá và cung tên của địch nhân thì từ trên thuyền mấy chục tia lửa phóng vọt lên không bắn về phía trận địch. Lửa khói tạo thành từng vệt dư ảnh với quỹ đạo Diệu kỳ, sáng rực tuyệt đẹp. Đó chính là hỏa khí thần hỏa phi nha do cơ biệt đốc thúc thợ lành nghề chế tạo binh khí ngày đêm không nghỉ gấp rút chế ra, lại dựa trên tình hình địch nhân mà cải tiến thiết kế. Hình dạng như con quạ, dùng vải đông cuốn lại, bên trong chứa hỏa dược, chế thêm đuôi và cánh để tăng cường sự ổn định và sức bay xa khi phi hành trong không trung. Khi bắn ra giống như chim bay, dưới bụng quạ có gắn bốn mũi hỏa tiễn, trở thành động lực phi hành rất mạnh, làm hỏa khí bay xa hơn trăm trượng. Khi đến mục tiêu thì hỏa dược phát nổ. không những làm mục tiêu bén lửa bốc cháy mà còn phóng ra độc khí chủ yếu là ti xương, có thể làm địch nhân chúng độc hôn mê. Hơn nữa khói mù mịt che hết tầm nhìn của địch, vô cùng hữu hiệu. Dưới tình hình hai quân đối lũy thì dùng hỏa khí công kích đối phương chỉ có tác dụng hữu hạ. Nhưng khi địch nhân cố thủ trong một không gian cố định, lại trong thế bị động như tình hình trước mắt thì hỏa khí sẽ phát huy sức sát thương và sức phá hủy lớn nhất. Đại bộ phận phi nha rơi xuống trận địch, nhất thời tiếng nổ liên hồi, hỏa quang lóe sáng. từng đám khói đen theo gió tản ra bốn phương tám hướng nếu như không có gió tây bắc thì tình hình quân yên càng ác liệt nhưng hiện giờ thì khói độc bao trùm toàn bộ trận địa máy bắn đá dưới hạ du hai tỏa tiễn lâu nhiều chỗ bắt lửa địch nhân muốn cứu không được đá tảng không ngừng từ máy bắn đá bắn ra nhưng vì tầm nhìn người yên bị khói che khuất nên đều mất độ chuẩn xác lập tức trận cước yên quân đại loạn không chịu nổi khói độc nên tranh nhau bỏ vị trí loạn đến nỗi trận thế tan cảnh nhất thời mất sức phản kích hai chiếc song đầu chiến thuyền không ngừng tiến lại gần trận địch phát xạ đợt thần hỏa phi nha lần thứ hai cũng là đợt cuối cùng lập tức lại có mấy tòa tiễn lâu bốc cháy người yên kêu khóc chạy loạn lên chiến sĩ hoang nhân trên song đầu thuyền dùng hết hỏa khí liền dùng tên lửa thay vào đối phó địch nhân bọn họ đã dùng vải ướt bịt chặt mũi miệng nên không sợ khói độc chắc cùng sinh cao ngạn và một đám chiến sĩ hoang nhân thấy song đầu thuyền tiến vào đoạn sông dính thủy bị khói mù bao phủ không nhìn thấy nữa nhưng vẫn hò hét vang trời trợ uy Bọn họ biết thắng lợi đã nắm vào trong tay. Khi xong đầu thuyền hút gây phủ kiểu tạm thời nối liền hai bờ chính là lúc bộ đội lục quân toàn diện tiến công. Họ vẫn đang chờ đợi. Nam. Tiến Phi đứng ở bờ Bắc Đại Giang, quay đầu nhìn tòa đô thành vĩ đại ở bờ bên kia. Bất kỳ thành nào cũng sẽ có một ngày rơi vào tay một bên nào đó, đó là tính tất yếu của lịch sử. Mỗi triều đại cuối cùng sẽ có một ngày không thoát khỏi vận mệnh diệt vong, bất kể nó từng hưng thịnh cường mạnh đến thế nào đi nữa. Chia lâu rồi sẽ hợp. thịnh cực tất suy nhưng kiến khang từng có những tướng soái phong lưu như tạ an tạ huyền nên khẳng định sẽ danh lưu thiên cổ mỹ danh không phai mờ kiến khang là địa phương ngoài biên hoang tập làm yến phi cảm thụ sâu sắc nhất trên vũ bình đài của tần hoài lâu bên bờ sông tần hoài trang đã gặp được nữ thần của lòng chàng là kỳ thiên thiên ở kiến khang trang đã trải qua những ngày tháng mất mát và ảm đạm nhất trang nghĩ tới vương đạm chân nghĩ tới vận mệnh bi thảm của nàng và quan hệ của nàng với lưu dụ Nàng là vết thương vĩnh viễn không lành trong lòng Lưu Dụ. Kể cả Lưu Dụ sau này trở thành chủ nhân Vương Nam, nhưng quãng đời quá khứ gắn với Vương Đạm chân sẽ vĩnh viễn đồng hành với gã. Tiễn phi xoay người lại, đối mặt với kiến khang đèn lửa huy hoàng, trong lòng chăm mối tơ vò. Trang hiểu rõ sở dĩ tâm lý chàng đa sầu đa cảm như thế, nguyên nhân một phần khẳng định là do nguyên khí bản thân bị tổn thương làm định lực giảm mạnh, trở lại trạng thái tinh thần như thời kỳ trước khi thai tức trăm ngày. Nhưng chàng lại có chút hưởng thụ cái cảm giác người đó. làm chàng có những cảm thụ mới lạ một nguyên nhân khác là do giang văn thanh vừa đưa chàng quá giang nàng biến thân trở lại bộ dạng biên hoàng công tử như ngày nào làm dấy lên ký ức của chàng về những ngày đó không thể phủ nhận là cuộc chia tay với an ngọc tình cũng khơi dậy trong lòng chàng một tình cảm khó hình dung liệu còn có ngày gặp lại nàng không những suy nghĩ này tuyệt không xuất hiện trước khi chàng bị tôn ân đả thương nhưng sau lần quyết chiến thứ ba với tôn ân lao đã làm chàng phát sinh cảm giác nguy hiểm ngay vào lúc chán nàng đó trong lòng chàng xuất hiện cảnh báo tiến phi từ từ quay lại thấy một nam tử trung niên mặc kiệu văn sĩ dáng vóc cao lớn y chắp tay sau lưng đứng cách hai trượng nhãn thần lợi hại tưởng chừng có thể nhìn thấu hư thực của chàng mục quang hắn đang lấp lóe như thầm ước lượng chàng tiến phi bề ngoài thần sắc không đổi nhưng trong lòng vô cùng ngạc nhiên kể cả linh giác của mình đã giảm mạnh nhưng người này có thể âm thầm tới cách hai trượng sau lưng chàng mới bị chàng phát hiện đủ biết võ công người này cao minh lợi hại như thế nào người kia ha ha cười nói bản nhân ba thuộc tiểu phụng tiên chào hỏi yến huynh y, -y vừa lên tiếng yến phi lập tức nhận ra y là cao thủ ma môn tối qua bí mật gặp gỡ với lý thục trang ở tiểu đỉnh trong vườn của hoài nguyệt lâu bất chợt trong lòng tiêu khổ nếu như lý thục trang và trần công công đang ẩn thân trong rừng cây ngoài mười trượng phía sau lưng chàng chờ cơ hội liên thủ tấn công mình trong khi mình không thể sử ra tiên môn kiếm quyết thì chàng quả thực lành ít dữ nhiều rồi lý thục trang và trần công công đương nhiên sẽ không tùy tiện xuất thủ vì sẽ làm lộ thân phận họ nhưng nếu tiểu phụng tiên có thể đôi co với mình hoặc chứng thực được chàng đã bị thương thật thì chàng lập tức gặp nguy hiểm vô cùng tiến phi giả vợ như chưa từng gặp yrie như mày hỏi các hạ với tiểu gia ở bà thụ có quan hệ gì tiểu phụng tiên thần thái lạnh lùng phong phạm của một cao thủ nhất phái cười nhẹ tiểu Túng chính là gia huynh tiếp đó song mục thần quang đại thịnh điềm đạm hiện giờ yến huynh đã biết ta lai giả bất thiện thiện giả bất lai tiểu gia chúng ta đang toàn lực ủng hộ nam quận công mà yến huynh lại là cái gai trong mắt nam quận công Yến Phi thầm hô lợi hại. Người này thẳng thắn nói rõ ý định đến đây, không phải vì y là người thẳng thắn, mà vì y muốn thăm dò tình hình của mình, từ phản ứng của Yến Phi chàng mà y phán đoán, xem chàng phải chẳng đã lưỡng bại cầu thương với tôn ân. Đó là cách giải thích duy nhất đối với việc chàng và tôn ân đồng thời vẫn còn sống. Nói cách khác, Tiêu phụng tiên chính là cho rằng mình thân thụ nội thương nên cố ý đến chiếm tiện nghi. Y có động thủ hay không còn phải xem phản ứng và biểu hiện của Yến Phi. Chỉ cần Yến Phi có thể làm Vĩ cảm thấy mình hoàn toàn không bị thương thì Lý Thục Trang và Trần Công Công sẽ không dám mạo hiểm xuất thủ làm tiết lộ thân phận. Nếu không, dù có thể thoát thân đào tẩu, nhưng những tháng ngày trước khi chàng khỏi hẳn thương thế sẽ tuyệt không dễ dàng vì ma môn sẽ toàn lực tìm giết chàng. Nhưng làm sao đây? Yến Phi ung dung nói, tiểu huynh động thủ đi. Yến Phi xin lĩnh giáo ca minh. Tiếu Phụng Tiên song mục bừng lên dị mang màu tím xanh, cho thấy Y đang để tụ ma công. Cùng lúc đó, Yến Phi cảm thấy không khí xung quanh vốn thanh tân bỗng đột ngột loang ra, ma công của đối phương đã khóa chặt chàng. Cao thủ ma môn đó ngửa mặt nhìn trời cười lớn, quả nhiên ta đoán không sai. Yến Phi ngươi đúng là đã thụ thương, lại là nội thương nghiêm trọng khó có thể khỏi được. Ngươi không thể thi triển kiếm chiêu bá đạo có thể đoạt mất hồn phách người ta nữa. Nếu không, ngươi sẽ không bị ta đến cách sau lưng có hai trượng mới phát sinh cảnh giác, càng không động thủ chỉ động khẩu như bây giờ. Yến Phi cuối cùng cũng chứng thực được suy nghĩ vừa rồi. Lý Thục Trang và Trần Công Công đang rình mò bên cạnh, xem giờ có phải là cơ hội tốt để giết Yến Phi chẳng không? Câu nói của Tiểu Phụng Tiên không để cho Yến Phi nghe mà là nói cho bọn họ. Yến Phi tinh tâm lại, bỏ hết tạp nghiệm khỏi đầu, lập tức cảm giác được khí trường ma công của Tiểu Phụng Tiên có đặc tính chuyển động không ngừng, phiêu hốt khó đoán. Lòng thầm hâu nguy hiểm. Nếu như không phải chân khí âm trong âm của An Ngọc Tình là nguyên khí bị thương tổn của mình có chuyển biến thì khẳng định không thể phát hiện được đặc tính kỳ dị mà khí của đối phương. Ý nghĩ này vừa nổi lên, trong lòng Yến Phi đã có mưu kế. Chú thích. Ấu tâm lịch huyết. Thành ngữ này có nghĩa dồn hết sức lực, tâm lực để làm việc gì. Việc này giống như một chuyện thời xưa có một thế cờ tiên là ẩu huyết phổ, tiên bày thế cờ khó, người mê chơi cờ suy nghĩ mãi đến thổ huyết mà không nghĩ ra được. Hoang nhân nộ thủ Bắc dính Khẩu, hoang nhân tức giận đoạt lấy Bắc dính Khẩu. Hết chương 449. Chương 450, Bắc tuyến chi chiến. trong sáu tòa lũy trại thì 4 tòa bén lửa bốc cháy. Tiễn lâu không may mắn như thế, toàn bộ chìm trong biển lửa, khói đen cuồn cuộn trào ra. Người yên càng không thể giữ trận địa trong không gian hữu hạn được nữa, tranh nhau rời khỏi trận địa theo Tiễn Hảo chạy ra khu đất rộng bên ngoài. Tình hình hai bờ đông, tây hoàn toàn khác nhau. Vì bộ đội hoang nhân tập kết bên ngoài trận địa bờ đông nên chủ soái quân yên là Tông Chính Lương đem toàn bộ 1.200 bộ đội chủ lực trong tay điều sang bố phòng bên bờ đông. Một ngàn người yên nữa chủ yếu là lính công binh thì phụ trách thao tác máy bắn đá và công tác hậu cần 500 người còn lại thủ hộ trận địa bên bờ Tây. Bọn họ không những chưa từng ra trận, lại không phải là người tiên ti, mà là dân thường bị cưỡng bức tới đây để phụ trách việc xây dựng trại, tiện lâu và công sự. Hoang nhân dùng hai chiếc song đầu thuyền làm bộ đội xung phong hãm trận đã nằm ngoài dự liệu của Tông Chính Lương. Họ dùng hỏa khí khói độc phá trận từ xa lại càng làm hắn trong lúc trở tay không kịp không còn sức đánh trả. vấn đề lớn nhất của quân yên là liên tục nhiều ngày nay phải xây trại tiện lâu và đào hào. thêm vào đó là tuyết lớn liên tục lại bị cao ngạn làm náo loạn đến nghiêng trời lệch đất người ngựa mỏi mệt sĩ si khí tiêu tan đã sớm mất đấu trí và sức chiến đấu vốn có khi xong đầu thuyền dùng đầu thuyền bọc thép hút gãy hai đạo phù kiều cắt đứt liên hệ hai bờ đồng tây rồi không dừng lại tiến lên thượng du thì sự khủng khiếp hoảng loạn đã như ôn dịch lan tràn khắp nơi bị ảnh hưởng trước tiên là người thợ hán tộc bên bờ tây họ tranh nhau chạy tứ tán khỏi trận địa bị khói lửa bao trùm trận thế tan vỡ hoàn toàn sụp đổ số người bỏ chạy bên bờ đông cũng nhiều nhưng vẫn còn gần ngàn chiến sĩ dưới sự chỉ huy của tiếng tù và rời khỏi khu lửa cháy đến khu bằng phẳng rộng rãi tiến hào phía đông bố trận nên chiến muốn dùng thế bối thủy 1.200 chiến sĩ tinh nhuệ của hoang nhân do mộ dung chiến chỉ huy vương trấn ác làm phó tướng chia thành 3 quân tạ hữu và trung tiến thẳng tới cách chỗ yên quân bố trận hơn hai bước toàn bộ đều là khinh kỵ binh cường mã tráng chờ đợi thời khắc xuất kích nhìn thấy địch nhân cờ sĩ ngả nghiêng kỷ luật hỗn loạn hơn nửa người và ngựa đã bỏ chạy mất mộ dung chiến song mục lấp loáng nhìn qua phía địch nhân rồi cười nói với vương chấn ác bên cạnh không có lúc nào như lúc này làm người ta hiểu rõ tầm quan trọng của việc nắm vững thời cơ lần này có thể thu được kết quả huy hoàng như vậy toàn là nhờ cao tiểu tử thăm dò rõ địch tình lại được trấn ác chu yêu, định ra sách lược tấn công tinh tế như thế nói thật ra thì ta rất thông cảm với tông chính lương lần này hắn đúng là có tội không chiến thua tại vật khí thấy mắt vương chấn ác không ngừng lùng sục phía địch nhân hắn hỏi ngươi phải chẳng đang tìm hướng vũ điển vương chấn ác than đúng là ta đang tìm hắn nói thật cảm giác của ta đối với y có chút mâu thuẫn vừa hy vọng y có trong đội ngũ địch nhân có thể một trận thu thập y lại hy vọng y không dính dáng đến sự việc tránh được kiếp nạn mộ dung chiến gật đầu ta hiểu tâm tình phức tạp của chấn ác cái tên gia hỏa hướng vũ điển thật làm người ta vừa yêu vừa hận nhưng trên chiến trường thì không có tình người nào đáng nói, chỉ còn cách dùng hết mọi phương pháp đả kích và sát thương đối phương. Tiếp đó hắn hét, đánh trống. Mười người phụ trách đánh trống đằng sau đồng thanh đáp ứng, tiếng trống trận vang lên động trời, tiếng hò hét vang lừng khu hoang dã đen tối bên dòng dĩnh thủy. Theo mệnh lệnh của mộ dung chiến, 300 quân cánh trái do diêu mánh xuất lĩnh phóng ra trước tiên, đánh giết thẳng vào trận địch. Người nào cũng dương cung đặt tên, không quản thân mình. Tiếp đó là 200 quân cánh phải do đình tuyên chỉ huy cũng dục ngựa tiến lên. đánh về phía trái trận địch nhất thời tiếng võ ngựa vang rền, sát khí sung thiên quân đối phương chưa đánh tới thì yên quân đã loạn một bộ phận vứt bỏ bình khí chạy về phía trái lại có người không kể trời đông giá lạnh quay đầu chạy về trận địa nhảy xuống sông bơi sang bờ bên kia mộ dung chiến thấy địch chưa đánh đã khiếp sợ liền không do dự thét lớn ra lệnh trung quân hùng mạnh tiến lên nhưng không như hai quân trái phải toàn lực phóng đi mà từ từ tiến đánh hai cánh nhanh một cánh chậm càng tăng thêm uy thế và áp lực lên địch Bên địch số người bỏ chạy càng lúc càng nhiều làm chủ xoáy tông chính lương và phó xoáy hồ bái dù hò hét thế nào cũng không hề tác dụng. Ai cũng biết đại thế đã mất. Tiên quân cuối cùng cũng toàn thể tan rã 77. ưu thế lớn nhất của Yến Phi là biết rõ Tiểu Phụng Tiên là thần thánh phương nào, cũng hiểu ý đồ và thủ đoạn của đối phương. Tiểu Phụng Tiên lại vẫn có thái độ hoài nghi về việc chàng có bị thương hay không. Nếu không, ý đã sớm gọi Lý Thục Trang và Trần Công Công đến toàn lực đánh chàng rồi. Cao thủ quá chiêu. Tháng bại chỉ cách nhau một đường tơ. Chí giả tính toán, chỉ cần cờ sai một nước là hỏng cả bàn. Yến Phi chính nhờ một điểm ưu thế đó, nghĩ được mưu kế sách lược cầu sinh. Dương thần của chàng được nguyên âm của An Ngọc Tình dẫn phát, hé lộ sinh cơ, cũng làm chàng hồi phục một phần linh lực, có thể cảm ứng được tình hình vi diệu trong khí kình của Tiểu Phụng Tiên. Không những phán đoán ra võ công Tiểu Phụng Tiên không dưới bất kỳ người nào trong bọn ba đại cao thủ ma môn khuất tinh phủ. Mà chàng còn từ đặc tính lưu động của chân khí y mà biết được người này giỏi chuyển hóa chân khí, làm công phu thân pháp của y có thể làm những việc ngược với quy luật vật lý thông thường, nhanh như quỷ mị. Chính vì tiểu Phụng tiên lấy khinh công thân pháp làm sở trường nên mới có thể đến rất gần Yến Phi mới bị phát giác. Y còn tự cho rằng nếu có gì không hay thì có thể dùng khinh công bỏ chạy dễ dàng. Vì thế y không sợ một mình đối mặt với Yến Phi. Yến Phi phát sinh một loại cảm giác hoàn toàn khác, vô cùng mỹ diệu nắm được toàn bộ tình hình đối phương. lại cảm thấy vô cùng tươi mới thích thú. Vì từ khi chàng kết kim đan thì đã không dùng hết trí lực để chi địch như thế nữa. Chàng cười nhẹ, tiểu huynh thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Cái đầu của tiểu huynh là của tiểu huynh. Nhưng để hiến mô để tỉnh tiểu huynh một chuyện. Đó là một khi động thủ rồi, hiến mô có muốn lưu thủ cũng không được. Nếu như tiểu huynh cho rằng bằng vào thân pháp hơn người, khi tình hình không hay thì tùy thời có thể chạy đi thì là sai lầm lớn đó. Đồng tử trong mắt tiểu phụng tiên co thắt lại. mặc dù sắc mặt không hề biến hóa nhưng yến phi đã phát giác lòng y chấn động không những bị mình khám phá khinh công cao cường mà còn bị khơi dậy ký ức về câu chuyện do lý thục trang kể lại việc mình đại phá ba đại cao thủ ma môn sắc tím xanh trong mắt tiểu phụng tiên càng thịnh không chấp nhìn yến phi trầm giọng ta không hề có ý muốn làm địch nhân với yến huynh chỉ hận là yến huynh đắc tội với nam quận công nếu như yến huynh lập lời thề vĩnh viễn không qua hoài thủy nửa bức thì phụng tiên có thể thay nam quận công làm chủ ân oán của chúng ta một nét xóa ngang Yến Phi đương nhiên không tin lời quỷ quái của Tiểu Phụng Tiên. Nói cho cùng thì y vẫn đang thăm dò mình, xem có phải Yến Phi chẳng đang nhẫn nhục chịu được không, từ đó phán đoán tình hình thực sự của mình. Yến Phi ngửa mặt nhìn trời cười nói, "Tiểu huynh chừng như mới bước chân vào giang hồ nên mới nói được những lời hấu trĩ như thế. Yến Phi ta là loại người nào, lại phải bị người quán thúc?" Tiểu huynh chưa thấy chết sợ là sẽ chưa từ bỏ ý đồ. "Động thủ đi." Tiểu Phụng Tiên nhíu mày, "Yến huynh tuy nói rất hùng hồn, nhưng lại toàn lời thừa." Cuộc chiến hôm nay không tránh được rồi. Bất kể Yến Huynh có kỳ công tuyệt nghệ thế nào, bản nhân cũng phụng bồi đến cùng, xem Yến Huynh có cao minh như lời tự mình nói ra hay không. Tiễn Phi lòng trong mắt sáng, nắm được nguyên nhân đằng sau việc tại sao cho đến lúc này mà Tiểu Phụng Tiên vẫn chưa chịu thôi. Chính là vì Tiểu Phụng Tiên cho rằng cùng với Lý Thục Trang và Trần Công Công liên thủ thì huy lực sẽ lợi hại hơn bọn ba người vậy Nga. Thêm vào đó... tiêu phụng tiên nhận định chàng vì quyết chiến tôn ân nên đã bị nội thương nên không muốn bỏ lỡ cơ hội khó gặp như vậy giả sử Yến phi chàng vẫn tiếp tục nhẫn nhịn thì có thể khẳng định tiểu phụng tiên sẽ lập tức phát động hiến phi cười khổ ta chỉ muốn dùng lời tốt để khuyên giải vì không muốn đại khai sát giới cách đây chưa lâu có ba người lai lịch bất minh không nghe theo lời trung nôn nghịch nhị của ta đã cầu chết được chết rồi nếu như bây giờ chỉ có một mình Tiểu huynh thì Yến mộ đã lập tức động thủ rồi nhưng Tiểu huynh không những có bạn hữu đồng hành lại là cao thủ không dưới tiểu huynh vì thế yến mô mới dùng lời tốt đẹp mà khuyên can xem có thể kết thúc trong hòa khí hay không Chăng điệp luyến hoa rời vỏ chỉ sang tiểu phụng tiên tay phải tiểu phụng tiên đưa ra sau lưng mò một cái lập tức trên tay xuất hiện một cây trúc tiết thiết giản chỉ giải thức rơi có thể cứng có thể mềm có đặc tính kỳ dị trong cương có nhu nếu phối hợp với thân pháp lưu động khó đoán của ít thì quả thực có thể thi triển hết công phu của thiết giản chân khí từ mũi điệp luyến hoa vọt ra tiêu phụng tiên hơi ngạc nhiên bước lên nửa bước rồi lại lùi lại hai bước tiêu phụng tiên cuối cùng cũng biến sắc trong lòng yến phi vô cùng thống khoái vào lúc đối diện với đại địch sinh tử quan đầu thì nhật nguyệt lệ thiên đại pháp của chàng lại có sáng tạo mới phát huy được chỗ tinh kỳ độc đáo dị thường đầu tiên chàng dùng thái âm chân khí từ xa công địch tiêu phụng tiên lập tức bị rơi vào thế bị động bắt buộc phải toàn lực vận công chống lại nhưng lại bị đặc tính trí âm trí nhu của thái âm chân khí trói chặt lại giống như vậy nga có thể sinh ra lực chói buộc làm không gian bị thu hẹp lại tiêu phụng tiên không khống chế được bị thái âm chân khí kéo đi phải bước lên trước nửa bước mới có thể làm tiêu loại lực đạo kỳ quái đó tiếp đó tiến phi biến tiến dương hỏa thành thái âm phủ thái âm chân khí tự nhiên chuyển thành thái dương chân khí từ trí hàn chuyển thành trí nhiệt không gian đang bị thu hẹp lại bành trướng nở ra rất nhanh giống như một vụ nổ tiêu phụng tiên cảm thấy khốn đốn như một cây cỏ dại không còn gì chống đỡ giữa cồn phòng bị kình khí đẩy lùi lại gần hai bước Nhưng Yến Phi cũng rõ ra được công lực của Tiểu Phụng Tiên còn trên cả khuất tinh phủ, không lạ tại sao y dám đơn thân đến thăm do hư thực của chàng. Vì trường khí của cơ thể đã khóa chặt Tiểu Phụng Tiên nên bất kể đối phương có biến hóa gì đều bị Yến Phi nắm bắt được. Tiểu Phụng Tiên cuối cùng cũng mất hết lòng tin, không dám khẳng định Yến Phi thân bị trọng thương nữa. Cũng không lạ tại sao Tiểu Phụng Tiên sợ hãi vì tiên môn kiếm quyết của Yến Phi đúng là kiếm pháp xưa nay chưa từng có. Thương thế của chàng do Hoàng Thiên Đại Pháp của Tôn Ân gây ra lại không phải là nội thương bình thường, vô hình vô tướng, chỉ nhìn bên ngoài thì không thể nhận thấy được. Chỉ có Yến Phi tự mình hiểu rõ trong lòng, một ngày nguyên khí chưa phục hồi thì chàng vẫn không cách gì thi triển tiên môn kiếm quyết được. Dù đã giao thủ đấu nhau, nhưng tiểu phụng tiên cũng không cách gì khám phá hư thực của Yến Phi. Việc đó đã hoàn toàn vượt khỏi phạm chủ kiến thức hiểu biết của Y vì thế, Y làm sao lại không biến sắc thất kinh cho được. Chỉ cần dọa cho Tiểu Phụng Tiên khiếp sợ bỏ chạy thì Yến Phi có thể giải quyết xong nguy cơ này. Nếu không, Trang chỉ còn cách toàn lực đột vây đào tẩu, nhưng sau này sẽ không còn ngày nào an lạc nữa. Yến Phi ung dung nói, đây là cơ hội cuối cùng ta dành cho Tiểu Huynh đó. Chân chàng đạp theo những bức kỳ diệu, tay huy kiếm chém ra. Tiểu Phụng Tiên nhất thời nhìn đến ngây người. Đó vốn là một chiêu số bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng từ tay Yến Phi sử ra lại vô cùng trôi chạy tự nhiên, tuyệt diệu đến mức trở thành một tuyệt nghệ. Lúc này hai người vẫn cách nhau tới hai trượng, nhưng Tiểu Phụng Tiên cảm giác rõ ràng khi kiếm của Yến Phi đưa lên đến ngang vai thì cũng là lúc chàng đã đến trước mặt ý chỉ còn cách nửa trượng. Đó chỉ là một chiêu kiếm đơn giản của chàng, nhưng tốc độ kiếm đi lại không ngừng biến hóa, lúc nhanh lúc chậm. Đó không những là điều Tiểu Phụng Tiên cố kỵ nhất, mà thứ làm ý mất hết ý chí phản kích còn là kiếm kình lúc hàn lúc nhiệt, cương nhu giao tế, làm người ta không biết làm sao vận kình chống lại được. Nếu như có gì sai sót thì hậu quả khẳng định là tiểu phụng tiên ý sẽ phơi thây dưới kiếm Yến Phi. e L. O ngại hơn nữa là kiếm chiêu mà Yến Phi đang đánh tới có thể là kiếm chiêu đáng sợ mà Yến Phi dùng giết chết ba người bọn vệ Nga như lời Lý Thục Trang kể lại. Tiểu phụng tiên cười dài một tiếng, vụt lùi lại như thiểm điện, cất giọng, xin thứ cho phụng tiên không đổi tiếp được nữa. Yến Phi đứng lại, đút kiếm về vỏ, cao giọng, Yến mũ không tiện nữa. Nhìn theo bóng tiểu phụng tiên biến mất trong rừng Yến Phi ngấm ngầm gạt mồ hôi lạnh. 77. Hai chiếc song đầu thuyền dưới sự chỉ huy của Hồng tử Xuân và cơ biệt, sau khi hút gãy hai chiếc phủ kiều liền tiếp tục tiến lên thượng du, rời khỏi địch trận bị khói độc bao trùm đi thẳng tới cửa sông. Khi tới tứ thủy, trên thuyền liền thắp phong đăng lên, các ngọn đèn chiếu sáng về phía bắc dính khẩu. Các chiến sĩ trên thuyền người nào cũng cầm sẵn cung cứng tên nhọn, chuẩn bị bắn chết bất kỳ người nào xuất hiện trong tầm bắn. Đối với địch nhân mà nói, bọn họ vào lúc này ở chỗ này giống như là hóa thân của tử thần vậy điều đó khiến địch nhân định men theo sông chạy về phương bắc sợ hãi phải chạy bừa về hai phía đông tây lại làm địch nhân không còn dám tụ tập lại chống cự nữa song đầu thuyền vượt qua bắc dĩnh khẩu thì chiến sự đã kết thúc tàn quân do tông chính lương và hồ bái chỉ huy bị chiến sĩ hoang nhân xung kích đánh cho tan nát quân không thành quân hai bên vừa mới tiếp cận tiên quân đã giữ không nổi vứt cả giáp trụ binh khí bỏ chạy thục mạng lúc này ba quân tinh nhuệ do thác bạt nghi xuất lĩnh đang mai phục trong khu rừng rậm ở thượng du trận địch cách bờ đông dĩnh khẩu hơn một dặm mục tiêu chính là chủ xoáy tông chính lương và hồ bái địa điểm mai phục đã được tính toán cẩn mật trên cơ sở tính toán chuẩn xác tâm thái địch nhân vì chủ lực hoang nhân bố trí tại bờ đông dĩnh thủy nên thân là chủ xoáy tông chính lương và hồ bái tất phải ở bờ đông chủ trì đại cục khi xong đầu thuyền dùng hỏa khí khói độc công ham trận địch lại húc gãy phù kiều chặt đứt giao thông liên hệ giữa hai bờ thì tông Hồ hai người không còn lựa chọn nào khác, phải xuất trận nên chiến. Bộ đội chủ lực của Hoang Nhân lúc đó sẽ như xét đánh ngang thai tấn công mạnh mẽ, đánh tan quân yên. Tông, hồ hai người thấy đại thế đã mất, chết hay không bằng sống dở, sẽ bỏ chạy theo dĩnh thủy về phương Bắc. Nhưng dưới sự uy hiếp của hai chiếc song đầu chiến thuyền, chúng buộc phải thay đổi lộ tuyến đào tàu. Trong tình thế không thể nhảy vào dĩnh thủy bỏ trốn vì như thế sẽ trở thành bia tên của các chiến sĩ trên thuyền nên chỉ còn cách chuyển hướng chạy sang phía đông. Sẽ bị hoang nhân mai phục ở đây chặn đường Toàn bộ kế hoạch do vương Trấn ác nghĩ ra Cho thấy cha hổ thì không sinh con chó là sự thật Cuộc chiến này đã khẳng định địa vị là một đại gia quân sự của vương Trấn ác trong lòng hoang nhân Tiểu kiên khẩn trương nói Đến rồi Mấy chục kỵ binh đang vong mạng chạy đến Đám yên binh này chính là số bỏ chạy khỏi chiến trường trước khi tiếp chiến Lại đang cưới ngựa nên chạy tới đây đầu tiên Thác bạt nghi lạnh lung nói Đó chỉ là lâu la tiểu tốt Để chúng chạy đi địch kỵ hoảng hốt chạy qua bên ngoài rừng trước mắt đã biến mất trong khu rừng núi hoang dã tối đen tiếp đó là địch nhân chạy bộ tới đại bộ phận chúng chạy vào khu rừng tuyết bên trái nơi hoang nhân mai phục chúng không có cái lợi cưỡi khoái mãn nên chỉ còn cách mượn rừng rậm yểm hộ để trốn khỏi sự truy sát của hoang nhân khu rừng rậm này nằm ở bờ nam tứ thủy phía đông bắc dính khẩu kéo dài liên tiếp đến mấy dặm đó là nơi rất tốt để giấu thân giữ mạng cũng là nơi thuận tiện để mai phục tập kích địch nhân tháp bạt nghi vận dụng hết nhã lực Nhìn kỹ đám địch nhân đang chạy vào rừng. Ngay lúc này, không ngờ trong lòng hắn lại nghĩ về hương tố quân. Nàng từng yêu cầu được tham gia hành động lần này, nhưng bị hắn kiên quyết từ chối. Hắn có một suy nghĩ là hy vọng nàng có thể rời xa chiến trường, không đúng vào máu tanh của chiến trường. Nghĩ tới nàng, lại nghĩ tới hoàn cảnh của mình hiện tại, thác bạc nghi lại có cảm giác vô cùng chán nản. Trong thời đại chiến tranh này, mỗi khác tình thế lại có biến hóa mới, làm người ta luôn có cảm giác nguy cơ sáng còn sống. nhưng không biết có giữ được đến buổi chiều không. Tương lai trở nên bất ổn định và rất khó dự đoán. Chỉ cần thắc bạt khuê ra một mệnh lệnh là hắn phải rời khỏi biên hoang tập. Hắn không thể tự nắm lấy tương lai được. Đối với mỗi một quân nhân mà nói thì vận mệnh tuyệt không nằm trong bàn tay mình, mà nằm trong tay thống soái cấp trên. Giống như đám địch nhân đang chạy thuộc mạng như chó nhà có tăng kia, họ tuân theo mệnh lệnh của mộ dung thủy mà đến đây gặp ách vận thê thảm này. Tiểu Kiệt lại nói, đúng là đang đến rồi. trước khi hắn mở miệng hô hoán thì thác Bạt nghi đã sớm thấy một đoàn hơn trăm địch kỵ đang phóng nhanh về phía họ đội hình tán loạn hai người dẫn đầu chính là hai tướng lĩnh của địch thân mặc quân phục của tướng trong đó có một tên mà dù cháy thành cho họ cũng nhận ra chính là hồ bái phản đồ của hán bang một người khác thì theo tuổi tác ngoại hình có thể khẳng định là tiễn thủ và thích khách chứ danh bắc phương tiểu hậu nghệ tông chính lương thác Bạt nghi hạ lệnh tiến hành theo đúng kế hoạch đã định mục tiêu của chúng ta là tông chính lương và hồ bái Những người khác thì không cần. Mệnh lệnh truyền ra, các chiến sĩ Dương Cung lắp tên, nhắm chuẩn xác vào địch nhân đang không ngừng chạy tới gần. Tiểu kiệt thấp giọng, thật không tưởng nổi tông chính lương với tiến pháp danh chấn phương bắc cuối cùng lại chết thảm bởi loạn tiễn. Hà! Dám đến chọc giận hoang nhân bọn ta thì sẽ không có kết quả tốt. Thác bạt nghi ngấm ngầm thở ra một hơi, thầm nghĩ nếu trong đám kỵ sĩ đang chạy tới mà có hướng vũ điển thì càng lý tưởng, sẽ làm Yến Phi khỏi phải mất công. Khi tông... Hồ hai người tiến vào khu vực trong vòng 200 bước, thác bạc nghi thét lớn, loạt tên thứ nhất. Gần 100 mũi cường tiễn tử trong rừng rào rào bắn về phía địch. Tông chính lương quả nhiên rất khá trước khi tên bắn tới nơi đã nhanh chân lộn xuống đất, hung hiểm tránh thoát. Hồ bái lại không được may mắn như hắn, tung mình vọt khỏi mình ngựa, bị một mũi tên do thác bạc nghi kịp thời bắn ra trúng tim, rơi bộp xuống đất không bỏ dậy được nữa. Cung tên vô tình, địch nhân trong phạm vi xạ trình bị tên bắn cho người đổ ngựa ngã, không có ngoại lệ. Tông chính lương sau khi lăn tròn trên mặt đất hai trượng liền tử mặt đất vọt lên không thì loạt tên thứ hai gần trăm mũi theo mệnh lệnh của Thác bạt Nghi đã rào rào bắn tới như quỷ đòi mạng. Trong tình hình đó, đổi lại là Yến Phi cũng khó mà thoát khỏi vận mệnh bị tên cắm đầy người, huống chi là Tông chính lương. Trong tiếng la thảm thiết, không biết Tông chính lương trúng bao nhiêu mũi tên, từ trên không rơi xuống, chết ngay tại chỗ. Chú thích. Bối thủy, nghĩa là dựa lưng vào sông để liều mạng đánh nhau vì không còn đường lui. Hết chương 450. Chương 451, Triệu Ti Bắc Kiển Lưu Dụ trở về cứ địa lúc bầu trời đầy mây đen thật thấp và gió thổi hỏa hạt xem chừng sắp có mưa lớn. Hai ngày qua thời tiết bất thường, khi thì mưa lớn lúc mưa nhỏ cũng đã trợ giúp cho nhiệm vụ thám tử của gã. Hai ngày qua, gã và Đồ Phụng Tam, Tống Bi Phong chia ra chỉ huy ba tổ, mỗi tổ gồm bốn người, đến bãi biển nơi Đồ Phụng Tam bị tập kích làm khởi điểm rồi chia làm hai đường từ gần đến xa truy lùng cứ địa dấu quân của Thiên Sư Quân, không ngừng lan rộng thêm phạm vi. Kết quả vẫn không được gì nên Lưu Dụ đang hết sức thất vọng. Lẽ nào bọn họ đã đoán sai? Đô Phụng Tam và Tống Bi Phong ý hẹn lần lượt trở về cứ địa Cứ địa này ở Diêm Thành chỉ là một ngư thôn bị bỏ hoang, có chừng hơn chục gian nhà nhỏ bằng đất đá xây nên, cạnh nơi dòng sông nối liền ra biển. Thuyền của kỳ binh đầu ở khúc sông này chỉ nửa ngày là có thể tới Diêm Thành. Ba người họp lại trong một gian nhà nhỏ để trao đổi tình hình. Đô Phụng Tam cười khổ. Ta vốn cho việc tìm kiếm cứ địa dấu quân của từ đạo Phúc là chuyện dễ dàng, vì theo đạo lý cứ địa của chúng bắt buộc phải nằm ở nơi tiện cho việc thủy lục giao thông, cách Ba Thành Ngô Quận, Gia Hưng, Hải Diêm không quá xa. Ai ngờ đã đi hết cả khu vực Duyên Hải nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích địch quân. Tống Bi Phong, ta chuyên tìm các đường sông đến Ba Thành này, cũng nghĩ như Phụng tạm có thể dễ dàng tìm ra nơi giấu binh của Thiên Sư Quân, đáng tiếc cũng chỉ Hồng Công. Lưu Dụ nhìn sự Anh đến lung linh, chấm âm Từ đạo phúc quen thuộc với tình hình của khu vực này, việc giấu quân viễn Trinh không để bị khám phá chính là mấu chốt của thành bại, vì thế cứ địa dấu quân khẳng định phải được an bài một cách xảo diệu và cẩn thận không chút sơ hở, để bọn ta không thể dễ dàng khám phá. Đô Phụng Tam gật đầu, ta cũng có ý tưởng tương tự. Theo ta đoán, bộ đội tác chiến đường bộ và hạm đội đường biển phải được chia ra để xử lý, lúc phản công mới họp lại xuất kích. Tống Bi Phong gật đầu, hợp lý. Muốn giấu đi cả một số lượng lớn của hạm đội tất phải cần đường sông tương tự Trường Giang và Đại Hà, nhưng điều này rất khó. Một khả năng khác là đem hạm đội giấu trong Thái Hồ, nhưng cuối cùng vẫn phải ly khai Thái Hồ, khi hạm đội vào sông thì vừa dễ bị phát giác, và dễ bị phúc kích, kẻ trí sẽ không làm. Lý tưởng nhất là để hạm đội lưu lại ngoài biển, tương tự như kiểu bọn ta dùng trường Sa đảo ngoài biển để làm cứ địa bí mật. Đồ phụng tam vui vẻ, đúng. bởi khi ta âm thầm dùng thuyền theo đường biển đến liền bị hạm đội thiên sư quân đang ẩn trên biển phát giác nên mới không phòng bị để chúng tấn công bất ngờ tống bi phong hết sức vui mừng ngươi có nhớ đã đi ngang đảo nào không đô phụng tam cười khổ biển rộng mênh ngông đảo gần đảo xa nhiều vô số kể căn bản không có cách nào để phân biệt huống chi dù biết hạm đội chủ lực của thiên sư quân đang ẩn ngấp ở đâu thì rồi sao với thực lực của bọn ta chọc chúng cũng giống như lấy trứng trọi đá lưu dụ bình tĩnh nhìn qua hai người Cuối cùng ngừng lại ở Đồ Phụng Tam, hỏi: "Lúc chiến thuyền thiền sư quân tấn công Phụng Tam, chúng dùng loại chiến thuyền là gì? Chiến lược của thuyền ra sao?" Đồ Phụng Tam đáp: "Năm chiến thuyền tấn công bọn ta đều thuộc loại hải thuyền nhanh nhẹ, hai chiếc có đầu thấp đuôi cao, chiếc to sau nhỏ, là loại thuyền biển nhỏ hải thước, thức, chim khách, hai bên có phao, dài chỉ 5 trượng, rất dễ nhận ra. Còn ba chiếc kia là khai lãng thuyền, đầu thuyền nhọn hoắt, dài hơn 7 trượng. Khả năng người điều khiển thuyền và trang bị của thuyền đều đáng kể." Tất cả đều thuộc loại chiến thuyền hạng nhất. Lưu dụ gật đầu, điều này chứng thật suy nghĩ của ta. Thiên sư quân tuy được xem là binh lực tới 30 vạn, hơn ngàn chiến thuyền, nhưng thật ra đại bộ phận binh lính chỉ là loạn dân trang bị bất đồng. Chiến thuyền lại càng chỉ là thuyền đánh cá bình thường cải thiện lại mà thành. Cứ xem binh lực thiên sư quân tấn công biên hoang tập ngày trước có thể nói thiên sư quân tinh nhuệ sẽ không hơn quá 10 vạn. Đó là đã tính cả số quân đã được sung thêm sau trận biên hoang. Ngay cả chiến thuyền, tính sơ lược phỏng trừng khoảng hai. ba trăm chức đã không dễ có tống bi phong ta hiểu rõ ý tứ của tiểu dụ lần này chiến lược phản công của từ đạo phúc là tiên túng hậu cầm trước thả sau bát mấu chốt của thành bại ở chỗ bảo mật thì kỳ binh mới có hiệu quả nên chiến sĩ tuyển nhập tất phải là quân tinh nhuệ nòng cốt của thiên sư quân và không có vấn đề về mặt trung thành sẽ không tiết lộ cơ mật chiến thuyền phải là chiến thuyền hạng nhất lưu nếu sử dụng ngư thuyền phổ thông vô dụng cho đủ số chỉ sẽ làm ảnh hưởng đến sức cơ động và chiến lược. như thế chỉ trở thành một gánh nặng vĩ đại không gánh nổi đô phụng tam cười lưu ra lại thêm lần nữa chứng tỏ sự lãnh đạo sáng suốt từ chỗ không đầu mối chỉ ra đường lối bọn ta thành vua hay thành giặc là dựa vào câu nói này tối nay từng trận gió lớn thổi bên ngoài làm cây lá nghiêng ngã xào xạc cánh cửa sổ bị gió thổi va vào tường văng lên theo đó mưa chút xuống từ nhẹ trở thành nặng hạt cuối cùng trở thành ảo hạt như chút lưu dụ hoàn toàn không bị uy thế của trời đất làm động lòng trầm giọng lần này ta bị ép phải ra mặt bằng tính tình ham lập công của tạ diễm những ngày này sẽ theo hai đường thủy lục tấn công hội kê khi tối kê lọt vào tay quân Viễn trinh từ đạo phúc sẽ triển khai phản công bất cứ thời khắc nào hiện tại có thể nói là không thể trì hoãn bọn ta tất phải nhanh chóng tìm ra cứ địa bí mật của từ đạo phúc ngõ hầu chiếm đoạt tiên cơ dùng binh lực hữu hạn đến công phá địch nhân hùng mạnh tống bi phong cười khổ ta không muốn nhận mình ngơ ngáo cũng không được lời hai ngươi nói đối với ta tựa như câu đố phải đoán thật ra cứ địa bí mật của thiên sư quân ở đâu Lưu Dụ không ngần ngừ, giả thiết huynh là từ Đạo Phúc, khi bốn đại trọng trấn là Hải Diêm, Hội Kê, Nô Quận và Gia Hưng đều rơi vào tay quân Viễn Trinh, tình thế cực kỳ khẩn cấp, huynh phải xoay chuyển tình thế thất bại thì sẽ làm gì. Nên nhớ là phó tướng của Tạ Diễm là Chu Tự là người biết dùng binh, Lưu Lao Chi thì càng không phải nói, đương nhiên sẽ dùng Thiên phương bách kế ngăn phòng Thiên sư quân không để chúng phản kích thành công. Tống Bi Phong, ta sẽ dùng hết sức để bảo vệ hai thành Nô Quận và Gia Hưng. Chỉ cần bảo trì đường kênh thông suốt thì binh viện vật tư từ Kiến Khang sẽ có thể gào hạt đổ tới từ hội kê. Một khi giữ được tối kê sẽ dùng binh đối phó với thành trì Duyên Hải phụ cận. Được như vậy thì cũng được quá nửa Lưu Dụ lại hỏi, quân thủ hai thành Ngô Quận và Gia Hưng có kênh vận trợ rút. Lực lượng phòng thủ dĩ nhiên hùng mạnh hơn xa Hải Diêm. Tại sao lão Ca lại bỏ dễ giữ khó, không chiếm lấy Hải Diêm trước rồi mới tấn công hai thành. Tống Bi Phong, đạo lý rất đơn giản rõ ràng. nếu trước đoạt lại Hải Diêm chẳng những làm quân Viễn Trinh cảnh giác mà đối với quân Viễn Trinh chủ lực chiếm lĩnh cối kê lại không có tác dụng, chỉ có cắt đứt giao thông kinh vận mới có thể khiến quân Viễn Trinh vào chỗ thiếu thốn lương thảo. đồ Phụng tăng cười, chiến lược phản kích này của Từ Đạo Phúc rất rõ ràng là dùng xuất kỳ chế thắng, công kỳ vô bị, dùng bất ngờ để thắng, tấn công không thể chuẩn bị, dùng sự ẩn tàng của bộ đội thủy lục đột xuất phát động tấn công kịch liệt, một loạt đoạt lại hai thành Ngô Quận và Gia hưng và như thế Hải Diêm không đánh đã đá mất. làm quân viễn trinh tối kê biến thành cô lập mặc cho thiên sư quân chém giết đây là quan điểm đơn giản nhất từ đạo phúc trí mưu dùng đủ loại thủ đoạn hư hư thật thật khi quân thủ thành ngô quận và gia hưng không ứng chiến nổi mới đột nhiên phát động tống bi phong than nhị thiếu gia quả thật còn kém xa đại thiếu gia lại cho mình phá địch như thần phạm vào bệnh khuyết trương quá gấp mà không tự biết hiện tại trận tuyến của quân viễn trinh quá dài làm lực lượng bị phân tán ngược lại thiên sư quân bắt đầu tập trung thế mạnh yêu không nói cũng biết lưu dụ lãnh đạo Dù cứ địa bí mật của thiên sư quân khẳng định tại phía đông của Nô quận và Gia Hưng ngoài biển không xa, khi hắn phát động cho dù quân thủ thành hay biết nhưng cũng sẽ không kịp cầu viện. Tống Bi Phong lắc đầu, ta không rõ tại sao là ngoài biển không xa. Từ đạo phúc rất có thể chia hai đội quân thủy lục hành động riêng rẽ. Lưu dụ mỉm cười, Tống Đại ca nghĩ cần bao nhiêu binh lực thì có thể tiến chiếm Nô quận hoặc Gia Hưng. Tống Bi Phong không hiểu, chuyện này có quan hệ gì chứ? Đồ phụng tam chấn động, hai mắt rực sáng, đương nhiên có quan hệ rất lớn. Muốn công hãm nô quận hoặc gia hưng, trước tiên phải cắt đứt hai thành và mọi liên hệ bên ngoài để cô lập chúng, sau đó trận giữ một trong hai thành, tất công mánh liệt thành kia, sách lược này mới có khả năng thành công. Bình thường mà nói, muốn công hãm một thành chỉ có quân lực thủ thành hùng mạnh thì quân công thành ít nhất phải nhiều hơn gấp đôi hay hơn nữa. Theo ta đoán, từ đạo Phúc nếu muốn tốc chiến tốc quyết phải có binh lực không dưới 5 vạn và trăm chiến thuyền. Lưu dụ trầm giọng muốn tìm một địa phương bí mật có thể giấu được 5 vạn quân trong tình huống hiện nay là điều không thể được. Chỉ việc mang vật tư lương hóa qua qua lại lại đã khó tránh được thai mắt thám tử. Nên địa điểm ẩn giấu của thiên sư quân phải nằm ở đâu đó trên hàng ngàn hòn đảo xa ngoài biển, như vậy mới có thể qua mắt được viễn trinh quân. Tống bi phong như lạc vào sương ngủ, nói vậy chúng không có cứ địa bí mật trên đất liền sao. lưu dụ ung dung đáp, tiểu chiến thuật này càng cần cứ địa trên đất liền để kiến tạo công cụ dùng để công thành. Khi cơ hội đến, chiến hạm thiên sư quân có thể khoảng vài ngàn sẽ đem binh viện đến cứ địa này. rồi mới chia làm hai đường thủy bộ đại tấn công. Theo như sách lược thì kế hoạch này rất cao minh. Đô Phụng Tam, vì bọn ta hiểu sai sách lược của từ đạo Phúc nên trước đây đã không thể tìm ra cứ địa bí mật của địch nhân. Cứ địa này rất có khả năng chỉ cách sông một khoảng cách nhất định để phòng ngừa bị người vô tình phá hoại. Tống Bi Phong Đông hiểu ra, ta minh bạch rồi, sở dĩ cứ địa này không thể cách bờ quá xa là để thuận tiện cho việc điều động quân đội. Đô Phụng Tam nôn nóng, ta thật muốn đi nữa. tìm cho ra ổ bí mật của Thiên Sư Quân. Lưu Dụ, chuyện này tuyệt không thể khinh cử vọng động, khinh thường làm ổ. Nếu đối phương biết bí mật đã lộ thì sách lược ngư ông đắc lợi của bọn ta sẽ khó thành. đồ Phụng Tam gật đầu, bọn ta ba người hãy tự thân làm thám tử, như thế có thể không sơ sót. Gã lại nói tiếp, mặt này xem như đã quyết định. Bất quá việc tìm ra vị trí cứ địa bí mật của địch chỉ hoàn thành một nửa đại kế phá Thiên Sư Quân của bọn ta, nửa còn lại là liên lạc với Ngụy Vịnh Chi như thế nào. biết rõ tình huống quân viễn trinh để khi chúng tan giã hàng ngũ bọn ta có thể chiêu hàng bại quân lưu dụ ngụy vịnh chi từng cùng ta mang văn kiện làm nhiệm vụ thám sát có nhiều cách liên lạc chỉ ta và hắn hiểu được chỉ cần hắn có mặt tại diêm thành ta chỉ có thể ở ngoài thành để lại am ký hắn thấy được sẽ đến nơi chỉ định lấy tín hàm của ta rồi tìm đến gặp ta đô phụng tam cảm mừng đã có cách này thì mọi sự đều dễ dàng lưu gia là chủ soái đương nhiên không cần phải buôn ba phí sức Chuyện này giao cho bọn thủ hạ đi làm, bảo đảm sẽ thỏa đáng. Lúc này có tiếng chân phía ngoài nên ba người ngừng nói. Không lâu sau lão thủ đẩy cửa bước vào, vui vẻ nói, âm gia đã đến. Ba người đều cảm thấy yên lòng, âm kỳ đến có nghĩa là mọi việc đều y theo kế hoạch mà làm. Lần này bọn họ không thể để sơ sót, rủi thất bại sẽ ôm hận và vĩnh viễn sẽ không có cơ hội ngóc đầu lên được. 77. Hát trường hành tiến vào sành đường, nhiếp thiên hoàn đang cẩn thận trải một quyển đồ hình trên mặt bàn. Vẻ mặt chăm chú, trên mặt quyển là đồ hình địa lý của giải Thái Hồ. Trong lòng hắn dấy lên cảm giác sung mộ, càng cảm thấy may mắn vì có thể được theo nhân vật siêu chắc như Nhiếp Thiên Hoàn thật sự là phúc khí của hắn. Hắn hầu như chưa hề thấy Nhiếp Thiên Hoàn bị thất bại, lần duy nhất bị thất thế là lần bị Yến Phi thắng cuộc đổ ước. Từ một nhân vật giang hồ không đáng nhắc tới trở thành một vị long đầu đại ca của bang hội, từ một nhân vật hắc đạo trở thành hùng bá nhất phương, bản thân Nhiếp Thiên Hoàn là một truyền kỳ. Hắc Trường Hành đặc biệt thích thủ đoạn trị dân của Nhiếp Thiên Hoàn. đem lợi ích của lưỡng hồ bang và dân chúng lưỡng hồ kết hợp thành một khối, chính vì sự trên dưới hòa hài này đã làm thế lực lưỡng hồ bang không ngừng bành trướng, cuối cùng đã đánh tan kẻ địch đại giang bang. Nhiếp Thiên Hoàn không quay đầu lại hỏi, có tin tức gì mới của Nhã Nhi không? Hát Trường Hanh đến cạnh Nhếp Thiên Hoàn cung kính, Trường Hanh chính là đến để báo cáo cho bang chủ rõ vừa mới tiếp nhận phi cấp truyền thư, gửi thư bằng chim bồ câu, từ Thọ Dương nói là Thành Nhã đã ly khai biên hoang thợ. Nhiếp Thiên Hoàn toàn thân chấn động, Nhã Nhi trở về rồi. hát trường hanh cảm thấy rõ ràng điều nhiếp thiên hoàn đã nói tình thương yêu của y đối với doan thanh nhã quả thật là vô bờ chỉ có doan thanh nhã mới có thể khiến nhiếp thiên hoàn mất bình tĩnh khiến y hối hận và suy nghĩ lại hát trường hanh cười khổ đúng ra là sẽ về nhiếp thiên hoàn ngẩn người ra rồi sau đó gật đầu đúng không ai biết nó đã về chưa rồi y cau mày tại sao không hỏi thẳng hồng tử xuân hắn lẽ ra phải biết hơn bọn ta hát trường hanh hồng tử xuân đã đi về phía bắc dính khẩu tìm không được ý, ý y nhiếp thiên hoàn ngạc nhiên hoang nhân phản kích mộ dung thủy Ha! cao ngạn có phải đã đi về phía bắc dĩnh thủy không hắc trường hành than người bọn ta phái tới biên hoang tập tuy theo phái đoàn tham quan biên hoang tập nhưng vẫn là người ngoài khó nắm được tình huống của chúng nhiếp thiên hoàn quay lại nhìn quyển đồ hình quân viễn trinh của bắc phủ binh liên tiếp đoạt ba thành được nhưng cũng xem như mất vì đã đi thẳng vào bẫy dập của từ đạo phúc cẩn thận thiết kế tạ diễm khẳng định là một kẻ hang công ngu xuẩn đến thế nhưng lưu lao chi không nên sơ sót như vậy theo ngươi đoán lưu lao chi có phải thật đã bị hoàn huyền mua chuộc rồi không hát trường hanh không thể lưu lao chi từng phản bội hoàn huyền theo đệ tử thấy lưu lao chi chỉ muốn mượn thiên sư quân để thanh trừ ảnh hưởng của tạ gia ở bắc phủ binh và lọc trừ các tướng lĩnh thuộc phái hệ theo hà khiêm nhếp thiên Hoàng trầm ngâm một lát rồi bỗng hỏi ngươi nghĩ trong tình hình này lưu dụ có cơ hội hay không hát trường hanh không nghĩ rằng nhếp thiên hoàn bỗng chuyển đề tài sang lưu dụ nên ngạc nhiên Trong tay lưu dụ không binh không tướng thì có thể làm gì được. Và tư mã đạo tử sẽ không bao giờ tin tưởng lưu dụ, sẽ chỉ nhiều nhất là cho hắn làm một tướng tiên phong. nhiếp thiên hoàn lắc đầu, ngươi cũng đã quá xem thường lưu dụ. Hát trường hanh cảm thấy không biết nói gì bởi hắn thật không hiểu rõ tình hình lúc này lưu dụ có thể làm được gì. nhiếp thiên hoàn rời mắt khỏi đồ hình, nhìn lên trần nhà, hai tay chắp sau lưng, thần sắc suy nghĩ, thông thả nói, hiện tại trong thiên hạ có hai người làm ta phải cố kỵ một là Yến Phi. nếu phải đơn đả độc đấu ta không nắm chắc sẽ thắng người kia là lưu dụ điều ta cố kỵ chính là khả năng hô hào quân dân của hắn chỉ cần cho hắn cơ hội hắn lập tức có thể dám ra mặt hát trường hành lấy làm bội phục chính thái độ biết người biết ta của nhiếp thiên hoàn khiến y không hề khinh địch nên đã chiến thắng hết trận này đến trận khác hắn nói may mà lưu dụ chưa có tên tuổi gì một khi bắc phủ binh bại phải lui lưu lao chi vẫn bảo tồn được thực lực hắn sẽ vĩnh viễn mất cơ hội nhiếp thiên hoàn than ta cũng hy vọng như thế nhưng hoàn huyền và nhậm thanh thị đã thiên vương bách kế dùng đủ mọi cách nhưng không thể giết được hắn khiến ta hết sức lo lắng hắc trường hanh mật người nhậm thanh thị thị thật muốn giết lưu dụ à nhiếp thiên hoàn hứng hở tiện đây ta để tỉnh ngươi một câu ngàn vạn lần đừng để thị mê hoặc người đàn bà này giỏi về mỹ thuật nhất là cách câu dẫn đàn ông luận về trí kế thị tuyệt không thua kém ngươi nam nhân cho là có thể chế ngự thị cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp hắc trường hanh hổ thẹn đỏ mặt lúng túng nói Trường Hanh sẽ ghi nhớ lời bang chủ chỉ dạy. Nhiếp thiên hoàn hư lạnh, cái gì là ta đã mệt mỏi, hy vọng tìm một địa phương yên tĩnh để nghỉ ngơi. Hừ, Những lời sàng bậy như vậy ta sẽ tin sao? Hát trường thanh lấy làm lạ, lần này nhậm thanh thị đến nương tựa nơi chúng ta còn có lòng dạ gì khác sao? Nhiếp thiên hoàn lạnh lùng, có thể nói là có lòng dạ khác, nhưng không nhất định là muốn hại chúng ta. Hiện tại tình thế phương Nam hôn loạn và phức tạp, thì muốn nhờ bọn ta như đại thụ che chở. một mặt có thể yên ổn quan sát những biến hóa còn mặt khác là tìm nơi tu luyện thị cho rằng ta không nhìn thấu hay sao ta chỉ không muốn phơi bày ý đồ của thị ra thôi hát trường hay ngạc nhiên nàng muốn mượn chỗ của chúng ta để luyện công thật khó mà nghĩ ra nhiếp thiên hoàn thị sẽ cho ngươi thấy chuyện ngoài ý muốn sẽ lục tục kéo tới người đàn bà này không những thiên sanh mỹ cốt trời sinh xinh đẹp mà còn có tư chất để luyện võ mỗi lần ta gặp thị đều cảm thấy thị tiến bộ hơn lần này gặp lại cảm giác này thêm mạnh mẽ thì có thể đang ở biên giới của đột phá. Nếu để thị luyện thành tiêu giao đại pháp thị sẽ trở thành một nhậm giao khác, kể cả những nhược điểm của ý ý y. Hắc Trường Hành trở nên hồ đồ, bọn ta cho thị ở lại thế này, thật ra là điều dữ hay điều lành. Nhiếp Thiên Hoàn, cái đó phải nhìn vào sự biểu hiện của chúng ta, hiểu không? Hắc Trường Hành tỉnh ngộ, gật đầu, đệ tử minh bạch rồi, thị là chim trọn cây lành mà đậu. Nhiếp Thiên Hoàn, thị đúng là vưu vật trời sinh, ân vật của đàn ông. Hoàn huyền không chọn thị là điều ta không tưởng tới, cũng đã làm nước cờ ta bị loạn. Trường hanh ngươi đừng lo. Nhếp thiên hoàn ta là hạng người nào lại có thể bị nữ sắc làm mê muội? Trừ phi thị làm được một việc, bằng không đừng mong ta tín nhiệm thị. Hắc trường hanh tò mò vô cùng, hỏi, bang chủ muốn thị làm chuyện gì? Nhếp thiên hoàn thờ ơ nói, là giết chết lưu dụ. Một khi lưu dụ không còn, ta sẽ trở thành lựa chọn duy nhất của thị, như thế thị mới sẽ một lòng theo ta. Hát trường hanh than, bang chủ cao minh. Lúc này thủ hạ chạy tới vội và báo tin, đứng ngoài cửa hô lớn, báo cáo bang chủ, tiểu thơ đã về tới. Tiểu thơ đã về tới. Hát trường hanh chưa kịp phản ứng, nhiếp thiên hoàn đã sớm như gió cuốn bay ra ngoài. Hết chương 451. Chương 452, tâm linh thất ứng. Dưới bầu trời đêm đầy sao sáng lạ, thiên huyệt được phủ lên một lớp tuyết trắng như chiếc áo mới. Đặc tính của nó kỳ bí không giò và sự tồn tại của nó rồi sẽ là một nghi vấn đến muôn đời. Tiến phi đứng bên bờ thiên huyệt. Trong lòng tư tưởng ngổn ngang, mỗi lần nhìn thiên huyệt chàng đều sinh ra đủ thứ tình cảm. Thiên huyệt không những đã cải biến vận mệnh mà còn cải biến cả nhân sinh quan của chàng nữa. Sau khi tam bội hợp ích, thế giới trước đây dường như phai mở dần trong ký ức, xa xôi và mơ hồ, thay vào đó là sự mê mang và lạc long khó phân biệt của hiện thực và hư huyễn. Chàng lại không rõ mình đang ở vị trí nào trong cõi thiên địa kỳ dị này. Yến Phi trợt nghĩ tới một vấn đề khác. uy lực của tam bội hợp nhất tuy kinh người nhưng chỉ đủ cho một người bước qua tiên môn ngay cả nếu chàng luyện thành thái dương vô cực và thái âm vô cực rồi sử chiêu số đại tam hợp thì có thể tạo nên uy lực như tam bội hợp nhất tuy rất khó được nếu mở được tiên môn đủ cho ba người qua có phải năng lượng cần có gấp ba lần so với tam bội hợp nhất chuyện này có thể được không vấn đề khó giải quyết hơn là làm sao để kỷ thiên thiên và an ngọc tình hứng lấy sức nổ của đại tam hợp một cách an toàn không thương tích khi bước vào tiên môn lại còn vấn đề nữa Giả thiết hai nàng không kết hạ được kim đan, nên dù bước qua được tiên môn nhưng cũng vẫn không thoát được thai ách thân thể bị tiêu hủy. Ý nghĩ này làm chàng chán nản. Từ khi chết rồi sống lại, chàng vẫn có tâm tình mừng giận buồn vui như một người thường nhưng chưa lần nào tâm tình lại như bây giờ, cảm thấy mọi nỗ lực đều không có ý nghĩa gì. Có lẽ sự tổn thương đến dương thần có ảnh hưởng trực tiếp đến ý thức thanh tỉnh của chàng. Trước khi trời sáng chàng sẽ về đến biên hoang tập, chàng phải lao đầu vào hiện thực, tiến hành việc cứu thoát chủ tì thiên thiên. Nên cần phải phấn chấn trở lại, tạm thời gác mọi chuyện phiền não sang bên để toàn lực đối phó với địch nhân. Một ngày còn ở trên thế gian là một ngày gã còn phải đối diện với phiền não của thế gian. Ôi! Mặc sĩ Minh Giao! Đông bên kia thiên huyệt xuất hiện một bóng người với tốc độ kinh nhân tiến thẳng đến cạnh bờ huyệt, nhìn sang phía chàng. Yến Phi nhìn sửng thiên huyệt tựa như không hề hay biết. Người đó mau lẹ ngồi xuống, chỉ tay về hướng Yến Phi bên kia huyệt than. Mẹ ta ơi! Nguyên lai like là Yến Phi. còn đó Hướng Vũ Điền ta cuối cùng lại có vận khí gì đây? Thác bạc hán lại là Yến Phi, hảo bằng hưu biến thành tử địch đối đầu. Mẹ ta ơi, ta đã nên sớm đoán là ngươi. trong thiên hạ có mấy cao thủ như vậy chứ? Yến Phi ngẩng đầu hướng về hướng Vũ Điền mỉm cười, bọn ta thật đã thể không đội trời Trung à. Tiểu nói của hướng huynh đã bị nhiễm ngữ khí của hoang nhân rồi. Hai người cách nhau một thiên huyệt to rộng nói chuyện và đều không cố ý cao giọng nhưng mỗi chữ đều rõ ràng chuyển tới hai đối phương giống như đang thân mật đối thoại. càng không thấy có ý đối địch gì cả. Hướng Vũ Điển cười khổ, e là như vậy. Trước khi đánh nhau, bọn ta nên nói chuyện cũ thế nào đây? 77 ba người ngồi xuống mấy chiếc ghế trong một góc của sảnh đường. Doan Thanh Nhã ngồi giữa, nhiếp Thiên Hoàn và Hắc Trường Hành ngồi hai bên chịu mến nhìn nàng đang nâng chung trà lên uống. Doan Thanh Nhã vẫn duyên dáng xinh đẹp, thần thái vui vẻ, không có vẻ gì là đã suốt ngày đêm vội vàng rong ruổi. Nhiếp Thiên Hoàn thấy bộ dạng nàng dương dương đắc ý mới ướm hỏi. Nhã Nhi không giận trách gì sư phụ nữa à? Khỏe môi doan thanh Nhã như đóa hoa hiện vẻ cười, trận mắt nói, sư phụ thương yêu Nhã Nhi như vậy Nhã Nhi làm sao trách sư phụ chứ? Nàng đặt chung trà xuống, vui vẻ rộn rằng nói, sư phụ đã cho Nhã Nhi được vui thú. Nhã Nhi đã sớm đoán là tiểu tử cao ngạn đó đã giả thần giả quỷ nên thừa cơ đến biên hoang tập để thám thính địch tình cho sư phụ luôn. Nhiếp thiên hoàn và hát trường thanh nghe vậy nhìn nhau lo sợ, không biết nói gì cho phải. Doan Thanh Nhã làm bọn họ là hai nhân vật nhất nhì của Lưỡng Hồ bang cũng phải hồ đồ. Khuôn mặt như ngọc của Doan Thanh Nhã vui vẻ như Lan Xuân. Sư phụ thông qua Lão Hoàn Huyền phái người hành thích Cao Tiểu Tử. Đó là do sư phụ muốn tốt cho Nhã Nhi, bởi sư phụ cho Cao Ngạn là một tiểu tử không ra gì. Nhã Nhi hiểu. Tiếp đó nàng lại gây gắt, nhưng Cao Ngạn cùng Yến Phi đến Lưỡng Hồ, lại cùng sư phụ đại chiến một trận. Sư phụ lại một mực giấu giếm Nhã Nhi. Sư phụ cho Nhã Nhi là thứ gì? Chuyện này sư phụ thật là hoàn toàn không đúng. lẽ nào sư phụ đã cho nhã nhi đối với tiểu tử cao ngạn đó xem trọng hơn sư phụ hay sao nhã nhi muốn sư phụ phải trả lại nhã nhi một công đạo nhất thiên hoàn vốn lão luyện mà cũng tắc họng không nói được tiếng nào vội nhìn sang hát trường hanh ra hiệu để cho hắn dùng khả năng ăn nói để giải vây hát trường hanh vội chuyển đề tài hỏi thanh nhã muội nói đến biên hoang tập để thám thính địch tình rốt cục có được tin tình báo trọng yếu gì không doan thanh nhã bĩu môi huynh và sư phụ muốn nghe lời thật hay lời xuôi hay? Nhếp Thiên Hoàn hiện tại sợ nhất là Doan Thanh Nhã cùng truy mánh đả, đuổi đến cùng, đánh mạnh, chỉ cần nàng không truy cứu chuyện mình đã sai lầm thì chuyện gì cũng chịu. Nên tuy không coi tin tình báo của nàng ra gì nhưng lại giả vờ hết sức xem trọng những gì nàng thu hoạch được nên nói, Nhã Nhi lấy được tin tình báo mới à? Sư phụ đương nhiên muốn nghe Nhã Nhi nói lời thật. Doan Thanh Nhã không hiểu đang nghĩ đến nơi nào nhưng khuôn mặt tươi tắn thoáng hồng rồi nói, trước khi nói lời thật hay nói lời xôi thai đi. Nhìn bên ngoài, biên hoang tập bốn bề thọ địch. Nguy cơ trùng trùng, hai mặt chiến tuyến Nam Bắc đều không ổn thỏa, ngoài ra tình huống mặt Bắc hết sức nguy cấp. Nghe có êm hay không? Nhiếp Thiên Hoàn và Hát Trường Hành nhìn nhau, đều thấy kinh dị. Cho đến lúc này, họ vẫn xem Doan Thanh Nhã chỉ biết làm lũng, là cô bé sống trong thế giới thiếu nữ, không hiểu sự hiểm ác của thế gian, nhưng những lời này không chỉ có đạo lý mà còn chứng tỏ cô có nhãn lực cao mình, có thể nhìn thấu sự việc. bỗng nhiên Nhiếp Hát hai người đều cảm thấy Doan Thanh Nhã đã lớn rồi, không còn là cô gái nhỏ ham vui chơi không biết thế tình như trước nữa. Cảm giác này thật cổ quái tựa vừa vui mừng lại vừa có gì mất mát, đến độ thấy lạ lẫm và sợ hãi. Hát Trường Hành, trận tuyến mặt Bắc của biên hoang tập có vấn đề gì? Doan Thanh Nhã, để đối phó với Thác Bạt Khuê và Hoang Nhân, Mộ Dung Thủy đã mời một dân tộc cường hãn gọi là bí tộc sống trong sa mạc ngoài trường thành. Tộc nhân này không đông nhưng ai cũng vũ công cao cường nên lập tức đã làm thay đổi tình hình khiến Thác Bạt Khuê và Hoang Nhân đều nằm ở thế hạ phong. Nói ra có lẽ hai người không tin, bí tộc chỉ phái một người tên là hướng Vũ Điển đến biên hoang tập đủ làm đảo lộn cả tập. Hoang nhân không có cách nào bắt được hắn, từ đó hai người có thể suy ra sự lợi hại của người bí tộc. Nhếp thiên hoàn gật đầu, bọn ta cũng có thu thập được tin tức về hướng Vũ Điển nhưng không được rõ ràng, chỉ biết hoang nhân đã treo giải thưởng trăm lạng hoàng kim nếu bắt được hắn, chuyện này về sau cũng chưa ngã ngũ. Doan thanh nhã cao mày, thám tử của ta sao vô dụng thế? Hát trường hanh vội ho một tiếng. biên hoang tập lúc này không giống như trước đây người ngoài muốn bỏ nhiều tiền để mua tin tình báo từ hoang nhân cũng không được vậy à ngay cả hiến phi cũng không làm gì được hướng vũ Điền à doan thanh nhã sang giọng tên hốn đản Yến phi ấy chẳng biết đã cút đi đâu mất mỗi cũng đã hy vọng gã sớm trở về biên hoang tập để đập cho hướng vũ Điền một trận tên họ hướng chết bầm này thật đáng ghét nhiếp thiên hoàn nghe nói mộ dung thủy phái binh phong tỏa mặt bắc dinh khẩu rồi cắt đứt giao thông đường thủy mặt bắc của biên hoang tập Cũng chặt đứt luôn liên hệ giữa Hoang Nhân và Thác Bạc khuê, thật ra tình hình thế nào? Doan Thanh Nhã, Nhã Nhi muốn nói lời mà hai người không muốn nghe. Thật ra mộ dung thủy chỉ phái một nhóm chiến sĩ thợ thuyền đi tìm chết, để cho Hoang Nhân có thể biểu diễn thân thủ. Nhiếp Thiên Hoàn và Hát Trường Thanh ngạc nhiên cũng đúng. Doan Thanh Nhã không những có quan điểm riêng của mình mà bên trong lời nói còn có hàm ý thâm sâu. Doan Thanh Nhã, lúc Nhã Nhi ly khai biên Hoang Tập thì Hoang Nhân đang đưa quân về Bắc để phản kích tiến quân. Sư phụ sẽ sớm có tin tức toàn quân yên nhân bị tiêu tan. Nhiếp thiên hoàn những mày, tình hình chiến trường thiên biến vạn hóa, ai thắng ai bại nếu chưa đến thời khắc cuối cùng thì vẫn khó đoán. Nhã nhi dựa vào đâu lại cho là hoang nhân tất sẽ thắng. Doan thanh nhã, trước khi giải đáp nghi vấn của sư phụ, nhã nhi muốn nói qua quan điểm về hoang nhân. Ôi! Nói thế nào đây? Sau lần thứ nhất đến biên hoang, mọi ấn tượng đều mơ mơ hồ hồ, đệ tử có phần khinh thị hoang nhân, cho bọn chúng toàn một lũ cường đồ vô pháp vô thiên. cả ngày chỉ tranh đoạt nháo nhào vì lợi ích riêng tư chỉ là một đám ố hợp tựa như năm cắt rời hát trường hành không nhịn được thầm thở dài bởi điều doan thanh nhã nói đánh trúng tâm sự của hắn bản thân hắn đã một mực không để hoang nhân vào mắt cho đến khi hỏa tiễn đặc chế của lưu dụ bắn trúng cột buồm chính của ẩn long thì cái nhìn của hắn mới hoàn toàn thay đổi doan thanh nhã nói tiếp lấy tiểu tử cao ngạn đó làm thí dụ nhé lúc đầu nhã nhi trả để hắn vào mắt cho rằng hắn ngoại trừ chuyện dọa nạt các đứa bé gái ra chẳng làm được trò gì Chỉ là một kẻ có hư danh. Nhưng sự thật lại trái ngược hẳn, biên hoang tập là nơi vô pháp vô thiên, chỉ những người có thực tài mới có thể vươn lên để nổi bật, không thể nói là do may mắn được. Nên ai ở biên hoang tập có được tiếng tăm đều có chân tài thực học. Điều này làm biên hoang tập có thể làm cho mọi người cố gắng hết sức mình, tạo thành cục diện trăm hoa đua nở. cho nên một khi hoang nhân đoàn kết thành một khối, họ trở thành một lực lượng không thể nào coi thường được. Bởi mỗi cá nhân đều hết sức dùng sở trường của mình. Hoàn cảnh đó khiến mỗi hoang nhân sẽ phát, huy tài nghệ của mình đến cùng. Nếu cạnh tranh một cách công bình thì giỏi được dở thua hết sức rõ ràng. Nhếp thiên hoàn không thể tin được cái đồ của mình lại có thể nói ra được đạo lý như thế. Sự kiến giải của Doan Thanh Nhã về hoang nhân so với ý và hát trường hành sâu sắc và thấu triệt hơn. Doan Thanh Nhã vẫn tự nhiên nói, tiên quân chiếm cứ mặt bắc của dĩnh khẩu khiến hoang nhân không kịp đề phòng nên trận cất hỗn loạn. điều mấu chốt là ở chỗ hoang nhân không biết gì về binh lực và cách dùng binh của yên nhân nên không biết phản kích thế nào trong tình hình như thế cao ngạn mới trổ tài của gaza chỉ có tiểu tử này mới có tư cách và bản lĩnh để thâm nhập định cảnh nắm vững và thấu suốt tình hình của yên nhân mang về biên hoang tập để báo cáo cho hoang nhân hầu họ có thể vận trù mưu kế phản kích thời gian là nguyên tố quyết định nếu để yên nhân bắt đầu đắp lũy có sức phòng ngự lớn viện quân sẽ quần quận đổ về không ngừng thì chẳng những hoang nhân song đời và thác bạn khuê cũng chết Nên thắng bại của trận chiến ở mặt bắc dĩnh khẩu đều là do cao ngạn. Hát trường hành lấy làm lạ, làm sao mà thanh nhã lại hiểu rõ tình hình của hoang nhân như thế? Doan thanh nhã nhún đôi bờ vai mềm, xem như không có chuyện gì, hứng hờ đáp, bởi vì mỗi theo cao tiểu tử tới mặt bắc của dĩnh khẩu để thám thính địch tình đó mà. Nhếp thiên hoàn và hát trường hành đồng thời kinh hô, cái gì? Doan thanh nhã lập lại lần nữa rồi đắc ý nói, chính khả năng của cao ngạn đã làm nhã nhi được sáng mắt ra và thay đổi cách nhìn đối với hoàng Nhân. Nhã Nhi nói nhiều như vậy hy vọng sư phụ thay đổi quan điểm đối với hoang nhân. Bọn họ không những có bản lĩnh, chiếm hết địa lợi nhân hòa, mà vận thế còn như mông trời. Nhếp thiên hoàng trầm mặc trở lại, hai mắt sáng ngời nhìn Doan Thanh Nhã như đánh giá nàng, muốn nói lại thôi. Doan Thanh Nhã hỏi, sư phụ có phải muốn hỏi tình huống của Nhã Nhi và tiểu tử cao ngạn đó? Nhếp thiên hoàng có vẻ chán nản gật đầu, Nhã Nhi có phải đã thích tiểu tử đó? Doan Thanh Nhã cười cười, Nhã Nhi không biết, thật sự là không biết. Chỉ biết có gã thì lòng rất vui vẻ, thời gian trôi qua thật mau khi cần thì gã hoàn toàn không do dự sẵn sàng vì Nhã Nhi hy sinh bất cứ điều gì, mà là nhiều lần như thế. Nhã Nhi buồn ngủ rồi. Phải đi ngủ một giấc đã. 77. Thành Vinh Dương Kỷ thiên thiên ngây ngẩn ngồi trong tính phòng, nhãn thần trống rỗng, trông tựa mất hồn không còn biết gì nữa. Từ khi thành tù binh của mộ dung thùy, ngay cả trong những lúc gian nan chán nản nhất nàng cũng chưa hề có tâm tình buồn bã như thế này. Nỗi tuyệt vọng gần như làm nàng nghẹt thở. Bất luận nàng đã cố gắng phân chấn và kiên cường, tự nhắc nhở mình suy nghĩ về mặt tốt đẹp nhưng cứ liên tục bị cảm giác mất mát gặm nhấm trong lòng, khiến nàng biết rằng tất cả đều đã chấm dứt. Hai ngày qua mỗi đêm nàng đều kêu gọi Yến Phi trong tâm linh nhưng không nhận được sự đáp ứng nào. Nàng vốn đã không nên tìm cách liên kết với Yến Phi bằng tâm linh trong thời gian quá ngắn ngủi như thế, nhưng vì nàng quá sức lo lắng đến Yến Phi, nhất là đối thủ giao chiến với chàng lại là Nam Phương Đệ nhất nhân tôn ân. Nguyên nàng vốn có lòng tin vững chắc ở Yến Phi nhưng hai lần dùng tâm linh kêu gọi không có kết quả đã làm lòng tin của nàng trao đảo. Kêu gọi bằng tâm linh làm hao tổn tâm lực nàng rất nhiều, khiến cho tinh thần và thể xác nàng đều có trạng thái gần như suy sụp hoàn toàn. Yến Phi có phải đã chết dưới tay Tôn ân Ý tưởng này đưa nàng xuống vực sâu của tuyệt vọng. Không có Yến Phi thì xem như chả còn gì nữa. Nếu không vì thi thi chỉ sợ nàng không thể chi trì thêm nữa. chỉ có chết vì tính yêu đối với Yến Phi mới có thể chấm dứt hết bi thương thống khổ của nàng. Không có Yến Phi, nàng không còn lý do nào để sống nữa. Trước đây nàng một mực tin tưởng Yến Phi có thể cứu nàng và Tiểu Thi ra khỏi bàn tay ma quái của mộ dung thủy, sau đó nàng có thể trở về biên hoang tập nơi nàng mơ ước, cùng Yến Phi sống cuộc đời tự do tự tại. Nhàn nhã thì đến đệ nhất lâu nếm tư vị của Tuyết giản hương, khi hứng thú thì cùng Yến Phi nắm tay đi thăm viếng dạ hoa từ nơi tràn đầy sự hoang đường nhưng lại chứa đựng sức sống vô biên. Khi chán thì cùng Yến Phi đến bờ bên kia của Dinh Thủy đếm bao nhiêu thuyền tới lui biên hoang thợ. Tại quan viễn đài ngắm nhìn để ngắm những lúc bình minh và hoàng hôn, lại có thể đi thăm viếng cảnh thứ tư của biên hoang tứ cảnh mà nàng vẫn chưa biết tới. Nhưng tất cả mọi hy vọng và chờ đợi đều tan biến như bọt nước theo sự ra đi của Yến Phi. Nếu nàng quyết tìm cái chết, tiểu thi khẳng định sẽ không do dự theo nàng, chết là hết. Hay có lẽ nàng vẫn còn một tia hy vọng? Yến Phi không phải đã nói chàng không thể chết hay sao? Trang đã kết hạ kim đan, đã tạo được kim đan, Dương thần mãi mãi không bị hủy diệt. Ngay cả nếu thân thể chàng bị tôn ân hủy đi thì Dương thần chàng sẽ đến tìm mình, vào giấc ngộng để báo cho nàng biết tin chàng đã chết. Thật thế này à? Nàng không biết. Ngoài cửa sổ, mưa đen bay thật thấp có lẽ đang chuẩn bị cho một trận gió tuyết sắp tới. Nàng cảm thấy cô độc vô ngần khi mối liên hệ với Hiến Phi đã bị đứt đoạn. Trước đây nàng không phải chưa hề biết qua tư vị tịch mịch nhưng lần này thật khác biệt. Sự cô độc và trống giống này là thử thách khó khăn nhất đời nàng. Nàng nhớ lại lần đầu gặp Yến Phi tại Vũ Bình Đài. Lúc ấy lòng nàng bị khơi động dữ dội, cảm giác chưa từng có đã hoàn toàn chi phối nàng. Nàng như trong một thế giới tuyệt đối đen tối nhìn thấy ánh sáng của hạnh phúc, thấy được tương lai của mình. Mỗi đêm một mình cuốn chăn nhìn lên đỉnh trướng nàng vẫn cảm thấy lòng mình mãn nguyện, tâm tình bình tĩnh. Bởi nàng biết nàng tuyệt đối không cô độc. Ở một nơi nào đó xa xôi, có Yến Phi cũng giống như nàng, nhớ nhung và lo lắng cho nàng. Hiểu rõ nàng đang chờ đợi cùng chàng trùng phùng gặp lại. Có tiếng chân bước. Phong nương vào thính nội và tiểu thi theo sau. Kỳ thiên thiên túi đầu, không để phong nương nhìn thấy thần tình của nàng. Lúc này nàng hạ quyết tâm, cho dù dùng bừa tâm lực đối với nàng sẽ gây thương tích lớn, nàng sẽ chờ đến khuya khi mọi người ngủ say sẽ kêu gọi Yến Phi lần nữa để chứng thực việc sống chết của Yến Phi thế nào. Nếu Yến Phi vẫn không đáp ứng nàng nguyện sẽ không sống thêm một khắc nào. Sinh mệnh thật sự là một gánh nặng. Không có sinh mệnh của Yến Phi. Nàng càng không thể gánh nổi một mình. Phong nương đến bên nàng, ngạc nhiên, tiểu thư không khỏe sao. Kỳ thiên thiên cảm thấy bi thương vô tả, tựa như không còn thiết gì nữa, kể cả sự hoài nghi của phong nương. Sự thật ngay cả việc giả vợ như không có chuyện gì xảy ra nàng cũng không nghĩ đến, càng không thể gượng cười để làm phong nương và tiểu thi an lòng, chỉ đơn thuần lắc đầu nhẹ nhẹ. Tiểu thi a lên một tiếng, thân xác tiểu thư thật là xanh sao. Kỳ thiên thiên trầm chậm đứng dậy, nhìn qua hai người nhưng tựa như không thấy, ta không sao. Các người không phải lo lắng. Phong nương, hãy để lão thân bắt mạch cho tiểu thư. Kỳ thiên Thiên rốt cục cũng đón ánh mắt quan thiết của phong nương, bình tĩnh nói, ta nói không sao là không sao. Tối rồi. Đại nương về nghỉ đi. Ta muốn nghỉ sớm. Tiểu thi đỡ lời phong nương, tiểu thư à. Đại nương quan tâm đến tiểu thư đó mà. Kỳ thiên Thiên than, quan tâm thì có ích gì. Nàng để mặc phong nương đứng ngây người ở đó bỏ đi vào phòng ngủ. Tiểu thi nhìn phong nương với vẻ xin lỗi rồi theo thiên thiên vào phòng. Hết chương 452. Đồng Xuân 2. Chương 453, Thiên huyệt giả thoại. Hướng vũ điển có vẻ như đang hồi tưởng chuyện cũ, tựa hồ quay về một thời gian không gian nào đó với vẻ thấm thiế vô cùng nói, Mộ Dung Văn bị ám sát tại Hoa Nhai, Đường Lộ Hoa, nổi tiếng ở Trường An, Minh Giao và ta đều đoán là do tay ngươi, càng hiểu rằng ngươi đã âm thầm giúp bọn ta một tay. Dẫn dụ cao thủ của Phù Kiên xuất đầu lộ diện và ly khai trường an để truy bắt người nên bọn ta mới có được cơ hội ngàn năm một thở, nhập cung cứu cha của Minh Giao. Tuy sau đó Minh Giao không nói gì nhưng ta biết trong lòng Minh Giao rất cảm kích ngươi và đã thay đổi cảm nhận đối với ngươi. A, ta không nghĩ ra ngươi lại gắng chạy thoát được tới biên hoang tập, còn ẩn tính mai danh, biến thành nhân vật số một của biên hoang tập, cũng trở thành địch nhân số một của Minh Giao và ta. Như thế, có phải là tạo hóa trêu người không? Yến phi có cảm giác khổ quái cực điểm một đoạn ký ức nào đã bị quên lãng từ lâu lại tựa như quay về phủ trùm lấy hiện thực mỗi mỗi sự việc đều sống lại hướng vũ điền vỗ lùi Yến huynh và ta gặp nhau tại đây không phải chuyện ngẫu nhiên Yến huynh có biết ta có bản lĩnh gì lại có thể xuất hiện lúc này để cung kính chờ đón đại giá của Yến huynh không Yến phi hiểu rằng hướng vũ điền đang ra chiêu thăm dò đạo hạnh của chàng nên nhìn về phía hướng vũ điền đang ở cạnh mẽ thiên huyệt cách đó hơn 30 mươi trượng mỉm cười Ngày ấy tại trường an Hướng huynh luôn cho ta một cảm giác không hiểu thấu, lúc ấy ta vẫn không minh bạch tại sao, cho đến lúc này đêm nay ta bỗng hiểu ra. Bởi hướng huynh đã đạt tới cảnh giới thượng khuy thiên đạo, nhìn thấy lẽ trời, đã khiến ta thể nhận được cho dù là chánh đạo hay ma đạo, tối hậu đều đạt tới cùng một mục đích, đều muốn đạt tới cảnh giới tối cao của phá toái hư không, không hiểu ta nói đúng hay sai. Hướng vũ điển không giấu được thần sắc bị chấn động ngạc nhiên, thành thật mà nói, năm ấy thác bạc hán tuy là kiếm thủ và thích khách đệ nhất lưu nhưng ta vẫn không để vào mắt. Điều ta thích chính là tính cách tài tình của Yến Huynh. Nhưng lần này gặp lại, Yến Huynh tựa như đã thoái thai hoang cốt, từ thắc bạt hán đã biến thành một người khác là Yến Phi, khiến ta không thể nào gom hai tên gọi này thành một được. Yến Phi bật cười, nghiêm trọng đến vậy sao? Xem cách nói của Hướng Huynh khiến ta có cảm giác như người nhà. Hướng Huynh càng lúc càng giống hoang nhân bọn ta. Hướng Vũ Điền cũng cười, đó chính là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ta vì đối phó với hoang nhân nên không thể không trà trộn vào trong tập để tìm hiểu hoang nhân các người, cũng đã tiêm nhiều thói xấu của hoang nhân các ngươi Hay lắm. Trở lại việc chính, Hiến Huynh sao lại hiểu được ta và Thánh Môn có liên hệ, lại còn hiểu cả cảnh giới phá toái hư không? Hiến Phi hờ hững, lệnh sư mặc Di Minh tiền bối gần đây thế nào? Nói xong câu này Hiến Phi không khỏi khẩn trương. Trang hiện tại tự thấy mình đã lớn không giống Mạc Di Minh chút nào. Nên dù là người trong ma môn hay đồ đệ của Mạc Di Minh là hướng Vũ Điển đều không thể nghĩ Mạc Di Minh và Yến Phi chẳng có liên hệ gì, khiến chàng đối với Mạc Di Minh có phải là cha mình hay không vẫn có thái độ hoài nghi. Nhưng ngay cả như thế đi nữa, đối với việc Mạc Di Minh có còn trên nhân thế hay không vẫn là điều chàng muốn biết. Hướng Vũ Điển vẫn trong tư thế ngồi, ánh mắt chớp sáng từ xa dò xét Yến Phi, Trầm giọng, Yến Huynh biết về ta thật quá nhiều so với ta biết về Yến Huynh. Tại sao Yến Huynh lại biết danh tự ân sư của ta? xin yến huynh thẳng thắn cho biết yến phi bình tĩnh tuyệt không có bí mật gì để nói ta biết danh tự của lệnh sư từ người trong phật môn lại biết ông ta cuối cùng đã ẩn thân trong phạm vi thế lực của quý tộc từ đó suy ra sư thừa của hướng huynh chỉ có vậy thôi hướng vũ điền đầy vẻ hứng thú hỏi còn minh giao thì sao yến phi lắc đầu các ngươi về vũ công tâm pháp đều khác nhau rất xa chứng tỏ không cùng sư thừa ta đã không hề nghĩ ngươi và minh giao có cùng xuất xứ hướng vũ điền có vẻ lạ lùng ngươi và ta chưa từng giao thủ Sao ngươi lại biết ta và Minh Giao mỗi người đều có tâm pháp lộ số khác nhau? Tiến Phi, điều này thuần túy từ trực giác mà biết, không có đạo lý gì để giải thích được. Hướng Vũ Điển có thần sắc suy nghĩ, không ngừng gật đầu như đã hiểu ra điều gì, một lúc lâu sau lại hỏi, phá toái hư không là thế nào? Chuyện này không những là cơ mật tối cao của Thánh Môn, ngay cả trong Thánh Môn cũng không có bao nhiêu người biết chuyện này bởi vì có liên quan đến Thánh Điển của Tệ Môn. Tiến Huynh tại sao lại có thể thuận miệng nói ra? Tiến Phi lòng đầy cảm xúc. Ngấm ngầm thở dài, trang tha là mình không biết bí mật của phá toái hư không, không kết hạ kim đan, để có thể an phận giữ mình làm một người bình thường cùng kỷ thiên thiên sống đến tuổi già. Mặt khác nếu chàng không có thượng khuy trí đạo, thấy suốt được đạo, luyện thành tiểu tam hợp thì đã không qua được cửa ải tôn ân, cũng không thể chết rồi lại sống, hiện tại hẳn phải chết dưới kiếm hướng vũ điển. Từ ngày đầu biết hướng vũ điển cho đến lúc này tại đây, chàng vẫn không có cách nào biết rõ sự thâm sâu của hắn. chỉ biết hắn chính là nhân vật xuất quần bà tụy nhất sau mặc di minh của ma môn vũ công không những cao hơn hạng vệ nga tam đại ma môn cao thủ mà còn cao hơn lý tục trang tiểu phụng tiên và cả trần công công nếu chàng đã phục nguyên dương thần thì có thể nào thấu suốt được hướng vũ điền không trang không biết chỉ biết hiện tại nếu cùng hướng vũ điền một trận tử chiến thì ai thắng ai bại thật khó đoán trước tiến phi cảm thấy khó nói ra điều khó bề giải thích bằng ngôn từ thần xác hiện vẻ khó khăn nhưng cười và bình tĩnh nói chuyện này nói ba ngày cũng khó tận Bảo điển của Quý môn có phải là Thiên Ma sách? Hướng Vũ Điển bị chấn động mạnh, Yến huynh càng lúc càng làm ta kinh dị. Yến huynh cũng biết theo quy củ Thánh môn, bất cứ ai nhắc tới ba chữ Thiên Ma sách bọn ta sẽ lập tức giết để diệt khẩu chứ? Yến Phi Ủ Du nói, Hướng huynh hiện tại có phải đang chuẩn bị giết ta diệt khẩu? Hướng Vũ Điển ngửa mặt nhìn trời cười, quy củ là vật chết, người là vật sống, Hướng Vũ Điển ta là loại người mù quáng theo quy củ hay sao? Không rồi Yến huynh, ta tuy xuất thân từ Thánh môn nhưng không hành xử như người Thánh môn. càng không có hứng thú tuyên dương truyền thống thánh môn, hay thánh nhân ban bố cho thiên hạ gì gì đó cả. Hướng Vũ Điển ta là hướng Vũ Điển ta, quan trọng nhất là tự do tự tại, vô câu vô thúc, theo đuổi giấc mộng của ta. Những lời nói này ta chưa từng nói cho ai nghe, kể cả Minh Giao, không hiểu tại sao lại nói ra cho ngươi nghe, có lẽ ta cảm thấy trong thiên hạ chỉ có Yến Huynh là người có thể thực sự hiểu ta. Yến Phi cảm thấy rúng động vì hướng Vũ Điển đã nói đúng, Yến Phi chẳng hiểu hướng Vũ Điển và hướng Vũ Điển cũng hiểu chàng bởi cả hai đều đã biết bí mật phá không mà đi đã minh bạch phá toái hư không là gì bỗng nhiên chàng nắm được rõ ràng chỗ đáng sợ của hướng vũ điển y không là một tôn nhân khác thì cũng thuộc về hạng nhân vật như thế những tiêu chuẩn đạo đức của thế tục bình thường hay quy củ giang hồ gì đi nữa đều không thể ước thúc hướng vũ điển bởi y đã sớm nhìn ra thế gian chỉ là một tầng ảo giác nào đó nên sẽ không bị hiện thực của tầng này khống chế nếu chàng lầm tưởng đã có một đoạn giao tình với hướng vũ điển nên y phá lệ nương tay thì sẽ là một sai lầm lớn Vì thật ra từ lúc Hướng Vũ Điển xuất hiện bọn họ đã bắt đầu giao phòng, chỉ vì Hướng Vũ Điển đến thời khắc này vẫn không nắm bắt được sơ hở của chàng nên mới chưa xuất thủ. Sự thật chàng cũng không tìm ra nhược điểm của Hướng Vũ Điển. Trong tình huống không thể thi triển tiểu tam hợp, chàng có thể đánh bại kình địch trước mắt không? trang tuyệt đối không nắm chắc. Yến Phi mỉm cười, hướng huynh nói điều này sai rồi, ít nhất còn có một người minh bạch hướng huynh như ta. Hướng Vũ Điển nhìn xử chàng, một lúc sau mới nghiêm mặt nói, người đó là tôn ân chứ gì? Tiếp theo y nhún vai với vẻ hứng thú chen lẫn phần nào dương dương tự đắc, lại như xuất phát từ thân thiết chân tình, cười nói, khắc khắc. Xem biểu tình của ngươi là biết ta đoán đúng rồi. Điều này tuyệt không khó đoán, bởi vì tôn ân nếu chưa đạt tới cảnh giới khuy nhân thiên tri đạo, thấy được đạo của người và trời, thì làm sao đủ tư cách làm đối thủ của Yến Huynh. Yến Huynh lần này về phương Nam, có phải cùng lao tôn quyết chiến lần thứ ba không? Lần này có phải lão tôn thảm bại? Yến Phi vẫn đứng thẳng cạnh thiên huyệt. không di động một phân hào nhưng thần thái Du Nhàn tựa như có thể đứng trong tư thái này cho đến lúc địa lao thiên hoang. Hướng Vũ Điển thấy Yến Phi đón nhận ánh mắt của mình, nhưng lại không tỏ vẻ trả lời chút gì thì trong giọng nói có vẻ không vui, tại sao Yến huynh bỗng nhiên lại không nói gì? Trong lòng Yến Phi lại thầm than lên một tiếng. Hướng Vũ Điển tuy là đối thủ khó đối phó gần bằng cỡ Tôn Ân nhưng chàng lại không thể coi Hướng Vũ Điển là kẻ đại địch đối đầu như Tôn Ân, một lý do là chàng đã từng có một đoạn giao tình với Hướng Vũ Điển, hai người tuổi tác lại tương tự. Hướng Vũ Điển vừa là thiên tài ngang tàng như vậy, mị lực hơn người, làm sao chẳng không có ý thương tiếc và mến tải. Yến Phi cười khổ, lần này ta về phương Nam, đúng là đã cùng Tôn Ân quyết chiến lần thứ ba. Kết quả tuyệt không như hướng huynh đoán là Tôn Ân cuối cùng đã thảm bại. Miễn cưỡng mà nói thì cả hai đều ngừng tay đúng lúc, nếu nói về thụ thương thì thương thế của Tôn Ân nhẹ hơn ta. Hướng Vũ Điển cảm thấy hết sức hứng thú, đáp án của Yến Huynh ra ngoài ý liệu của ta làm ta càng nghe càng hồ đồ. nếu yến huynh nói đôi bên đều thọ thương và không thể không dừng cuộc tử chiến hỏa may ta có thể tin được nhưng nghe lời yến huynh thì không giống như vậy Khắc. trong lúc bọn ta vẫn còn là bạn cũ yến huynh có thể vì ta là bằng hữu giải khai nghi vấn này không hướng vũ Điển vẫn không thay đổi vẫn là người mà yến phi đã gặp ở trường an năm ấy đối với sự vật có nhiều tò mò và thích tìm hiểu tận gốc dễ chỉ có hướng vũ điền mới ở trong tình huống song phương sắp động thủ thế này mà vẫn không hề giảm đi hứng thú muốn đàm luận yến phi bình tĩnh Trước hết hướng huynh có thể trả lời một vấn đề dùm ta không? Hướng vũ điển vương lỏng nắm tay, ngươi hỏi ta đáp, ta hỏi ngươi đáp, cái này gọi là có qua có lại, hết sức công bình. Yến huynh hỏi đi. Ta biết sẽ nói, đã nói là nói hết. Bất quá có vài chỗ dinh dáng tới sư môn, Yến huynh phải vì ta mà giữ dùm bí mật. Yến phi bật cười, ngươi đúng là một gã thông minh, nói thế cũng như ép ta không được giấu gì cả. Hướng vũ điển không chút ngượng ngùng ta đúng là có dùng chút cơ ưu cũng bởi ta nhận ra yến huynh hoàn toàn không đơn giản cùng tôn ân ba lần đối chiến càng chất chứa huyền cơ khó thấy nên khiến ta hết sức tò mò không thể không tìm cách gì để trao đổi với yến huynh và ta phải nắm lấy cơ hội bằng không nếu giết chết yến huynh có phải ta sẽ vĩnh viễn không thể giải được câu đố trong lòng tiến phi mỉm cười ta chỉ muốn hỏi hướng huynh một câu bọn ta có phải là không phân sống chết là không được à hướng vũ điểm trở nên trầm mặc một lúc lâu sau mới thở dài cười khổ chỉ có hai tình huống ta mới có thể không động thủ Một là để ngươi giết ta, dĩ nhiên mọi chuyện đều khỏi phải nói tới, tình huống thứ hai là Minh giao đích thân ra lệnh cho ta bỏ cuộc. Yến huynh hiểu chứ? Yến phi như mày, nói vậy bọn ta phải một chết một còn mới được à? Hướng vũ điển, đó là mệnh lệnh của sư phụ ta khi lâm trùng, người còn thiếu nợ bí nhân nên ta phải trả, như vậy ta mới có thể phục hồi tự do cho mình, có thể tự mình muốn gì làm lấy, thưởng thụ những gì cuộc sống đã ban cho ta. Ngươi nên hiểu rõ Minh giao là người thế nào? Danh dự bí tộc được nàng xem nặng hơn là hạnh phúc cá nhân, thậm chí còn trọng yếu hơn cả tính mạng. Lần này nàng đáp ứng yêu cầu của mộ dung thủy để dùng sức đối phó với thác bản tộc và hoang nhân bọn người, tức là hoàn thành lời hứa với mộ dung thủy. Không có việc gì có thể thay đổi quyết định của nàng, cũng không ai có thể ngăn nàng. Đây cũng là cơ hội duy nhất để ta trả nợ, phải vì nàng mà phá tan lực lượng đề kháng của hoang nhân. Ta đã đáp ứng với nàng sẽ giết ba hoang nhân để trả hết món nợ với bí tộc. Nhưng khi ta đến biên hoang tập rồi thì lòng lại có thay đổi, hiện tại ta quyết định chỉ giết một người là Yến Phi ngươi. Giết được ngươi thì biên hoang tập không đánh cũng tan, Minh Giao sẽ không có gì để nói nữa. Ôi! Làm sao biết được Yến Phi lại là thát bạc hán, bất quá ngay cả nếu Minh Giao biết việc này cũng sẽ không thay đổi ý muốn phải giết ngươi. Ta hiểu rõ nàng là con người như thế nào. Ta đã đáp ứng với nàng, tức không thể không làm cho xong. Yến Phi an bình chăm chú nghe không có vẻ gì kinh dị. Và biết rằng Mạc Di Minh đã qua đời, trầm tính nói, sau khi phục hồi tự cho cho mình thì hướng huynh sẽ làm gì? Hướng Vũ Điền vui vẻ, trong hoàn cảnh bình thường thì ta tuyệt sẽ không trả lời Yến huynh câu này. Bất quá hiện tại hoàn cảnh thật có chỗ khác bình thường, trước tiên vì ta muốn dùng bí mật để trao đổi bí mật với ngươi, thứ nữa là sau khi động thủ, bất kể là ngươi chết hay ta chết, có nói gì cũng chẳng còn quan trọng phải không? tiến phi cười, hướng huynh biết bất luận nói gì ta cũng không biết thật giả thì cần gì nói ra bí mật sư môn. Hướng Vũ Điển, có lẽ Yến Huynh chưa thật hiểu con người của ta. Dĩ nhiên có lúc ta cũng nói láo, nhưng không hề nói láo với người ta thích hay quý, lại càng tuyệt không nói láo với đối thủ ta tôn kính. Yến Phi, Hướng Huynh sẵn lòng nói thật thì đương nhiên quá tốt rồi. Tiện thể hỏi một câu, nếu ta may mắn thắng Hướng Huynh, Hướng Huynh sẽ không có cách gì để làm tròn yêu cầu của Minh Giao thì sao? Hướng Vũ Điển mỉm cười, điều này không thể xảy ra. Yến Huynh tuy huyền công bí kỹ trong phạm chủ vũ học cao siêu nhưng vẫn còn xa mới đến cảnh giới đánh bại ta. Ngay cả tại sao ta biết được như thế cũng khó giải thích cho người. Nói thẳng ra, đó cũng là lý do ta sẵn sàng nói thật với người, bởi Yến Huynh sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Yến Phi cảm thấy tim thắt lại. Nếu đổi lại là một cao thủ khác thì biết đó chỉ là dùng hương nôn dọa dẫm, nhưng chẳng cũng biết hướng vũ điển giống như mình trước khi dương thần bị tổn thương, có thể hoàn toàn dựa vào cảm ứng của tinh thần để nắm được thực lực của đối thủ. Hướng Vũ Điển vì đã hoàn toàn biết nguyên khí của mình đã bị tổn thương nên mới có thể nói ra những lời hào tráng như vậy. Vì nếu so về tinh thần, Yến Phi chàng đã rơi vào hạ phong. Yến Phi không vì thế mà sinh ra chút gì sợ hãi, và càng không vì sự khinh thị của hướng Vũ Điển mà giận dữ. Không phải chàng không màng đến sinh tử thắng bại nhưng vì hướng Vũ Điển đã tính sai một chút, vẫn chưa khám phá ra bí mật của dương thần chàng mà chỉ hiểu lầm là công phu của chàng đã ngừng ở đó. Yến Phi mỉm cười đáp trả, ta nhiều lần định hỏi điều này. Tốt lắm. Để ta nghe hướng huynh nói sự thật trước đi. Hướng vũ điển trầm ngâm một lát, gật gật đầu, sau đó mới nói, đây cũng là lần đầu tiên ta tiết lộ bí mật bản thân. Ngay cả minh giao hiểu lầm ta rất nhiều ta vẫn không sẵn lòng tiết lộ chút gì cho nàng biết. Nay bỗng phải nói ra nên ta có cảm giác hết sức cổ quái. Rồi y nói tiếp, vì yến huynh đã biết thiên ma sách là chuyện gì rồi nên ta sẽ không phải nói tới. Thiên ma sách gồm có nhiều quyển. tuy đến thời tần hán mới thành sách nhưng nguồn gốc có thể truy ngược về thời xa xôi cổ đại của tam hoàng ngũ đế sau này thành bảo điện của thánh môn bọn ta tạo thành nhiều chi phái mỗi quyển đều có tên cho một món vũ công quyết pháp trong đó đạo tâm trùng ma đại pháp có địa vị tối cao và được tệ môn xem là bảo điện trong bảo điện bí mật không giỏ bao gồm huyền bí của vũ trụ tự cổ tới nay tệ môn tuy nhân tài rất nhiều nhưng không một ai có thể hiểu hết ngay cả sư phụ của ta cũng vậy nhưng để tránh người khác biết về loại công pháp này Bọn ta đều quen gọi phép này là trùng ngọc công. Yến Phi lấy làm lạ, chỉ nghe tên gọi thôi cũng đủ biết công pháp này quỷ kỳ quá dị, không thể theo lẽ thường mà phán xét. Có phải khi hướng huynh phục hồi được tự do sẽ toàn tâm toàn ý tu hành pháp này và bỏ hết mọi sự khác ra ngoài? Hướng Vũ Điền gật gật đầu, có thể nói như vậy. Tu luyện pháp này cần phải cắt bỏ thất tình lục dục, từ ma vào đạo. Về chi tiết xin miễn nói tới vì nói ra chỉ có hại cho Yến Huynh chứ không có lợi, Hiến Huynh cũng sẽ không hứng thú gì. Tiếp theo y thở ra một hơi, nói ra ta thấy thật nhẹ nhàng. Tiến phi hỏi, dám hỏi hướng huynh tu luyện pháp này đã tới giai đoạn nào rồi? Hướng vũ điền đáp, thật ra từ lúc bắt đầu tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp ta đối với điều trong sách bán tín bán nghi, có ai ngờ một khi bắt đầu thì không thể ngừng lại, tùy biến hóa của tinh khí thần và sự thể nghiệm của tự mình rồi mới biết mỗi chữ trong sách đều chứa huyền cơ, kết quả thật như đoạt được sự huyền diệu của tạo hóa. Bất quá ta tuy tự cao nhưng cũng không cuồng vọng đến độ cho mình siêu việt hơn cổ thánh tiên hiền, thánh xưa, người hiền thời trước, hay cho mình giỏi hơn sư phụ. Ta suy nghĩ hết sức vẫn không có cách nào nghĩ ra biện pháp kéo dài tuổi thọ để ta có nhiều thời gian hơn so với tiền nhân hòng khám phá bí mật của đạo tâm trùng ma đại pháp. Yến Phi thầm nghĩ nếu mình có cách chỉ cho hướng vũ điển kết hạ kim đan để nuôi dưỡng dương thần thì khẳng định ý sẽ vì cảm kích mà bỏ việc quyết chiến. Dĩ nhiên chàng không có cách gì. Yến Phi Vậy ngươi có thấy công pháp kéo dài tuổi thọ không? Hướng Vũ Điển, nếu ta trả lời ngươi câu hỏi này tất phải nói ra một bí mật ta sợ rằng sẽ làm cản trở việc động thủ đến mức sinh tử của bọn ta khi trời sáng. Yến Phi, hay lắm. Ta rút lại câu hỏi này thì sao? Hướng Vũ Điển, có lẽ hiện tại Yến Huynh đã minh bạch tại sao ta phải ly khai bí tộc, ly khai minh giao. Bởi điều ta theo đuổi mong cần tuyệt không phải là thành bại thắng phụ của thế gian mà là muốn khám phá bí mật của thiên địa vũ trụ. Nghe thì có vẻ như không tự lượng sức, nói dốc không biết xấu hổ, nhưng ta biết nói thế nào đây. Chỉ có làm vậy ta mới cảm thấy có ý nghĩa, cuộc sống mới đầy sự vui sướng ngạc nhiên. Yến huynh minh bạch ta nói gì chứ? Yến phi hứng hở, hoàn toàn minh bạch. Hướng Vũ Điển hơn một ra, thật sự minh bạch. Yến phi mỉm cười, khi Hướng huynh nghe xong câu chuyện ta sắp kể sẽ hiểu câu nói của ta chẳng phải là đụng đâu nói đó. Ánh mắt Hướng Vũ Điển sáng rỡ thần quang, trầm giọng, Hướng Vũ Điển dựa hai cung kính lắng nghe. Hết Chương 453. Chương 454. Nội hội Liêu Tha. Đoàn quân biên hoang khải hoàn tiến vào tập bằng Bắc môn. Hoang nhân ùn ùn kéo tới đầy dạ hoa tử, mọi người đều có mặt, chen lấn hai bên đường để hoan nghênh những anh hùng đã chiến đấu vì biên hoang tập, hoan hô vui mừng vì chiến thắng huy hoàng của họ, nhất thời pháo hoa được liên tục bắn lên nổ ra hết đóa này đến đóa khác rực rỡ, tiếng pháo nổ không rước. Chiến sĩ Vinh Quy Đi thành bốn hàng, dẫn đầu là mộ dung chiến và bộ chỉ huy hiên ngang cưỡi ngựa vào tập. Chiến sĩ hai bên đều cầm cao đuốc lớn khiến đoàn quân 2.000 người trở thành con rồng lửa thấy đầu mà không thấy đuôi, càng làm tăng thêm khí thế và thanh uy của sự chiến thắng trở về. Thanh trung của cổ chung lâu được gióng lên liên tục, âm thanh vang động bốn bề, mỗi tiếng chung đều đánh vào tâm khảm của hoang nhân, khiến máu huyết sôi sục không cưỡng được. Bảo tiết lâu, lầu tên, của địch ở mặt bắc dĩnh khẩu đã bị san thành bình địa, sau khi lĩnh tụ hoang nhân thương nghị đều cho là không nên cho người ở lại giữ. Bởi đã qua một chiến dịch này mà vẫn còn dám động thổ trên đầu thái tuyết thì chỉ là kẻ ngu xuẩn tìm chết. Huống chi đã vào mùa đông, gió tuyết khắc nghiệt, muốn tái lập lại sự quy mô và phòng ngự cho trại sẽ khó khăn bội phần. Lần này hoang nhân đã có kinh nghiệm nên có thể ung dung ứng phó. Mộ dung chiến và thác Bạt nghi cưỡi ngựa song song cùng bộ đội chỉ huy tiếp nhận hoang nên của con chúng, tiếng hò reo vang dội từng đợt tựa như thủy triều lên xuống, tâm tình của hoang nhân như chìm vào trạng thái phấn khởi kích động đến mức gần như phát cuồng Cũng làm lây nhiễm tâm trạng các chiến binh vừa mới quay trở về, sự tương hô lẫn nhau dùng phương thức hòa nhịp phụ họa bằng những tiếng hú gào quái dị tiểu dạ hoa tử của cả bên hoan nên lẫn bên được hoan nên khiến bầu không khí. sôi động càng buộc phát lên đến đỉnh điểm. Mộ dung chiến nhìn sang Thác Bạt Nghi bên cạnh, cười, mùi vị chiến thắng thật làm động lòng người. Thác Bạt Nghi một mặt vây tay với quần chúng đang hoan hô vừa trả lời, lần này tuy là trận nhỏ, không quy mô bằng hai trận chiến phản công biên hoang tập nhưng ý nghĩa trọng đại. không khác gì chặt đứt thiết hầu địch thủ khiến bọn ta khôi phục lại sự tự do hít thở sinh tồn mộ dung chiến dục ngựa tiến tới dẫn đầu bộ đội thong thả đổ vào dạ hoa tử quảng trường cổ trung hiện ra trước mặt trung lâu đứng sừng giữa quảng trường vẫn không ngừng dóng ra hồi chuông chúc mừng Trần thế hoan nghênh tại quảng trường càng trọng thể hơn hàng vạn người kéo tới để ủng hộ chỉ chưa khoảng trống vừa đủ cho đoàn quân hướng về cổ trung lâu tiến tới ngoài ra mỗi tốc đất đều đầy người hoan hô rầm rộ ngay cả các cô nương của thanh lâu cũng chen lấn ra trước để hoan nghênh cuộc đón mừng không nói cũng có thể tưởng tượng ra to lớn náo nhiệt thế nào rồi ở lại trấn thủ biên hoang tập là hô lôi phương trình thương cổ và phí nhị phiết là các thành viên của hội nghị lúc này đang ở trên quan viễn đại để đại diện cho biên hoang tập đón chào đoàn quân trở về tiếng trung dừng lại nhưng dư âm vẫn còn vang vọng trong thai mọi người như thể chưa chấm dứt vẫn từng hồi gióng lên đoàn quân đã đến trước Trung lâu toàn quảng trường yên đang xuống chỉ còn nghe âm thanh của những bó đuốc lớn đang cháy lách cách toàn bộ chiến sĩ đồng thanh hô lớn Nhất thời tiếng hoan hô vang lên động trời dậy đất trong quảng trường. Trình Thương Cổ đứng trên quan viễn đài đưa hai tay lên cao, chúng nhân lập tức hiểu ý yên ắng trở lại. Mộ Dung Chiến hướng về quan viễn đài hô lớn, chúng ta may mắn không được mệnh, đã san thành bình địa bố trí của yên nhân tại mặt bắc của dĩnh khẩu, chém chết chủ soái và trục xuất yên nhân ra khỏi biên hoang. Lời của gã lại khiến cho tiếng vỗ tay và la hét dội lên muốn biết ai. Trình Thương Cổ ngẩng nhìn trời cười dài, hồ liền ba tiếng hay lắm, sau đó mới nói: ta đại diện cho biên hoang tập xin diễn bày sự kính trọng tối cao đến quý vị chiến sĩ. Chỉ cần chúng ta giữ vững đoàn kết, người người tận tâm tận lực cho biên hoang tập thì thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta và sẽ có một ngày đón thiên thiên tiểu thư cùng thi thi trở về. Lúc này không ai có thể nén giữ được tâm tình sôi nổi nữa, tiếng hoan hô, pháo hoa và tiếng pháo nổ trộn lẫn vào nhau. Cuộc liên hoan ăn mừng bắt đầu. 77. Yến Phi thờ ơ, hướng huynh có thể tưởng tượng tình cảnh trước mắt đã xảy ra như thế nào không? Chàng đã quyết định phải nói cho hướng Vũ Điển về việc đại tam hợp, không phải vì muốn trao đổi bí mật với đạo tâm trùng ma Đại Pháp, cũng không phải để so sánh với ý xem ai có được chuyện lạ loại này hơn bốn. Mà vì chàng sinh lòng thương tiếc với hướng Vũ Điển. Một khi đã động thủ thì chỉ còn xem kiếm ai nhanh hơn, kiếm ai sắc bén hơn, ai vô tình hơn. Hướng Vũ Điển bất luận là xuất thân từ bí tộc, thân phận là đệ tử của Mạc Di Minh, hay tu luyện ma công, đều khiến người khác không cách gì suy đoán được, cảm giác thật là quỷ dị không rõ ràng lại thêm tính cách đặc biệt tài trí siêu việt tranh tả khó biết hiện tại chỉ có bí mật của vũ trụ và sinh mệnh mới có thể lay động được hắn có thể khi hắn đã hiểu được tình huống chân thực rồi sẽ như Yến phi cũng cảm thấy tranh giành giết chóc cửu hận đều không có một ý nghĩa nào nữa thật ra về mặt truy cầu mục tiêu của nhân sinh thì hướng vũ điển rất gần gũi với tôn ân điểm khác biệt duy nhất là tôn ân đã tận mắt thấy đại tam hợp phát sinh Không như sư tôn của Tôn Ân và cũng là cha của Nhi Huệ Huy cho đến cuối cùng của cuộc đời vẫn chỉ có thể nửa tin nửa ngờ, ôm hận mà chết. Hướng vũ điền lộ vẻ sức sở, thầy Yến Phi đang nhìn thiên huyệt thì tỉnh ngộ, giật mình hỏi, Yến Huynh muốn nói đến cái hố lớn này hả? Không phải là do thiên thạch từ trời rơi xuống mà thành sao? Thuyết thư đã nói như thế. Ô, ta bị ngươi làm cho hồ đồ rồi. Lần đầu tiên Yến Phi cảm nhận được chiến ý của hướng vũ đường đã giảm đi. hai người tuy cách bởi thiên huyệt nhưng tinh thần của hướng vũ điển vẫn luôn bao phủ chàng, chỉ cần trang lộ chút sơ hở là kiếm của hướng vũ điển khẳng định sẽ phóng qua thiên huyệt công tới yến phi đang ở thế thủ mà hướng vũ điển vẫn giữ tư thế chủ động xuất kích yến phi mỉm cười đáp lại hướng vũ điển cười khổ đừng nói với ta là động huyệt khổng lồ này là do sức người làm ra ta tuyệt không chịu tin yến phi thong dong hướng huynh đoan chúng một nửa thiên huyệt tuyệt không phải thuần do sức người làm ra nhưng vì người mà có Ánh mắt hướng Vũ Điển sáng ngời ngời, từ thành huyệt bên kia nhìn Yến Phi trừng trừng, trầm giọng, Yến Huynh muốn nói gì? Đại huyệt này có liên hệ gì đến cuộc tử chiến của Tôn Ân và ngươi? Yến Phi nói với dáng cách thoải mái tự nhiên, đây không phải là thiên huyệt gì cả. Cuộc chiến của ta và Tôn Ân vốn là đánh cho tới khi một bên bại vong mới dừng, nhưng chính vì cái thiên huyệt này mà chiến quả mới biến thành ly kỳ khiến hướng Huynh nghĩ hoài không ra. Hướng Vũ Điển than, Yến Huynh không cần phải bắt ta đoán. Tiểu đệ đang tò mò muốn chết đây cứ thoải mái nói ra đi có được không? Bọn ta giàu gì cũng là bằng hữu, ta khẩn cầu ngươi đó. Tiến Phi bật cười, bóc tò mò của hướng huynh quả thật rất lớn. Được thôi, ngươi đã có nghe qua đại tam hợp chứ? Hướng Vũ Điển ngẩn người hỏi, đại tam hợp. Đây là lần đầu tiên ta nghe đến mấy chữ này, giống như từ chuyên dùng về phương diện phong thủy địa lý. Tiến Phi, ngươi chưa nghe qua đại tam hợp, vậy thiên, địa, tâm tam bội thì sao? Hướng Vũ Điển giấu đi sự hiếu kỳ. Vẻ mặt lập tức biến sang ý vị đầy lạnh leo tàn nhẫn, thông thả nói, tiến huynh không phải gạt ta. Thiên, địa, tâm tam bội dĩ nhiên ta đã có nghe qua. Đó chẳng qua là trò gạt người của đạo môn, có phải ngươi muốn nói là thiên, địa, tâm tam bội hợp bích rồi sau đó xuất hiện đại tam hợp. Yến phi liền đáp, thiên, địa, tâm tam bội tuyệt không phải trò gạt người, thiên huyệt trước mắt các hạ chính là chứng vận. Hướng vũ điển chăm chú nhìn Yến phi, hai mắt trước ngời, rồi nhìn về thiên huyệt, lắc đầu than. Nếu không phải từ miệng Yến Phi nói ra thì có đánh chết ta cũng không thể nào tin. Ôi! Vốn chuyện gì đã xảy ra? Yến Huynh có thể kể lại cho ta nghe thật tường tận không? Yến Phi đáp trả, ta không muốn lại phải nói ra chi tiết, tóm lại là nhờ cơ duyên xảo hợp, lúc ta và Tôn Ân tranh giành thiên, địa, tâm tam bội Tỉnh cờ đã phá giải được vấn đề thiên cổ bất giải của đạo môn, khiến điều mà chưa ai làm được trước đây là tam bội hợp nhất đã xảy ra, hiện ra dị sự của đại tam hợp. Hướng vũ điền dưới cổ Hai mắt nhìn Yến Phi không chớp, Động Thiên Phúc điệu theo truyền thuyết có xuất hiện không? Yến Phi, ta không biết. Hướng Vũ Điển thất thanh, cái gì? Yến Phi trầm giọng, ta thật không biết. Tôn Ân cũng không biết. Chỉ biết rằng không gian bị nổ thành một miệng cửa vừa đủ cho một người qua, thiên huyệt trước mặt hướng huynh chính là di tích của sức nổ đó. Hướng Vũ Điển ngây ngẩn nhìn chàng, Yến Phi dám khẳng định vị cao thủ tuổi trẻ với thiên tư siêu việt này bình sinh chưa từng bị chấn động đến thế, lúc này hắn phải là đang dùng mình dựng tóc gáy. đầu góc trống rỗng ngay cả miệng mồm vốn luôn luôn lưu loát của hắn cũng trở thành tắc nghẽn không nói nên lời 77. Cốc. bảy cốc. cốc hát trường hành đưa tay gõ cửa giọng của doan thanh nhã vọng ra phải hát đại ca không vô đi hát trường hành hơi ngẩn ra đẩy cửa bước vào trong tiểu thính doan thanh nhã đang ngồi ở góc phòng thần thái vui tươi đang cầm lược trải mái tóc có ả, khỏe môi như cười tư thái vô lo và vui vẻ hát trường hanh bước lại ngồi cách cô mấy chiếc thái sư ỷ Ghế thái sư, có chỗ gắt tay, lưng ghế tròn, nghe mùi hương vừa tắm xong, trong lòng giấy lên cảm giác của người anh cả đối với em gái, cười hỏi, mội sao lại biết là huynh? Doan thanh nhã mỉm cười, đoán, mà đoán đúng. Sư phụ muốn huynh đến làm thám tử chứ gì? Muốn biết rõ tình huống của mội? Thanh nhã nói không đúng sao? Hát trường hành có vẻ ngượng ngập, muội nói chỉ đúng một nửa. Bộ huynh không quan tâm tới mội được sao? Rồi nói lãng sang chuyện khác, sao lại mang ngọc, hương ra ngoài hết cả? Mội không dùng người hầu hạ. Doãn thanh nhã thờ ơ, muội muốn tự mình chọn lấy. Trở về nhà thật là sướng, có cảm giác mới mẻ khác lạ, thật thư giãn. Trong thời gian ngắn sắp tới mội sẽ chẳng đi đâu cả, huynh có thể nói lại với bang chủ như thế. Hát trường hành thất thanh, còn sau đó thì sao? Doãn thanh nhã làm như không có gì quan trọng, chuyện tương lai ai biết được chứ? Người ta đã ngoan ngoãn một thời gian thế là tốt rồi. Hát trường hành không biết làm sao nên đổi chiến thuật. bang chủ và huynh đều đều cho là thanh nhã nói đúng chỗ hết sức đặc biệt của hoang nhân là mọi người đều cạnh tranh một cách công bình mỗi người bằng thực tài để phân vị trí thân phận như trường hợp huynh thì khác hẳn vì bang chủ coi trọng huynh có thể vì thích một phương diện tài năng nào đó của huynh nên mới đề bạt huynh như vậy tình huống quả thật có khác doan thanh nhã buông lược xuống bình tĩnh nói hát đại ca thật nghĩ vậy sao hát trường hay nghe nàng nói thế thì hơi kinh ngạc doan thanh nhã than hát đại ca nói vậy là muốn cùng mỗi đồng thanh đồng khí Để cho ai cũng nói đúng cả. Nhưng xem vẻ mặt đại ca cũng biết đại ca chỉ thuận miệng mà nói cho xong chứ không phải suy nghĩ chân thật. Nói thật nhé, ai là người sẵn lòng thừa nhận mình là chỉ có tiếng mà không có miếng chứ. Nhưng hoang nhân lại không có vấn đề về phương diện này. Cao ngạn trở thành thủ tịch phong ngôi là bởi vì bản lĩnh của hắn và tuyệt không một hai hoài nghi điều này. Đó là điều mà lần này đến biên hoang tập bội đã cảm nhận được một cách sâu sắc. Tuy biết rõ là nói ra chỉ là nghịch nhị chi ngôn, lời nói trái thai. Nhưng cũng không thể không nói bởi vì mọi lo lắng cho sư phụ và cũng lo lắng cho hát đại ca. Hỏi đi. Các người có phải muốn hỏi mọi có yêu cao tiểu tử không chứ? Gì? Có muốn làm vợ gã không chứ gì? Hát trường hành vẫn ngẩn người nhìn cô, không nói nên lời. Doan thanh nhã phỉ cười duyên dáng. Xin lỗi. Người ta không phải cố ý làm hát đại ca khó xử. Chỉ vì những lời này vẫn âm ức trong lòng muội đã khổ tâm đè nén, nói ra được thật là thông khoái. Cô lại nói tiếp. Hai hôm nay chắc phải có tin tức hoang nhân đại phá yên quân về đến, các người sẽ biết mọi không phải là thổi phồng trí khí của hoang nhân. Hắc trường Hanh thở dài một hơi khẩu khí, vừa mừng vừa lo than, thanh nhã thật đã bắt đầu hiểu biết mọi thứ rồi. Doan thanh nhã gắt lên, người ta lúc nào lại chả biết mọi thứ, bất quá chỉ không nói ra thôi chứ bộ. Bởi có nói ra cũng không ai thèm nghe. Sư phụ rất xem trọng ý kiến của huynh nên huynh phải khuyên sư phụ đi. Khí số biên hoang tập đích xác là chưa tận. Mạnh như mộ dung thủy mà mỗi lần phá hoại hoang nhân đều phải thất bại quay về Hùng chi hoang nhân vẫn không hề quá yêu nhiều chúng ta Chúng ta không nên phạm đến họ Hát trường hành cười khổ Chuyện không quan trọng thì bang chủ còn có thể sẵn lòng nghe huynh nói Nhưng nói đến đại sự tranh bá thiên hạ thì bang chủ có chủ trương riêng của mình Làm gì tới phiên huynh nhiều lời Doan thanh nhã sáng giọng, Hát đại ca Hát trường hành chịu thua Huynh sẽ thử xem vậy Được rồi Huynh đã có cách Doan thanh nhã tò mò mở tò mắt hát trường hanh giải thích nếu muội nói với bang chủ sẽ có hiệu quả hơn là huynh nói doan thanh nhã hoài nghi hỏi lại thật không đó hát trường hanh cười nếu muội sẵn lòng nói ra sự lo lắng này với bang chủ thì người cầu còn không được và người sẽ rất mực kiên nhận lắng nghe à phải chuyện muội và cao ngạn thực sự là thế nào gã làm sao lại sẵn lòng để muội quay về thế doan thanh nhã lộ vẻ cười ngọt ngào muội và cao ngạn muốn người ta nói gì đây chứ tiểu tử này đúng là hoàn toàn một tên tồi tệ Ngu xuẩn, ứ lại còn là kẻ bại hoại. Hát trường hanh thất thanh, bại hoại. Doan thanh nhã gất lên, không phải như huynh nghĩ đâu. Hát trường Hành thỏng tay ngẹn lời. thân xác doan thanh nhã trở nên như say như mê, mơ màng nói, mội bị biên hoang làm cho say mê rồi. Hát trường hanh chưa kịp phản ứng thì doan thanh nhã dịu dít hưng phần nói, đến biên hoang mới thấy thời gian trôi qua thật nhanh, mỗi khắc đều biến đổi khác thường, mỗi bước đều kinh hoàng, kích thích và thú vị. Tên tiểu tử Cao Ngạn luôn luôn có những ý tưởng thích thú mới lạ không bao giờ cạn, đùa giỡn với Yên Nhân trên lòng bàn tay gã. Tên khốn hướng Vũ Điển cũng không kém. Trong nhất thời Hắc Trường Hành cũng không biết nói gì cho phải, hắn mang trên mình trọng trách phải tìm hiểu cho rõ ràng quan hệ giữa Doãn Thanh Nhã và Cao Ngạn để nhiếp Thiên hoàn quyết định sách lược ứng phó, nhưng hắn lại bị Doãn Thanh Nhã làm cho hồ đồ luôn. Doãn Thanh Nhã ngạc nhiên hỏi, sao Hắc Đại ca lại không nói gì cả? Hắc Trường Hành gắng gượng, thế thì thật ra muội và Cao Ngạn không có, có không có. Doan thanh nhã hai má đỏ hồng, lúc này lại càng thêm kiểu diễm, chu môi lên, Hát đại ca không phải là hảo nhân, lại đi hỏi người ta chuyện này hả? Hát trường hành cười khổ, có hay không thanh nhã cần trả lời cho huynh một câu để huynh còn nói lại với bang chủ, thanh nhã lại có thể một mình tiếp tục hồi tưởng tư vị của biên hoang. Doan thanh nhã tức mình nói, như vậy là sao chứ? Hát trường hành im lặng một lúc rồi quả quyết nói, thanh nhã phải biết rõ Hát đại ca đứng về phe muội. Hắc đại ca dĩ nhiên hy vọng thanh nhã và người thanh nhã thích luôn bên nhau. Nói rồi hắn lại than, nhưng bang chủ có suy nghĩ của bang chủ, quan trọng là người đã cùng hoàn huyền kết liên minh, phương diện này không thể không sợ. muội cũng phải biết tính tình của bang chủ, không ai có thể thay đổi được suy nghĩ của người. Ôi! Huynh đã vì bọn muội nói giúp vào rồi nhưng chỉ là bang chủ hoàn toàn không hề suy xuyển. Doan thanh nhã vui mừng nói, biết là Hắc đại ca vì thanh nhã đã nói tốt như thế là được, còn thì gì đi nữa cũng không quan trọng. hát trường hành ngạc nhiên nhìn cô phản ứng của doãn thanh nhã thực sự ngoài ý liệu của hắn lời cô nói làm lòng hắn ấm áp trong lúc này hắn nguyện ý vì hạnh phúc tương lai của doãn thanh nhã mà làm mọi điều tuy nhiên hắn vẫn chưa thể tự ép mình thích cao ngạn được doãn thanh nhã vui vẻ vô cùng huynh đi nói cho sư phụ là nhã nhi vẫn thanh thanh bạch bạch mội vốn tuyệt không định giải thích chuyện xấu hổ như vậy đâu nhưng lại không muốn sư phụ hiểu lầm cao ngạ gã tuyệt không phải loại người sư phụ tưởng tượng gã gã này hết sức có quý củ Đối với Nhã Nhi hoàn toàn tôn trọng, không dám không dám vượt quá chuyện gì, nên Nhã Nhi... Nhã Nhi không nói đâu. Hát đại ca hiểu rõ là được rồi, như vậy nhé. Hát trường hanh phát giác ra hình ảnh cao ngạn trong lòng hắn lúc này lập tức tốt hơn rất nhiều, tất cả cũng vì đối với ý tưởng trước đây của hắn về ga hết sức tương phản, hắn không khỏi thay đổi hoàn toàn và có cái nhìn mới về cao ngạn. Hắn bắt đầu hơi thích cao ngạn rồi. Doan thanh nhã bông đỏ mặt tới mang hai thẹn thua túi đầu nói. Tiểu tử đó còn nói nếu như không được sư phụ cho phép, gạ gạ ừ. Mội không nhớ ra gã nói cái gì nữa. Hát trường hành hết sức lạ lùng nói, tiểu tử đó lại xem trọng ý hướng của bàng chủ thật là chuyện lạ trên đời chưa nghe qua. Doan Thanh Nhã vừa thẹn vừa tức, đúng là như vậy mà, mội đã tận thai nghe gã nói. Nếu đến lúc này vẫn chưa minh bạch tâm ý của Doan Thanh Nhã đối với Cao Ngạn thì Hát trường hành đúng là một tên đại ngu xuẩn, không xứng danh là nhân vật số 2 của lưỡng Hồ Bang. Hát trường hành hỏi, còn Thanh Nhã thì sao? Doan Thanh Nhã nói nhỏ như tiếng ngôi kêu. Hắc đại ca huynh nói với sư phụ. Ngày nào người không gật đầu thì Nhã Nhi cũng sẽ vẫn ở bên cạnh người. Hiếu thuận phục vụ người. Đi lại đi. Người ta phải ngủ thôi. Hết chương 454. Chương 455. Mệnh Trung chú định. Hướng Vũ Điển đưa mắt nhìn thiên huyệt. trầm ngâm một lúc lâu không nói gì. Cuối cùng y cất giọng khó khăn quả nhiên là thật. Đây chính là phá toái hư không sao. Tiến phi hiểu cảm giác của y. Lúc này. hướng vũ điển vừa kinh vừa mừng vừa hưng phấn lại có phần mất mát ở vào tình trạng cực kỳ mâu thuẫn cái làm y vui mừng chính là việc phá toái hư không là có thật nhưng uy lực của phá toái hư không làm y kinh hãi thiên huyệt trước mắt hoàn toàn vượt khỏi năng lực của con người một cách tuyệt đối y giống như là một người đang leo dốc leo đến lúc mỏi mệt hết sức rồi thì bỗng phát hiện đỉnh núi thực sự vẫn cao vút bên trên ở chỗ không thể leo tới được hướng vũ điển mặt không còn giọt máu nhìn yên phi không cần y mở lời Yến Phi đã biết y muốn hỏi gì rồi. Trang Liên nói, truyền thuyết liên quan đến Tam Bội được ghi trong Thái Bình Động Cực Kinh, đề cập tới bí mật Tam Bội. Không những chỉ ra rằng khi Tam Bội hợp nhất sẽ mở ra tiên môn, xuất hiện cửa vào dẫn tới Động Thiên Phúc Địa, mà còn ghi rõ cách tìm kiếm Tam Bội. Sư phụ Tôn Ân đem Thái Bình Động Cực Kinh hủy đi, rồi Lao y theo hướng dẫn tìm được Tam Bội. Lao đã tận hết trí lực bình sinh, nhưng vẫn không cách nào làm Tam Bội hợp nhất được. sau khi lão qua đời thì tam bội trở thành bảo bối mà con gái và các đồ đệ của lao tranh đoạn. hướng minh vẫn còn cho rằng tam bội là chuyện mà đạo môn dùng lừa gạt người ta sao hướng vũ điển trầm giọng hỏi khi vụ nổ khủng khiếp xảy ra thì ngươi và tôn ân ở đâu Yến phi đáp khi đó bọn ta ở gần trung tâm của thiên huyệt hiện nay vụ nổ đã đẩy văng bọn ta ra bên ngoài thiên huyệt cùng thụ trọng thương hướng vũ điển thở ra một hơi khoái khoái bỗng nhiên y hồi phục trạng thái bình thường than hảo tiểu tử chút nữa thì bị ngươi lừa rồi Yến Phi trong lòng chấn động, không những hiểu tại sao hướng Vũ Điển bỗng nhiên lại cho rằng mình nói dối, mà chàng cũng rõ mình đã bỏ qua không nói tới một mấu chốt quan trọng trong đó, liền bị hướng Vũ Điển để tỉnh. Yến Phi ngầm áp chế sự hưng phấn trong nội tâm xuống, nói sau khi tam bội hợp nhất, cả đất trời tiến vào bóng tối tuyệt đối vô biên. Như vậy ngươi có thể biết tình hình quỷ dị của tam bội hợp ích. Hai luồng ánh sáng với năng lượng cực lớn xoắn tít quay tròn, rồi thu nhỏ lại chỉ còn một điểm sáng. Ngay lúc đó... Ta cảm ứng thấy sự tồn tại của một cánh cửa vô hình có thể cho phép một người đi qua. Phía bên kia của cánh cửa vô hình đó tồn tại một không gian kỳ dị vô cùng rộng lớn không có giới hạn không biết là gì. Khi ta còn do dự không biết con nên tiến vào tiên môn để xem bên kia rốt cuộc là động thiên phúc địa hay tu la địa ngục hay không thì phát sinh vụ nổ cực lớn. Khi ta hồi phục lại thần trí thì đã có quang cảnh như trước mắt hướng huynh đây. Hướng huynh vẫn. Còn hoài nghi ta nối dối ngươi sao. Minh hổ của hướng vũ điển phát run. Đứng ngẩn người ra. Một lát sau hỏi tôn ân đã bỏ lỡ cơ hội. Lao chẳng phải luôn tìm cơ hội phá không mà đi sao. Tiến phi trong lòng kinh hãi than thầm. Trang tuy toàn trả lời những nghi vấn của hướng vũ điển, nhưng cũng đồng thời được lợi, không ngừng bị tên giá hỏa rất thông minh này khai mở, làm chẳng có thể tiến thêm một bước trong việc nắm được bí mật của phá toái hư không. Trang đáp vấn đề đó tốt nhất là do tôn ân trả lời. Từ phía ta mà nói, khi đó ta cảm thấy không thể động đậy được. Có thể là vì ta kinh hãi quá độ, hoặc có thể việc tam bội hợp nhất đã sinh ra một lực lượng nào đó khắc chế ta. Giờ nghĩ lại việc đó mà ta vẫn thấy khó hiểu. Hướng Vũ Điển như mày suy nghĩ, lại hỏi vụ nổ kinh người như thế, Tiến Huynh và Tôn Ân làm sao có thể sống sót được. Tiến Phi vẫn giấu việc Ni Huệ Huy có mặt tại trường lúc đó vì chẳng không muốn nàng đang an lành nằm trong huyệt mộ lại bị quấy nhiễu. Với tính cách của hướng Vũ Điển thì nếu biết nơi chôn xác nàng, nói không chừng ý sẽ quật mộ lên để chứng thực tình hình vụ nổ. Những việc mà Yến Phi thổ lộ đã hấp dẫn hoàn toàn tâm thần hướng Vũ Điển, y không còn hứng thú với bất kỳ chuyện gì khác. Yến Phi nói việc đó liên quan chặt chẽ tới công pháp của ta và tôn ân. Miễn cưỡng thì có thể nói như thế này. Lực lượng sinh ra do tam bội hợp nhất có chỗ tương khắc với bọn ta, nhưng cũng có chỗ tương sinh, không phải là lực lượng toàn mang tính tàn phá hủy diệt. Về nguồn gốc thiên huyệt, ta chỉ có thể nói đến thế, còn có phải là sự thật hay không thì do hướng huynh tự mình phán đoán đi. Hướng Vũ Điển cười khổ chuyện thế này làm sao mà bịa ra được? Huống chi ta dùng đạo tâm trùng ma đại pháp cũng có thể nhìn được là ngươi có nói dối hay không? Nếu đổi tiểu đệ là Yến Huynh thì đại khái cũng có thể sống sót vì trong người ta đã kết thành ma trùng, nhưng vẫn sẽ lỡ cơ hội tốt ngàn năm có một đó vì ma trùng của ta vẫn chưa hoàn chỉnh. Ai? Từ kinh nghiệm bản thân mình, ta có thể biết Yến Huynh và Tôn Ân đã kết thành nội đan theo truyền thuyết của đạo gia, tuy đường lối khác nhau nhưng có cùng công hiệu với ma trùng của ta. Trong lòng Yến Phi nổi trận ba đảo, thầm nghĩ nếu như không ở trong tình hình đặc thù như thế này thì đừng mong hướng Vũ Điển sẽ tiết lộ bí mật của ma chủng, cho thấy phá toái hư không có thể đạt được bằng những công pháp khác nhau. Việc này đã khai mở rất lớn đối với chàng. Hướng Vũ Điển than nếu là như thế, ngươi và tôn ân còn đánh nhau làm gì nữa? Yến Phi gật đầu đúng là không còn gì mà đánh nhau nữa, nhưng vẫn đánh không ngừng vì mục đích đương nhiên vẫn là phá toái hư không. Ta nói như thế là nhiều rồi, hướng huynh phải chăng vẫn phải giết ta. Hướng Vũ Điển đưa tay ra sau lưng nắm cán kiếm, từ từ nói Yến Huynh khẳng khái nói ra bí mật của thiên huyệt là một hảo ý, làm ta cảm kích phi thường. Ai? Yến Huynh tưởng rằng sau một hồi nói chuyện thẳng thắn với nhau thì ta sẽ dẹp bỏ căng qua, nhưng sau khi nghe xong thì ngược lại, ta lại càng muốn hồi phục tự do để thoải mái làm việc của ta. Chỉ có giết ngươi ta mới không còn ràng buộc gì nữa, không còn phải gánh món nợ của sư môn đối với bí tộc nữa. Trận quyết chiến của ta và ngươi đã được định rồi. Yến Huynh không nên trách ta. Muốn trách thì phải trách lao thiên gia đó. Hướng vũ điền phóng vọt người lên. 77. Thôi Hoành và trưởng Tôn Đạo Sinh đang ngủ thì bị gọi dậy, đến gặp Thác Bạc Khuê. Thác Bạc Khuê thần tình nghiêm túc ngồi trong đại đường. Sau khi hai người ngồi xuống, gã điểm đạm nói sáng mai ta sẽ đại cử truy tìm bí nhân. Hai người đều cảm thấy ngạc nhiên. Từ đầu, Thác Bạc Khuê đã chuẩn bị lấy tính chế động, không lao sư động chúng trước sự khiêu chiến của bí nhân. Giờ gã đột nhiên thay đổi chủ ý. Lại còn gấp gáp tới mức không chờ được đến trời sáng, làm hai người vô cùng nghi hoặc. Hai người biết tính cách gã, nhất thời không dám nói gì. Thác Bạt Khuê bỗng nhiên cười lên, bộ bạch các ngươi chắc cho rằng ta phát điên rồi. Từ khi bí nhân liên tục tập kích, rất lâu rồi họ chưa một lần thấy Thác Bạt Khuê vui vẻ như thế. Hai người nhìn nhau, không biết đã phát sinh chuyện gì. Thác Bạt Khuê thản nhiên nói ta vừa gặp sứ giả truyền tin của Thác Bạt Nghi từ biên hoang tập tới, nhận được một tin tức trọng yếu phi thường. Tôi hoành và trưởng tôn đạo sinh nghe xong tinh thần đại chấn, biết tin tức đó không nhỏ, nếu không, với sự thâm trầm bình tĩnh của thác bạc khuê sẽ không lập tức gọi họ lại gặp như thế. Đồng thời ngấm ngầm cảm thấy gã tuyệt không phải thực sự đại cử siêu tầm bí nhân vì việc đó sẽ không có cơ hội thành công. Thác bạc khuê lại trầm âm Hai người lại cảm thấy kỳ quái. Tin tức gì mà có thể làm thác bạc khuê phải suy nghĩ kỹ rồi mới nói ra được. Thác bạc khuê nói lời mà bây giờ ta nói ra chỉ giới hạn trong các ngươi và trương còn biết. Ngoài ra phải giấu tuyệt. Hai người gật đầu đáp ứng, trong lòng càng thêm nghi hoặc. tháp bạt khuê tin miệng truyền về từ biên hoang làm ta nắm được toàn bộ đại kế chiến lược của mộ dung thủy. Trước tiên, hắn phái người phong tỏa Bắc dính Khẩu, cắt đứt sự liên hệ giữa chúng ta và biên hoang tập. Sau đó hắn tập trung lực lượng đánh chúng ta. Hà! Thủ đoạn của mộ dung thủy quả thật khó chơi, chỉ có điều hắn không nghĩ tới chúng ta có thể nắm được những tin tối cơ mật của hắn. Sự thất bại của hắn đã được định rồi. hai người nghe xong như lạc trong sương ngủ, thật ra cũng không thể trách họ được. Hiện giờ mạng lưới tình báo của thác bạt tộc vì bị bí nhân quấy nhiều phá hoại nên đã tê liệt, hai mắt mất hết linh lợi. biên hoang tập hiển nhiên ở vào thế khó khăn hơn. tại sao tin từ biên hoang tập truyền tới lại có thể làm thác bạt khuê nắm được tình báo cơ mật tác chiến của mộ dung thủy? hai người có nát óc cũng nghĩ không ra. thác bạt khuê nói chuyện bắc dĩnh khẩu do bản thân hoang nhân tự giải quyết, ta tin tưởng sâu sắc hoang nhân có bản lĩnh đó. trong vài ngày tới các ngươi sẽ nhận được tin vui thắng trận trường tôn đạo sinh ngạc nhiên bọn thần ư tộc chủ phải đi đâu vậy thác bạc khuê vui vẻ nói cho mạch lạc trước hết nói về thủ đoạn của mộ dung thủy mộ dung thủy lần này đặt chủ lực về phía chúng ta một mặt hắn sai bí nhân đến kiềm chế chúng ta để hắn nhân cơ hội đó chấn chỉnh lại trận cước nghỉ ngơi dưỡng sức đợi mùa xuân năm tới đến mặt khác hắn suối dục hách liên một bột lợi dụng sự thuận lợi thống vạn rất gần với thịnh nhạc để đánh út thịnh nhạc vốn đang được xây dựng lại Thủy đi gốc rễ của chúng ta, cô lập chúng ta phải hãm thân trong trường thành. Nếu gian mưu của hắn thành công thì chúng ta chỉ còn cách đợi người đến làm thịt. Thôi hoành và trưởng tôn đạo sinh đồng thời biến sắc, lại cảm thấy ngạc nhiên. Thôi hoành không nhịn được hỏi việc mộ dung thủy suối dục hách liên bột bột khẳng định là việc cực kỳ bí mật, hai bên đều hết sức bảo mật vì nếu tiết lộ ra sẽ mất linh. Tin tức đó lại càng không thể truyền đến nơi đường xá bị người yên và gió tuyết cản trở là biên hoang tập. Liệu trong đó có gì dối tra không Trường tôn đạo sinh gật đầu cho là phải. Thác bạc khuê lộ tia cười cao thâm mặt chắc, nói tin tức này vô cùng chính xác, các ngươi không cần hoài nghi gì cả. Chỗ tinh tế nhất là mộ dung thủy và hách liên bột bột tuyệt không biết chúng ta đã biết việc này. Vì thế, việc đánh út của hách liên bột bột lại biến thành đi tìm chết. Ta sẽ tìm cách làm hách liên bột bột lầm tưởng rằng mộ dung thủy thiết kế hại hắn. Mộ dung thủy và hách liên bột bột vĩnh viễn không thể hợp tác được nữa. Ha ha, đúng là vô cùng tinh tế Thôi hoành và trưởng tôn đạo sinh nhìn nhau không nói nên lời. Thác bạc khuê thấy thế, cười nhẹ các ngươi phải tuyệt đối tin tưởng phán đoán và quyết định của ta. Ngày mai, chúng ta giả vờ đại cử đi truy lùng bí nhân, bước cho chúng phải co rút lại, sau đó ta sẽ tự thân lĩnh hai ngàn quân tinh nhuệ ngấm ngầm quay về thịnh nhạc Chỉ cần có thể qua mắt được bí nhân thì thắng lợi đã nằm trong tay chúng ta rồi. Thôi hoành muốn nói lại thôi. Thác bạc khuê ung dung rất mau thôi các ngươi sẽ biết quyết định của ta là đúng. Hách liên bột bột do ta xử lý. Các ngươi chỉ cần thủ vững bình thành và nhạn môn, chờ đợi Yến Phi đến. Có Yến Phi xuất thủ thì vấn đề bí nhân coi như đã được giải quyết. Cuối cùng chỉ còn lại cuộc quyết chiến với mộ dung thủy để quyết định xem thiên hạ thuộc về ai. Đối với quyết định của ta, các ngươi không được hoài nghi chút nào, nếu không sẽ có sai lầm. Hiểu rõ chưa? Hắn nói với lòng tự tin rất mạnh, lại thêm đấu trí và quyết tâm chưa từng có và sức cảm nhiễm vô cùng lớn lao. Thôi hoành và trưởng tôn đạo sinh dạ vang đáp ứng. Hết chương 455. Chương 456, cầu nội huyền hư. Khi hướng vũ điển từ bên kia bờ thiên huyệt vọt người lên thì với nhãn lực của Yến Phi mà nhất thời cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Vì trừ khi y mọc thêm ra được đôi cánh, nếu không, hướng vũ điển nhất định sẽ rơi xuống lòng thiên huyệt. Trên thế gian này không ai có thể một lần vọt đi mà vượt qua được cự ly hơn 30 trượng. nếu có thể vượt qua được một nửa đường kính thiên huyệt đã có thể ngồi vững ở vị trí thiên hạ đệ nhất khinh công rồi cao thủ tương tranh đặc biệt là đối với loại cao thủ hiếm có như yến phi và hướng vũ điển thì điều cố kỵ nhất là tuyệt không thể để đối phương nhìn ra được hư thực như tình hình trước mắt nếu hướng vũ điển bị yến phi nắm được khi nào thì hắn hết lực khi nào thì từ phóng lên biến thành rơi xuống rơi xuống chỗ nào dưới thiên huyệt thì hướng vũ điển sẽ mất hết chủ động cục diện cuộc chiến biến thành bị yến phi thao túng hướng vũ điển đã từ mặt đất phóng vọt lên hoàn toàn không có chút nào mơ hồ hoặc cầu may. Nếu không, một chút sai lầm là có thể quyết định thất bại của Hướng Vũ Điển. Hướng Vũ Điển phi xéo lên cao đến độ cao gần ba trượng, đã vượt qua hơn 10 trượng thiên huyệt bên dưới. Yến Phi nhìn không ra ý đồ của Hướng Vũ Điển. Kể cả khi dương thần của chàng không bị thương tổn, chỉ sợ cũng không thể nhìn ra, nắm được lực lượng và ý đồ của Hướng Vũ Điển thân mang ma chủng, giống như Hướng Vũ Điển không nhìn ra được Yến Phi đã kết kim đang vậy. Lúc này, tâm thần Yến Phi tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, không mừng không sợ tuy chàng không thể sử ra tiên môn kiếm quyết dùng tiểu tam hợp phá ma chủng của đối phương nhưng với nhật nguyệt lệ thiên đại pháp được sự hậu thuẫn của thái dương chân hỏa và thái âm chân thủy thì chàng vẫn có lực lượng rất lớn để giết địch giành thắng lợi vấn đề là chàng làm sao đưa chân hỏa và chân thủy vào trong kiếm chiêu mà thôi hướng vũ điền vọt tới cự ly khoảng một phần ba đường kính thiên huyệt thì người y bắt đầu hạ xuống nếu như yến phi khẳng định hướng vũ điền đã hết lực thì khoảng khắc này là lúc tốt nhất để tấn công chỉ cần chàng tiến vào trong thiên huyệt là chàng có thể chân đạp đất bằng đánh lên hướng vũ điển đang từ trên cao hơn 10 trượng hạ xuống đảm bảo có thể đánh cho hướng vũ điển không có sức hoàn thủ đến lúc hướng vũ điển bại trận thân vong nhưng yến phi vẫn đứng yên bất động thần thái an nhàn tự nhiên tưởng chừng như chàng đang đứng xem hướng vũ điển biểu diễn tạm kỹ vậy hướng vũ điển quát lớn một tiếng hảo bỗng nhiên trên tay y xuất hiện một chiếc liên tử thiết cầu tay phải hắn cầm một vòng sắt ở chỗ cuối cùng của liên tử lát cho thiết cầu quay tít càng lúc càng nhanh động tác đó không làm ý vọt lên trên mà ngược lại hạ xuống nhanh hơn trăng điệp luyến hoa rời vỏ lúc này hướng vũ điển đã hạ xuống đến cao độ ngang bằng với yến phi thiết cầu bắn thẳng về phía yến phi đồng thời thiết cầu lôi người y phi ngang về phía yến phi yến phi hai tay nắm chặt điệp luyến hoa cử lên cao quá đầu thiết cầu mau chóng tới gần không ngừng mở rộng biến thành một bóng tròn đen xì che kín cả đất trời thanh thế kinh người đến cực điểm yến phi cuối cùng cũng hiểu rõ sự lợi hại của ma chủng Quả thực có chỗ thần diệu đường lối khác nhau nhưng cùng công hiệu với Hoàng Thiên Đại Pháp của Tôn Ân. Hướng Vũ Điển khi huy động liền tử thiết cầu đã đem toàn bộ chân lực chuyển vào trong thiết cầu. Khi chân lực xúc tích đến cao điểm liền phóng thiết cầu về phía Yến Phi, thiết cầu lúc này không còn là một vũ khí bình thường nữa, mà là một kích tụ tập toàn thân tinh, khí, thần của hướng Vũ Điển. Thiết cầu khóa chặt yến phi, làm chàng không thể né tránh, chỉ còn cách toàn lực hoàn kích. chỉ nhìn cách hướng vũ điển huy động thiết cầu một cách nhẹ nhàng tự nhiên là biết thiết cầu đã được gã sử dụng tới mức xuất thần nhập hóa kỳ chiêu tuyệt nghệ đánh ra mãi cũng không hết làm người ta khó mà chống cự càng làm yến phi kinh hãi hơn là khi thiết cầu xuất hiện trên tay hướng vũ điển thì nó không còn là một vật chết nữa mà chừng như vừa sống dậy tràn đầy ý vị thần kỳ và tạ ác cảm giác kinh người tràn ngập mùi máu tanh và chết chóc dường như là một yêu vật đến từ ma giới trong trước mắt thiết cầu đã đến trước mặt chỉ cách hơn trượng thật nhanh như tia chớp Tiến phi cười gần một tiếng, lùi lại. Điệp luyến hoa vẽ ra từng vòng kiếm kỉnh. Tiến dương Hỏa thái âm chân khí từ mũi kiếm vọng ra, hình thành từng đợt từng đợt khí cầu do chân khí thuân âm, âm trung chi âm ngưng động tạo thành nên đón một kích uy lực vô cùng của hướng vũ điển. Đây không phải là chiêu tiên tung xạ hiện với uy lực của tiểu tam hợp, nhưng đã đem hai luồng chân khí cực đoan tương phản phát huy chiêu số đến mức cực hạn. Ẩm. Tiếng nổi như sấm rền. Thiết cầu tà dị do hướng vũ điển vũ động tạo ra đã đánh vào khí cầu vòng tròn chân khí đầu tiên của hiến phi, khí cầu tan rã, tiếng nổ như sấm vang lên liên tục. Thiết cầu của hướng vũ điển thế như trẻ tre, liên tiếp phá vỡ bảy khí cầu của hiến phi. Bên ngoài tưởng như khí thế như mặt trời, thật ra hiến phi đã biết khí kình của hướng vũ điển trong thiết cầu không ngừng bị thái âm chân kình tiêu giải dần mòn, lực lượng hàm ẩm trong thiết cầu đã bị giảm mất gần một nửa, không còn dũng mãnh như lúc đầu nữa. hai mắt hướng vũ điển thoáng qua thần sắc kinh hãi kỳ dị tiến phi từ lùi chuyển thành tiến biến tiến dương hỏa thành thối âm phủ quan chú thái dương chân hỏa vào điệp luyến hoa nhân lúc hướng vũ điển chưa thể biến thế chàng đâm thẳng ra một kiếm trăng điệp luyến hoa như một tia chớp từ góc độ tinh chuẩn nhất bằng tốc độ kinh người với khí thế một đi không trở lại không hề nương tình đâm trúng thiết cầu khí kinh bùng nổ năng lượng kinh người phát sinh khi mũi kiếm đâm vào thiết cầu quét toàn bộ tuyết động trên mặt đất bắn ra bốn phía thanh thế kinh người đến cực điểm yến phi toàn thân cực trấn lùi lại hướng vũ điển hự một tiếng thiết cầu văng lên không nhưng vẫn quay tròn hai chân y nặng nghề lùi từng bước về đến bên miệng thiên huyệt nơi vừa nay yến phi đã đứng thì mới dừng lại được hình dạng động tác của y quái dị phi thường khó có thể hình dung so với hướng vũ điển chỉ lùi có 10 bước yến phi lại lùi tới gần năm chục bước tưởng chừng chàng rơi vào thế hạ phong nhưng thật ra hướng vũ điển không thể lùi thêm được nữa nếu không sẽ rơi xuống thiên huyệt thì uy thế sẽ mất hết biến thành cục diện chỉ có chịu đòn thiết cầu hạ xuống, hướng vũ điển bắt lấy dự ở trước ngực, hai mắt trừng trừng không chớp nhìn yến phi đứng ở chỗ xa xa chĩa kiếm vào y, trầm giọng, đó là công pháp gì? lại có thể biến kiếm khí thành thực thể ngưng tụ mà phóng ra, lại vô cùng nặng nề, hóa giải được một kích tất sát của ta. bên ngoài tuy yến phi không lộ chút gì khác lạ, nhưng thật ra trong lòng chàng cuộn trào kinh hãi, chàng vốn nghĩ bằng kỳ chiêu đó thì có thể làm hướng vũ điển thụ thương ít nhiều, ít nhất thì cũng có thể đánh y rơi xuống thiên huyệt. khóa chặt khí thế của y y hề nào ngờ hướng vũ điển chẳng những không hề tổn hại lại đứng vững ở bờ thiên huyệt khí thế không hề bị phong tỏa tinh thần cũng không hề giảm sút có thể thấy ma chủng của y tuyệt không dưới kim đan của mình hướng vũ điển khẳng định là đại địch rất mạch đủ tư cách thư hùng một trận với yến phi ngoài tôn ân và mộ dung thủy yến phi đút kiếm vào vỏ cười nhẹ những vòng tròn kình khí đó là chân khí thuần âm một kiếm phản kích thiết cầu của hướng huynh lại là thuần dương chân khí hoàn toàn tương phản hướng huynh không phân biệt được sao Hướng Vũ Điền bật cười, sao ta lại không phân biệt được? Chỉ vì ta quá kinh hãi, nhịn không được nên mới buột mồm nói ra. Không lạ sao điệp luyến hoa của Yến Huynh lại có thể độc bộ thiên hạ, thì ra một thân kiêm thông hai loại công pháp hoàn toàn tương phản, thật làm người ta không thể tin được. Yến Phi thoải mái nói, ta đã trả lời hết thể những hiếu kỳ của Hướng Huynh. Giờ đến lượt Hướng Huynh trả lời cho ta rồi. Hướng Vũ Điền lộ thần sắc cảnh giác, hỏi, Yến Huynh muốn hỏi gì? Yến Phi từ từ hỏi trong thiết cầu hướng huynh có chứa gì trong đó thế hướng vũ điển ngạc nhiên yến huynh là người đầu tiên cảm ứng được trong thiết cầu có chứa căn khôn nhưng giao dịch tiểu ta hỏi ngươi đáp ngươi hỏi ta đáp dường như thiếu công bằng vì nếu ta không muốn lộ đáp án nhưng sức tưởng tượng của yến huynh rất phong phú nên cũng có thể đoán chúng như việc yến huynh thân mang kiếm thuật trí dương trí âm thì ta đã sớm biết trong lòng rồi chỉ là do tự miệng yến huynh chứng thực thôi yến phi giận hỏi bất công thì sao ngươi chẳng phải có lòng tin giết được ta sao Kể cả ngươi nói cho ta biết bí mật trong thiết cầu thì người chết rồi làm sao tiết lộ bí mật đó ra được. Hướng Vũ Điển trầm ngâm một lúc, gật đầu, được rồi. Ta có thể cho ngươi biết. Tiến Phi ngạc nhiên, hướng huynh không cần miễn cưỡng. Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Ngươi có nói ra hay không cũng không quan trọng. Hướng Vũ Điển cười khổ, giờ ngươi muốn không nghe cũng không được vì ta không có lòng tốt đâu. Vì sau khi cho ngươi biết bí mật, cách duy nhất để giữ bí mật là giết chết ngươi để diệt khẩu. Tiến Phi vui vẻ. vậy thì huynh đệ xin rửa thai để nghe đây mục quang hướng vũ điển lấp loáng thăm dò chàng ngạc nhiên hỏi chúng ta đã ngạnh tiếp một chiêu nói cho đúng thì tiểu đệ đã chiếm hết thượng phong ít nhất thì cũng đã thành công bức ngươi lùi lại chiếm được vị trí lúc đầu của ngươi chẳng lẽ đến lúc này mà ngươi vẫn cho rằng mình có thể thắng sao hiến phi cười nhẹ ta không hề có hứng thú tranh đua miệng lưỡi. mời hướng huynh nói ra bí mật trong thiết cầu rồi lại động thủ cho biết sự thực được không hướng vũ điển cười dài Trước hết để ta xem xem Yến Huynh có tư cách biết bí mật của ta không đã. Hướng Vũ Điển lại bắt đầu rung động. Động trước tiên là thiết cầu. Hai tay hướng Vũ Điển mở rộng, thiết cầu rơi xuống. Khi cách mặt đất nửa thốn thì thiết cầu văng sang phải, còn hướng Vũ Điển lại dịch thân sang trái. Tiếp đó, thiết cầu lúc trái lúc phải, lúc trước lúc sau, có lúc lại quay tít trên đầu Y Mà hướng Vũ Điển lại dường như hoàn toàn bị thiết cầu dẫn động. Y dùng thân pháp kỳ dị, phiêu hốt khó lường Mau chậm không chừng mà Yến Phi chưa từng nhìn qua đánh thẳng về phía Yến Phi. Yến Phi đứng yên bất động, tiến vào kiếm cảnh tĩnh lặng như mặt nước. Hướng vũ điển còn mạnh hơn là dự đoán của chàng, chỉ cần một chút sai sót là chàng sẽ rơi vào thế vạn kiếp bất phục. Kể cả dương thần của chàng không bị thương tổn thì cũng không biết có thể đánh bại hướng vũ điển thân mang ma trùng hay không, vẫn là ẩn số. Trăng! Điệp luyến hoa rời vỏ lần thứ hai. 77. Tháp bạc khuê tiến vào trong phòng. Sở vô hạ đang ngồi trên giường. Cặp mắt xinh đẹp lấp lánh trong bóng tối nhìn gã. Thác Bạt Khuê ngồi xuống cạnh giường, ngạc nhiên hỏi, "Vô Hạ không ngủ sao?" Sở Vô Hạ lắc đầu, muội vừa tỉnh dậy. "Đã phát sinh chuyện gì thế? Tại sao lại ồn ào thế?" Thác Bạt Khuê không hề giải thích việc thân binh đang chuẩn bị hành trang bên ngoài, hỏi ngược lại, "Có một chuyện ta đến nay vẫn chưa hỏi nàng là ân oán giữa nàng và ba cấp mã tư phát sinh như thế nào?" Sở Vô Hạ bình tĩnh, đổi lại là bất kỳ người nào khác đến hỏi muội thì Sở Vô Hạ tuyệt sẽ không nói lộ nửa lời. Chỉ có tộc chủ là ngoại lệ. Khi ta nhìn thấy người ba tư đó thì tuy muội và hắn vô hoán vô cửu cũng không biết hắn là thần thánh phương nào, nhưng mội lập tức xuất thủ không hề do dự. Tộc chủ có biết tại sao ta phải làm thế không? Thác bạt khuê thỏ tay ra khẽ vô má nàng, cười khổ, chỉ sợ bản thân ba cấp mã tư cũng như đi trong sương ngủ, không hiểu tại sao lại xúc phạm nàng, làm mỹ nhân động nộ, thì ta làm sao mà biết được. sợ vô hạ cười nhẹ, tộc chủ biết. Chỉ có tộc chủ mới có thể hiểu ta. khi đó ba cấp mã tư đang tu luyện một loại kỳ công hắn lại đang hành công đến lúc khẩn trương nhất nếu hắn thành công thì trung thổ sẽ xuất hiện một người đáng sợ vì thế mỗi xuất thủ đối phó hắn hắn sẽ bị bức phải ứng chiến sự tu hành sẽ trôi sông trôi biển hết cựu hận giữa muội và hắn bắt nguồn như thế tại sao tộc chủ đột nhiên lại đề cập đến có quan hệ với hành động đêm nay không tháp bạt khuê trầm âm có thể nói như thế ta tất phải lập tức quay về thịnh nhạc để ứng phó với việc hách liên bột bột đánh lén Sở vô hạ như mày, muội hiểu rõ nhất tính cách của tiểu bột. Theo đạo lý thì hắn chỉ tọa sơn quan hổ đấu mà không nhúng tay vào cuộc đấu tranh giữa tộc chủ và mộ dung thủy đâu. Thác bạt khuê vui vẻ, chút nữa thì quên tiểu bột chính là đại đệ tử của cha nàng. Vô hạ đương nhiên là hiểu rõ hành vi của hắn. Ha hà, hà, đạo lý hay không có đạo lý gì gì đó, nhưng đây là việc thiên chân vạn xác Sở vô hạ nói, không đúng. Việc đó chỉ sợ có dối trá. Chắc muốn dụ tộc chủ quay về phòng thủ thịnh nhạc. Thác bạt khuê không vui, ta nói việc đó thiên chân vạn xác thì là thiên chân vạn xác Nếu như tiểu bột đúng là đến xâm phạm thịnh nhạc thì trong khi không phòng bị, thịnh nhạc khẳng định không giữ được quá ba ngày. Tiếp đó, khóe miệng gã lộ tia tiểu ý, dịu giọng nói, nhưng nếu tiểu bột cho rằng thần bất chi quỷ bất giác thì ta sẽ đánh vào sau lưng hắn. Thiết phất bộ hung nô của tiểu bột sẽ vĩnh viễn không thể vùng lên được nữa. sở vô hạ trầm mặc, dầu môi. Thác bạt khuê phát giác mình đã dùng lời quá nặng, bèn đặt tay lên vai nàng nói, tiểu bột phản phúc khó lường, ai cũng không thể hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn. Có thể hắn cho rằng ta còn đáng sợ hơn mộ dung thủy, sự uy hiếp đối với hắn lớn hơn, lại có ba cấp mã tư ở giữa luồn kim dẫn chỉ để mộ dung thủy hứa hẹn điều gì đó tốt đẹp cho hắn làm đả động hắn. Ai nói chắc được đây. Sợ vô hạ nằm phục vào trong lòng gã, ôm chặt lấy eo gã, thoải mái thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói. Bên mình mộ dung thủy hoặc hách liên bột bột có bố trí người của tộc chủ không? Thác bạc khuê vuốt ve tấm lưng thơm tho của nàng, cười, vô hạ đúng là bằng tỷ huyện thông minh, nhưng chuyện đó nàng không cần lý tới. Nàng cứ dưỡng thương cho tốt. Sau khi đánh bại tiểu bột rồi ta sẽ lập tức về đây với nàng. Sở vô hạ kiên quyết lắc đầu, thương thế của mọi không có gì đáng ngại nữa. Giả sử tộc chủ không mang vô hạ theo thì sẽ là sai lầm lớn đó. Thác bạc khuê hứng thú hỏi, vô hạ đi cùng thì có tác dụng gì? sở vô hạ dịu dàng trước tiên là vì mọi biết rõ hách liền một bột nếu quả thực hắn tấn công thịnh nhạc thì mục đích chẳng phải là do mộ dung thủy sẽ cho hắn cái gì mà chính là vì sở vô hạ mỗi đây vì phật tàng chỉ có hắn mới biết đó là tài phú kinh người thế nào hắn lại đoán được mọi đã đem phật tàng hiến cho tộc chủ chỉ vì vận chuyển khó khăn lại thêm bí nhân chặn đường nên hắn cho rằng phật tàng vẫn ở thịnh nhạc mà sự thật cũng đúng như thế Các bạn khuê đồng ý ta chưa từng nghĩ tới điểm đó đúng nếu hách liên bột bột lấy phương pháp dùng kỳ binh đột tập công hám thịnh nhạc thì phật tàng sẽ trở thành sở hữu của hắn vì thế khi thông qua ba cấp mã tư biết nàng đã về với ta thì lập tức động tâm trong lòng gã sở vô hạ ngửa bộ mặt xinh đẹp như hoa lên nói tiếp đó là vì quan hệ giữa muội và hách liên bột bột trong tình huống nào đó vô hạ nói không chừng có thể phát huy diệu dụng tháp bạt khuê nhìn kỹ ngọc dung xinh đẹp của nàng lắc đầu ta tuyệt không để nàng mạo hiểm đâu tiểu bột có bao nhiêu phân lượng Thác bạn khuê ta hiểu rõ ràng làm sao có thể dung cho hắn cơ hội thừa nước đục màu cá sở vô hạ lộ vẻ mê say ta thích nhất là khi tộc chủ nói những lời hùng tráng như thế cũng thích nhất là nhìn khí khái đó của tộc chủ Thác bạn khuê bình tĩnh hỏi vô hạ đang mê hoặc ta sao sở vô hạ vươn dài cơ thể động nhân của mình nhắm mắt lại thì thào không phải mọi mê hoặc tộc chủ mà là dẫn dụ tộc chủ tộc chủ không sợ đường dài tịch mịch sao để vô hạ cung hầu tộc chủ thì hầu tộc chủ trong trường ấm Phân ưu giải sầu cho tộc chủ. Chẳng phải là một khoái lạc xuân thì ư. Tháp bạn khuê cười khổ, hương ôn nhu là mổ chôn anh hùng. Đó là một câu vô cùng đẹp đẽ nhưng lại rất đáng sợ của người Hán. Đó chính là nguyên nhân ta muốn nàng lưu lại bình thành. Nếu nàng cho đó là lý do để đi cùng ta thì ta không biết trả lời nàng thế nào nữa. Sở vô hạ mở to mắt, lấp lánh nhìn gã nói, vô hạ giỏi đạo thái bổ nam nữ, không những không làm tộc chủ trầm mê nữ xác mà còn có thể làm tộc chủ uy phong bát diện trên chiến trường. Tộc chủ không thể ngủ ngon đều là vì tâm tình khẩn trương, chưa thả lỏng bản thân được. Vô hạ cam tâm tình nguyện hiến dâng tất cả cho tộc chủ, làm tộc chủ hưởng thụ những tư vị chưa từng có. Thác bạc khuê than, cho ta biết, nàng đối với hiến phi có còn muốn báo thù không? Ta cần nghe lời thực, ngàn vạn lần đừng giấu ta. Hai mắt sở vô hạ lộ thần sắc đê mê, nói, không lạ sao tộc chủ luôn có lòng đề phòng đối với ta. Thì ra là vẫn luôn lo lắng về chuyện giữa Muội và Yến Phi. Mội phải nói làm sao tộc chủ mới hiểu cho vô hạ đây. Trong chiến tranh, không phải là người chết thì là ta vong. Yến Phi nếu không giết người sẽ bị người giết, không phải vì ân đoán cá nhân. Tộc thủ tự tay giúp đỡ vô hạ vào lúc gian nan nhất, vô hạ trong lòng vô cùng cảm kích. Cho nên mới hiến dâng Phật tàng cho tộc chủ. Đối với tộc chủ, vô hạ không hề giữ lại cái gì. Tộc chủ vẫn hoài nghi vô hạ sao. Tháp bạc khuê dường như không hề bị ảnh hưởng gì bởi những lời từ phế phủ đó của sở vô hạ. Gã trầm giọng, hãy nhìn ta. Sở vô hạ nhìn thẳng vào mắt gã, vẻ mặt hồ nghi. Tháp bạc khuê nghiêm sắc mặt nói, hãy nhìn ta. Rồi hãy cho ta biết nàng không còn để tâm tới mối thù giết cha đối với hiến phi nữa. Sở vô hạ từng chữ từng chữ, từ từ nói, sở vô hạ ta lấy danh dự tổ tiên ra mà lập thệ, trong lòng ta tuyệt không có ý niệm báo thù hiến phi. Nếu như sai lời, ta sẽ chết không yên lành. Có chết cũng không có chỗ chôn thân, phơi thây ngoài nội. Thác bạt khuê ôm nàng vào lòng, vui mừng nói, được rồi, lần này ta sẽ mang nàng theo. Mau thu thập hành trang. Chúng ta sẽ xuất phát trước khi trời sáng. Sở vô hạ lại ôm gã chặt hơn, kích động nói, vô hạ cuối cùng cũng có nhà rồi. Ân sủng của tộc chủ, vô hạ nguyện lấy cái chết để báo đền. Thác bạt khuê ôm chặt thân hình nóng bỏng của nàng, trong lòng nghĩ tới ánh mắt của nàng lúc nãy. Đối với người giỏi thuật quan sát ánh mắt mà nói thì mối thù giết cha của sở vô hạ đối với Yến Phi hoàn toàn không phải là không còn lo lắng. Nhưng nàng đã lập lời thề, mình đương nhiên nên tin tưởng nàng. Gã quả thực đã tin tưởng nàng sao? Tự gã cũng cảm thấy hồ đồ. Hết chương 456. Chương 457, Linh kiếm hộ chủ. Yến Phi chưa từng gặp qua loại võ công như thế này. Đối với người học võ mà nói, bất kể là đao, thương hay kiếm kích đều chỉ là một công cụ để chiến đấu. Phân biệt cao thấp là ở hỏa hầu và thủ đoạn điều khiển chế ngự binh khí của người sử dụng. Nhưng hướng vũ điển trước mặt làm chàng không rõ rốt cuộc là người hắn là chủ, thiết cầu là phụ hay là thiết cầu là chủ, người là phụ nữa. Không biết cái nào mới là công cụ bị chế ngự. Giới hạn chủ tớ giữa hướng vũ điển và thiết cầu trong tay y đã trở nên rất mơ hồ, sinh ra một kiểu quan hệ tương hô vận động. Thiết cầu dường như biến thành một vật sống có ý chí và tư tưởng riêng, vừa phụ thuộc vào hướng vũ điển, lại điều khiển hướng vũ điển. có điểm giống với quan hệ giữa yến phi chàng và điệp luyến hoa vậy đó có thể là một ảo giác sai lầm nhưng yến phi cảm thấy sự thật là thế đủ biết kỹ thuật kỳ quái sử dụng thiết cầu của hướng vũ điền lợi hại đến thế nào hướng vũ điền và thiết cầu dung hóa thành một chỉnh thể không thể phân chia nhân ảnh và cầu ảnh đàn sen trở thành hoàn mỹ vô khuyết thành một đại trận thức không hề có kẽ hở nào có thể tìm ra làm người ta hoàn toàn không có cách gì nắm bắt được theo một phương thức phiêu hốt khó lường lúc trái lúc phải ập tới yến phi Yến phi nghĩ đến nát Úc mà nhất thời vẫn không cách nào tìm ra được một chiêu nửa thức trong nhật nguyệt lệ thiên đại pháp để ứng phó với công pháp kỳ dị khẳng định là do hướng vũ điển từ tài năng đặc biệt của mình tự sáng tạo ra nếu như chàng không thể lập tức sáng tạo ra chiêu thức mới miễn cưỡng ứng phó thì lời dự đoán của hướng vũ điển sẽ ứng nghiệm chàng sẽ không thấy được mặt trời ngày mai nữa trăng điệp luyến hoa rời vỏ dựng đứng trước mặt rồi xoay tròn lên cao trên đỉnh đầu Thiến dương hỏa thái âm chân khí lấy điệp luyến hoa làm trung tâm Nương tụ rồi mở rộng, hình thành một khí trường không ngừng tăng lên. Chiêu này có thể coi là vô chiêu chi chiêu, học lỏm được từ trường khí kình kỳ dị của vệ nga, nhưng lại tinh thuần lão luyện hơn hẳn khí trường của vệ nga vì được tạo thành từ tiên thiên kình khí âm trung chi âm, khí âm tinh thuần nhất, so với khí trường vẫn còn hôn tạp âm trung chi dương, âm pha tập dương, thì sự khác biệt đương nhiên là rất lớn. Chỗ lợi hại nhất là thái âm chân khí tụ lại mà không tan, trừ khi hướng vũ điển tiến vào phạm vi khí trường đó. Nếu không thì ý căn bản không thể hiểu được diệu dụng chiêu này của Yến Phi. Bất kể là ngàn vạn loại chân khí của các môn phái trong thiên hạ này, nói cho cùng đều do hai khí âm dương tạo thành, gọi là đạo nhất âm nhất dương. Đến như thời tiết lạnh nóng khô ẩm cũng không ngoài thủy hỏa nhị khí tương giao, thêm vào từng chỗ đặc dị riêng của từng người mà trở thành thiên biến văn hóa. Hỏa là viêm thượng, thủy là nhuận hạ. Đó là đặc tính của thủy hỏa. Điệp luyến hoa của Yến Phi thi triển từ dưới lên trên. Dồn thái âm chân khí ra chính là vì đặc tính nhuận hạ, làm thái âm chân khí từ từ hạ xuống, bao trùm toàn bộ thân hình chàng, hình thành một trường kình khí lõm vào lấy chàng làm trung tâm, bày ra cạm bẫy chờ hướng Vũ Điển chui vào. Tuyết Tích tụ xung quanh chỗ Yến Phi đứng bị cuốn dậy lên mù mịt, cảm giác vừa hùng tráng lại vô cùng kinh tâm động phách. Hai mắt hướng Vũ Điển thoáng qua thần sắc kinh dị, thét lớn một tiếng, người theo thiết cầu vọt đến như điện chớp đánh vào vai phải Yến Phi. Trong sát na, hướng Vũ Điển đã tiến vào trong khí trường thái âm chân khí của chàng. thiết cầu lập tức chấn động rung lên bần bật giữa thiết cầu và tay cầm xuất hiện trạng thái rung động mạnh mẽ làm cảm giác liền thành một thể không thể phân chia giữa cầu và người cuối cùng đã xuất hiện chỗ hở biến thành người là người thiết cầu là thiết cầu không còn tự nhiên thiên thành như trước nữa tiến phi thét dài một tiếng biến tiến dương hỏa thành thối âm phủ tập trung cao độ dồn thái dương chân hỏa vào điệp luyến hoa trước tiên xoay tròn một vòng trên đỉnh đầu rồi thu kiếm về trước ngực sau đó hai tay nắm kiếm đâm thẳng vào thiết cầu một việc vô cùng thần diệu đã phát sinh toàn bộ khí trường của thái âm chân khí bị dẫn dụ hóa thành một quả cầu kinh khí theo kiếm kinh vọt tới hướng vũ điển hiệu quả kỳ diệu ra ngoài sự dự đoán của yến phi chiêu này là do chàng được tôn ân khai mở đêm chàng quyết chiến tôn ân ở phiêu miệu phong tôn ân dùng hoàng thiên vô cực phát động chiêu công cường mạnh nhất yến phi bên bờ vực thất bại đã ngộ ra đặc tính hấp dẫn thái dương chân hỏa của thái dương chân thủy làm hoàng thiên vô cực của tôn ân bị chạy đi phá giải được tuyệt chiêu cuối cùng của tôn ân lần này đầu tiên chàng sử ra khí trường học từ vệ nga sau đó lại lợi dụng đặc tính tri dương hấp dẫn trí âm để điều động cả một trường khí kình nên kích hướng vũ điển là một kỳ chiêu chưa từng có tiền lệ giống như chiêu nhân cầu hôn nhất người và thiết cầu hòa thành một của hướng vũ điển trăng toàn thân yến phi chấn động mạnh mẽ lục phủ ngũ tạng tưởng chừng như đảo lộn hết như một sợi tơ bị gió thổi bay tung về phía sau lúc này mới biết thiết cầu của hướng vũ điển không chỉ đơn giản là một kích đẩy như thế mà đã hàm chứa nhiều tầng kinh khí giống như có mấy hướng vũ điển liên thủ hợp kích. Nếu không bị trường kinh khí lom vào phong tỏa nhuệ khí từ trước thì chỉ một kích này cũng đủ kết thúc cái mạng nhỏ của chàng. Bùng! Đến lượt một quả cầu khí do trường kinh khí thái âm tạo thành giao kích với thiết cầu khí thế hùng mạnh của hướng vũ điển. Tình hình của hướng vũ điển tuyệt không được như Yến Phi còn dễ chịu một chút. Y la thảm một tiếng, cả người và thiết cầu bị đánh lùi lại đến bờ thiên huyệt. mỗi bước chân đều để lại dấu chân in sâu xuống đất tới hơn một xích yến phi cuối cùng dừng lại thầm hông nguy hiểm điệp luyến hoa chỉ về phía đối thủ cách ngoài mười trượng. nếu chỉ sai lầm một chút thì lúc này chắc đã phân thắng bại rồi ma công của hướng vũ điền lợi hại ngoài sự tưởng tượng của chàng hướng vũ điền lại chạy về phía chàng thần thái ung dung vắt thiết cầu trên vai thả ra sau lưng lắc đầu cười nói yến huynh quả là danh bất hư truyền làm ta vô cùng ngạc nhiên liên tục hai lần chặn đứng kỳ chiêu tất sát của ta Làm ta chỉ còn cách phải thay đổi chiến lược, không đọ chiêu số với ngươi nữa, mà sẽ so tốc độ và phản ứng. Về phương diện này, sư tôn của ta từng nói rằng ta là thiên hạ đệ nhất. Yến Phi trong lòng chấn động. Hướng vũ điển sau khi nhận một chiêu nhật di nguyện động của chàng mà vẫn hoàn toàn không tổn hại gì sao. Đồng thời, chàng cũng nắm được ý đồ chân chính của đối thủ. Hướng vũ điển tuyệt không so tốc độ, phản ứng như Y vừa nói, mà muốn đọ sức về tinh thần với Yến Phi. nhưng đó lại chính là chỗ yếu nhất của yến phi sau khi dương thần bị thương tổn là sơ hở trí mạng nhất hướng vũ điển cố ý ra vẻ ung dung thoải mái chạy về phía yến phi chính là muốn từng bước tăng cao áp lực tinh thần đối với yến phi chói chặt tâm thần yến phi phá hủy sự phòng ngự đấu trí và năng lực của yến phi trên bình diện tinh thần những cao thủ bình thường đương nhiên không có bản lĩnh đó nhưng hướng vũ điển thân mang ma chủng lại có thần lực siêu phạm thần bí khôn lường giống như kim đan của chàng ngay từ lúc hướng vũ điển mới cất bước Yến Phi đã cảm thấy tâm thần mình bị chế ngự, ảo giác phát sinh. Không những chàng không cách nào nắm được tốc độ hướng Vũ Điền bước tới, mà còn sinh cảm giác hướng Vũ Điền dần dần rời xa. Đây chính là ảo giác sai lầm hoàn toàn ngược lại sự thực. Giọng nói của Hướng Vũ Điền lại tràn đầy trong hai, đánh thẳng vào từng đạo kinh mạch của chàng, làm chàng đứng không vững, không thể để tụ kinh lực được, được. Thật là tình cảnh vô cùng đáng sợ. Dường như Yến Phi rơi vào trong một giấc ngộng, toàn thân vô lực, trong đầu lại không ngừng dâng lên tình cảm thất bại, tuyệt vọng. Nếu chàng không thể hồi phục lại được trước khi hướng Vũ Điển phát động công kích thì ngày này năm sau sẽ là ngày rỗ của chàng. Chàng cần phải tỉnh lại để ứng phó với một kích với sức mạnh tinh thần hùng mạnh này của hướng Vũ Điển. Trong lòng Yến Phi trật động, nghĩ tới một biện pháp làm mình có thể tỉnh lại. Kiếm trở về vỏ. Chỉ có tiếng điệp luyến hoa vang lên khi về vỏ mới có thể làm tinh thần đang tan giã của chàng ngưng tụ lại, hóa giải tinh thần đại pháp của ma trùng hướng Vũ Điển. Chàng! Hướng Vũ Điển đã đến còn cách năm trượng toàn thân chấn động. Ngạc nhiên dừng lại. Tại sao lại là hai tiếng trong trẻo liên hồi chứ không phải là một tiếng vang rõ ràng? Đến Yến Phi cũng cảm thấy bất ngờ. Ngay vào lúc trước khi Điệp luyến Hoa hoàn toàn chui vào vỏ kiếm thì tinh thần của Yến Phi bành trướng mở rộng, vươn tới tận những nơi xa xôi vô hạn, vừa lúc cảm ứng được tiếng kêu gọi đau đớn như tiếng chim đỗ quên từ xa xôi vọng tới của Kỷ Thiên Thiên. Ngay vào sát na đó, Yến Phi và Tâm Linh Kỷ Thiên Thiên kết hợp chặt chẽ là một, nhưng chỉ trong chớp mắt rồi Tâm Linh hai người lại rời nhau ra. Tuy chỉ trong chớp mắt như điện quang thạch hỏa, nhưng đôi nam nữ yêu nhau khổ sở đó đã hoàn toàn hiểu được tình hình của đối phương, truyền được hết khúc nhạc lòng của mình cho đối phương. Vào lúc tinh thần bành trướng mở rộng, Yến Phi dường như đã chấn đứt toàn bộ những trói buộc bằng tinh thần của hướng Vũ Điển đối với mình, thoát khỏi sự khắc chế về tinh thần của hướng Vũ Điển, phục hồi lại thân thể tự do. Dương thần của Yến Phi cũng phục nguyên hoàn toàn ngay vào thời khắc yếu mệnh đó. Rốt cuộc là dương thần của chàng phục nguyên do lời kêu gọi của kỷ thiên thiên dẫn phát hay là trong tình thế bị bức bách tới mức sinh tử quan đầu nên đã trùng chấn luy phong. Yến Phi quả thực không rõ. Yến Phi đã hoàn toàn hồi phục lại, tâm linh trong trẻo thông suốt, không chút trở ngại, ảo giác tiêu biến sạch, lại thành công báo tin bình an cho kỳ thiên thiên nên tâm tình chàng cứ tốt. Trang mỉm cười nhìn kinh địch đáng sợ trước mặt. vẻ mặt hướng vũ điển vô cùng kinh dị, đứng cách năm trượng chừng trừng nhìn chàng không chớp, thần sắc ngưng Yến Phi ngươi phải chàng vẫn luôn giấu diếm. Yến Phi hiểu cảm thụ của hướng Vũ Điển. Hiện giờ mình và Dương Thần lại kết hợp không còn giống như lúc đầu bị hướng Vũ Điển khống chế và nhìn thấu, giống như chàng biến thành một người khác, đương nhiên làm hướng Vũ Điển kinh dị vô cùng, cho rằng chàng giả vợ để đánh lửa ý, ý. Đương nhiên là Yến Phi sẽ không nói ra. Toàn thân khí mạch thư sướng thoải mái, cảm giác mất rồi lại được vô cùng động nhân, là mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều hoan hô vui sướng. Chàng cười nhẹ chẳng phải hướng huynh muốn so tốc độ và phản ứng sao tại sao lại nửa đường dừng lại hướng vũ điền bỗng nhiên nói yến huynh không nên lừa ta nữa cho ta biết tại sao điệp luyến hoa của ngươi lại có thể tự phát ra tiếng k ơ yến phi vui vẻ nói nhĩ lực của hướng huynh thật làm người ta kinh dị lại có thể nghe ra được tiếng điệp luyến hoa phát ra trước khi chạm vào vỏ hà hà đây là một bí mật nếu hướng huynh muốn biết thì có thể dùng một bí mật tương đương để trao đổi hướng vũ điền bật cười yến huynh thật là biết tính toán Được rồi. Để ta cho ngươi biết cố sự về liên tử thiết cầu của ta. Thiết cầu này là do ta đích thân chú luyện tạo ra. Bản thân nó tuy là loại sắt phi thường, nhưng chỗ hữu dụng chân chính lại là vừa có thể cất giấu vật dụng, vừa có thể làm vũ khí, nhất cử lương tiện. Tên nó là thiết xá lợi. Bí mật này đã đủ chưa? Tiễn phi như mày, cất giấu bên trong cái vỏ ngoài bằng sắt đó là vật thần diệu gì thế, tại sao lại có tên là xá lợi? Hướng vũ điền cười khổ. Ngươi dường như thích truy tìm nguồn cội hơn cả ta nữa. Giao dịch dùng bí mật để đổi lấy bí mật tạm thời quên đi vậy. Để ta về nghĩ kỹ xem tính toán thế nào rồi lại tìm ngươi được không? Tiến phi ngạc nhiên, hướng huynh không động thủ đương nhiên là lý tưởng nhất rồi. Hướng vũ điền than, ta chỉ tạm thời ngừng chiến, tìm chỗ nào đó để chỉnh lý lại những suy nghĩ đang loạn lên trong đầu. Cuộc chiến của chúng ta không thể tránh khỏi. Thế này được không? Giờ tí hôm nay đã qua rồi, vào giờ tí thứ hai kể từ đây. Ta và ngươi sẽ quyết một trận sinh tử trên cổ trung lâu của Biên Hoang Tập. Tiễn Phi điềm đạm, hướng huynh nên hiểu rõ một điều, con người khi đã chết rồi thì không còn gì nữa. Lý tưởng vĩ đại của Hướng huynh cũng sẽ mây tan khói tỏa mà thôi. Hướng Vũ Điển cười rộ, "Tiễn Phi, ngươi không cần dọa ta. Ta có bao nhiêu cân lượng thì bản thân ta rõ nhất. Chỉ vì không nghĩ ra được tại sao điệp luyến hoa của ngươi có thể tự phát ra tiếng kêu nên mất nhiệt khí, tạm thời ngừng chiến chứ không phải là ta sợ ngươi đâu." Tiễn Phi nhấn mạnh chính việc đó là lý do làm hướng huynh bại trận mong hướng huynh nghĩ kỹ hướng vũ điền không vừa lòng trừng mắt nhìn chàng một cái rồi cười lớn bỏ đi tiến phi ngồi bên bờ thiên huyệt suy nghĩ về những vấn đề của võ học chàng phải nghĩ ra một nhật nguyệt lệ thiên đại pháp hoàn toàn mới để ứng phó với cục diện hiện nay dương thần của chàng thực sự đã phục nguyên hoàn toàn chàng cảm thấy lần này dương thần bị tổn thương đối với chàng được nhiều hơn mất trước đây chàng đối với dương thần của mình chỉ hiểu mơ mơ hồ hồ vì dương thần vô hình vô ảnh không thể nắm bắt được nhưng trong một thời gian dương thần bị tổn thương chàng cảm giác được dương thần có phân biệt với hữu vô không có gì lại là khác biệt hoàn toàn có tính đặc dị đó toàn là cảm giác về mặt tinh thần nhưng cũng ảnh hưởng tới tình tự của chàng như hiện giờ dương thần của chàng đã phục nguyên nên những tình tự đang quấy nhiều chàng lập tức biến sạch con người chàng tràn đầy sinh cơ và đấu trí cảnh giới tinh thần càng viên mãn vô cùng tất cả đều tự cấp tự túc hoàn toàn là do chân khí trí âm của an ngọc tình nhân tứ khởi động sinh cơ của dương thần tất cả đều hoàn toàn tự nhiên không chịu sự khống chế của ý chí và kỳ vọng của con người một lợi ích khác là chàng bị bức trong tình thế không có dương thần chi viện phải thuần đưa thái dương thái âm nhị khí dung nhập vào nhật nguyệt lệ thiên đại pháp sáng tạo kỳ chiêu, làm chàng có lòng tin là ngoài tiên môn kiếm quyết có sức sát thương cực lớn chàng có thể sáng tạo nhật nguyệt lệ thiên đại pháp hoàn toàn mới để chàng có thể tùy ý sử dụng không phải thường thường dùng đến tiểu tam hợp cùng địch nhân phân sinh tử hiện giờ chàng đã có hai chiêu trong tay là tiên tung xạ hiện và nhật di nguyệt động đều là những chiêu lợi dụng đặc tính của dương hỏa âm thủy nên mới làm được những điều không thể mà dương hỏa âm thủy có thể lợi dụng bổ trợ lẫn nhau lại có thể sử dụng độc lập chiêu thức thuần dương thì thế nào chiêu thức thuần âm thì thế nào dương chủ tiến âm chủ thoái dùng dương hỏa làm công lấy âm thủy làm thủ thì sẽ tạo ra những chiêu số tấn công và phòng thủ liền lạc như áo trời không vết vá phảng phất đã đạt mức thiên thành sao Cao thủ như Yến Phi chỉ cần suy nghĩ trong đầu là biết chiêu thức có thể ứng dụng trong thực tế hay không, tuyệt chiêu một khi xuất thủ là không thể lỡ gạt. Giống như đại sư viết sách, chỉ cần suy nghĩ được tình trạng và hình tượng là có thể miêu tả ra một cách sinh động. Thấp thủ đương nhiên phải luận theo cách khác. Yến Phi trợt nghĩ tới tham đồng khế do tạ an tạng, trong đó lý luận về đạo âm dương thật lâm ly tận trí. Tuy không trực tiếp có quan hệ với võ học, nhưng Yến Phi từ đó thu được lợi ích rất lớn. Nếu quả có thể đem tất cả những lý luận đó dung hòa vào nhật nguyệt lệ thiên đại Pháp thì thật như cá gặp nước. đương nhiên, Yến Phi có cảm giác vô cùng thống khoái khi một sự thông thì vạn sự cũng thông. Yến Phi đồng thời thở dài, trong lòng cười khổ. Võ công của chàng có thể nói là do bị bức bách mà thành. Từ sau khi thích sát mộ dung văn, chàng trốn đến biên hoang tập thần tính mai danh, suốt ngày trầm mê vào chén rượu, không hề suy nghĩ để tiến bộ. Nhưng từ khi nuốt đăng kiếp, sinh mệnh chàng đã trải qua những biến hóa nghiêng trời đất. không những phải tranh đấu cầu sống còn phải không ngừng đột phá tình hình hiện thực căn bản không cho phép chàng an nhàn lười biếng tối nay chàng tích cực đưa dương hỏa chân thủy dung nhập vào kiếm pháp như thế cũng là chịu sự kích thích của hướng vũ điển mục tiêu chủ yếu là mặc sĩ minh giao chàng không thể nhẫn tâm dùng tiên môn kiếm quyết đả thương minh giao phương pháp duy nhất là nắm chắc đặc tính của dương hỏa âm thủy sáng tạo sửa đổi nhật nguyệt lệ thiên đại pháp vậy thì khi chàng đối mặt với nàng sẽ có phương pháp khả thi Chàng cũng không muốn phân sinh tử với hướng vũ điển, chỉ cần làm ý nhận bại là có thể hòa khí thu chàng. Ít nhất thì khi khả năng đó có thì chàng sẽ nỗ lực hướng tới. Suy nghĩ của Yến Phi lại quay về với các kiếm chiêu. Âm cực dương thịnh, dương cực âm sinh, dùng vào kiếm chiêu thì sẽ thế nào? Trong một thời gian ngắn ngủi, một bộ nhật nguyệt lệ thiên đại pháp hoàn toàn mới đột nhiên hình thành rõ ràng trong não chàng. Cảm giác này thật khó hình dung. Chàng chưa từng nghĩ tới có thể trong thời gian ngắn không tới một thời thần trước khi bình minh đến lại có thể nghĩ ra một bộ kiếm pháp hoàn toàn mới, mà bộ kiếm pháp đó được xây dựng trên căn cơ vốn có là nhật nguyệt lệ thiên đại pháp của chàng. Vô số chiêu thức thoáng qua trong đầu chàng. Chiêu thức cuối cùng, đương nhiên là nhật nguyệt lệ thiên, là chiêu thi triển đồng bộ thái dương vô cực và thái âm vô cực, làm phát sinh đại tam hợp, phá toái hư không, mở ra tiên môn có thể cho phép nhiều người đi qua. Nghĩ tới đây. Tiến Phi biết trong đó mình còn phải đột phá một quan ải khó khăn nữa, là làm sao đồng thời thi triển dương hỏa và âm thủy. Nếu như có thể giải quyết vấn đề khó khăn đó thì kể cả có gặp phải tôn ân thì chàng cũng tăng nhiều khả năng chiến thắng. Tiến Phi búng mình vọt lên, khẽ vô vô điệp luyến hoa trên lưng, như là chào hỏi bằng hữu thân nhất của mình. Đối với thanh kiếm bảo bối này chàng đã phát sinh cảm tình thâm hậu huyết nục tương liên. Không có nó, Tiến Phi khẳng định không thể ngạo nghệ đứng thẳng tới ngày hôm nay. Được hít thở làn không khí tươi mát của vùng Hoàng vu tuyết trắng này. Nói cho cùng, trang còn phải cảm ơn hướng vũ điển. Nếu không có hướng vũ điển, trang rất nhiều khả năng bỏ lỡ cơ hội nghe được lời kêu gọi tuyệt vọng của kỳ thiên thiên. Nếu vì thế mà nàng hiểu lầm, tự sát thì sẽ trở thành mối hận thiên cổ. Vì những nguyên nhân đó, chàng không thể hủy diệt hướng vũ điển. Tiến phi hét dài một tiếng, phi thẳng về phía biên hoang tập. hết chương 457. Chương 458, trọng phản biên tập. Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam ngồi trên đỉnh một ngọn núi, ngây người nhìn tia nắng đầu tiên xuất hiện trên mặt biển. Hai người đều không muốn nói gì vì một mặt đã quá mệt mỏi, nguyên nhân lớn hơn là sau một đêm điều tra nhưng vẫn không thu hoạch được kết quả gì. Qua nhiều lần suy nghĩ và tính toán cẩn thận, họ đã thu hẹp phạm vi cần phải tìm kiếm lại rất nhiều, chỉ xem xét khu vực Nô Quận và khu Duyên Hải phía đông của Gia Hưng, nhưng vẫn không tìm thấy một chút hình bóng của căn cứ bí mật của địch. Việc có thể tìm thấy căn cứ địa để phản công của từ đạo phúc hay không có liên quan rất lớn đến thành bại của họ. Việc này cũng không thể trì hoãn vì càng có thời gian chuẩn bị thì họ càng có khả năng thắng cao hơn. Vì thế hai người hành động cả đêm, trong lòng lại có cảm giác năm chắc đến 9 phần 10. Không ngờ sự thật lại trái ngược, cuối cùng không thu được kết quả gì. Làm sao mà họ chẳng chán nản, thất vọng đến cùng cực. Tiếng thủy triều vô ý hòa, tương đợt thủy triều ạt tràn vào bờ cát, khi gặp đám đá ngầm liền tung lên từng tràng hoa nước Đổ sầm từ trên cao xuống, cảnh tượng vô cùng trắng lệ, nhưng hai người đã mất hết tâm tình thưởng thức. Lưu dụ ngây người nhìn mặt biển bao la đang dâng thủy chiều lên, nguyện vọng lớn nhất trong lòng gã là bỗng nhiên phát hiện thấy chiến thuyền của thiên sư quân đang tiến về căn cứ bí mật của chúng. Gã và đồ phụng tam có thể âm thầm bám theo, tìm ra xảo huyệt của từ đạo phúc. Chỉ tiếc là mặt biển không hề có bóng dáng đến nửa con thuyền. Phải chăng việc đó có ý nghĩa là họ đã thất bại triệt để rồi. Lưu Dụ còn có một suy nghĩ khác là cho Giang Văn Thanh một phen kinh ngạc. Từ âm kỷ, gã biết Giang Văn Thanh thân trinh dẫn quân về Nam, gã hy vọng được gặp nàng, nhưng cũng có chút sợ phải gặp nàng. Tâm tình phức tạp mâu thuẫn đến mức ngay cả gã cũng không hiểu rõ những tâm tình đó. Sau khi Giang Hải Lưu bại vong trong tay Nhiếp Thiên Hoàn, Giang Văn Thanh chừng như biến thành một người khác. Gã hiểu rõ đả kích trầm trọng đó đối với nàng, vì thế gã càng khát vọng sẽ làm ra chút thành tích để làm nàng cởi bỏ tâm tình sâu mượn. nhưng lần này sau khi tìm kiếm không đạt kết quả gã lại rơi vào tâm trạng mất mát đồ phụng tam thở dài lưu dụ cười khổ phải chăng căn bản không hề có một căn cứ địa như thế bộ đội thủy lục của từ đạo phúc có lẽ ẩn nấp ở một hải đảo nào đó đồ phụng tam quả quyết lắc đầu về mặt binh pháp thì đó là một biện pháp ngu xuẩn nhất mà từ đạo phúc tuyệt không phải là người ngu xuẩn không hiểu binh pháp vì thế khẳng định là có một căn cứ bí mật chỉ là nhất thời chúng ta chưa tìm ra thôi thử nghĩ dưới sự đề phòng nghiêm ngặt của quân viễn trinh mà thuyền đội của từ đạo phúc với thanh thế nên ngang từ ngoài biển tiến vào Ra hưng và ngô quận thì làm sao là một đội kỳ binh độc tập phát huy hiệu quả đánh địch lúc không phòng bị được chỉ sợ lúc đó thiên sư quân sẽ phải thua trận lưu dụ tìm không ra lý lẽ để phản bác hắn cũng thở dài theo chán nản chúng ta phải chăng vẫn tiếp tục đi tìm đồ phụng tam ngửa mặt nhìn bầu trời đầy mây đen vân vũ kiên định nói đương nhiên là phải tiếp tục tìm kiếm chúng ta còn có đường lùi sao ta nguyện chiến tử trên xa trường, chứ không muốn về biên hoang tập sống cho qua ngày, chờ hoàn huyền đến thu thập ta. Lưu Dụ trong lòng đồng ý Đồ Phụng Tam không hề có ý thoái lui, gã càng không có đường khác để đi. bất chợt gã lại nhìn quanh xa gần một lượt, đông nhiên toàn thân kịch trấn, hai mắt kỳ quang lóe lên. Đồ Phụng Tam ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt gã, lấy làm kỳ hỏi ngươi có phát hiện gì? ta chẳng nhìn ra được chỗ nào đặc biệt cả. Lưu Dụ hít sâu một hơi, bật thốt ngươi nhìn lại cho rõ sự khác nhau khi nước chiều xuống và lên. Đô Phụng Tam giật mình thốt mẹ ơi, tên tiểu tử từ đạo Phúc suy nghĩ thật tuyệt. Ở bờ biển phía đông bắc, cách chừng ba dặm rưỡi, thủy triều đã dâng trùn hoàn toàn bãi cát, lại còn tràn vào đất liền, lập tức làm một con sông nhỏ chảy ra biển đóng mở rộng rất nhiều. Từ chỗ vốn là một khúc sông hẹp, chỉ cho phép một con thuyền nhỏ đi qua, trở thành mặt nước rộng có thể cho một chiếc chiến hạm lớn đi lọt. Biến hóa thần diệu phi thường. Đô Phụng Tam tinh thần đại trấn nói đó gọi là trời giúp ta rồi. Nếu chúng ta không từ trên cao nhìn xuống. khẳng định sẽ bỏ qua cảnh tượng này. Con sông nhỏ đó thông với một hồ nhỏ. Căn cứ bí mật của thiên sư quân khẳng định là một chỗ kín đáo nào đó gần với con sông, không lạ sao chúng ta không tìm thấy. Lưu dụ đúng người vọt lên nói đi thôi. 77. Tiến Phi trở về làm làm tình cảm hương phấn sau thắng lợi của hoang nhân lên cao đến cực điểm. Tuy sau cả một đêm vui say, nhưng giờ ngọ đã cử hành chung lâu hội nghị để quyết định hành động trong tương lai của biên hoang tập. Thành viên chính thức của hội nghị toàn thể có mặt. Những thành viên không có quyền biểu quyết có Lưu Mục Chi, Vương Trấn Ác, Đinh Tuyên, Cao Ngạn, Bà Nghĩa, Phương Hồng Sinh và Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt lần đầu tiên có tư cách được dự thính vì hắn đã có đại công, bảo vệ được Cao Ngạn trong trận chiến vừa qua. Chắc cùng Sinh dùng thân phận chủ tịch hội nghị, trước tiên báo cáo tóm tất cả quá trình đoạt lại Bắc dĩnh khẩu cho Hiến Phi. Cuối cùng Lão nói lần này một trận thành công đã như vén mây đen thấy lại trời xanh. Những vấn đề hội nghị lần này phải thảo luận là làm sao bác thượng để giúp đỡ thác bạt khuê ứng phó với cuộc phản kích vào mùa xuân sang năm của mộ dung thủy. Chỉ cần đánh bại mộ dung thủy, chúng ta có thể đón thiên thiên tiểu thư và tiểu thi cô nương về biên hoang tập. Còn bà nó, tồn tại được đến ngày hôm nay quả là không dễ dàng. Mọi người tuyệt không hoan hô hay hò hét vì đều hiểu cuộc chiến đó tuyệt không dễ dàng. Kể cả khi có thể đánh bại người chưa từng bại trận. Được xưng vô địch bắc phương mộ dung thủy thì việc có thể cứu chủ tỷ thiên thiên về được hay không vẫn còn chưa biết. Mộ dung chiến nói lần này sở di có thể thu được toàn thắng. Mẫu chốt là cao tiểu tử nắm rõ được toàn bộ tình hình địch, khiến chúng ta có thể tốc chiến tốc quyết, biến trận địch thành bình địa. Nhưng cao tiểu tử có thể sống mà trở về báo cáo tình hình lại do tên gia hỏa hướng vũ điển khẳng khái kiếm hạ lưu tình. Ai? Con mẹ nó? Hướng tiểu tử quả là làm người ta vừa yêu vừa hận, không biết nên coi ý là bằng hưu hay là nhân. Nhưng dù y là tử địch thì cũng là một địch nhân đầy hứng thú và đáng yêu. Cơ biệt nói chúng ta bị bức phải đáp ứng cho y được đi lại tự do trong tập, lại có thể khiêu chiến với tiểu phi, thời gian và địa điểm do y lựa chọn. Ai? Chúng ta đều không muốn ngươi làm thị tên gia hỏa đó, nhưng biết với công phu của y thì ngươi không thể kiếm hạ lưu tình. Thật làm người ta phiền não. Chắc cùng sinh để tỉnh tên gia hỏa đó thông minh tuyệt đỉnh. Tiểu phi ngàn vạn lần đừng có coi thường, phải toàn lực ứng phó. nếu ngươi vẫn giữ lòng nương tay thì nói không chừng lao ca ngươi cũng nếm mùi thất bại đó tiến phi chưa có cơ hội báo cáo tao nộ vừa qua vì khi chàng về tập thì người nào cũng đang say tít chưa tỉnh trang cười nhẹ ta và y đã giao thủ rồi chắc cùng sinh tiêu lên thất thanh những người khác trợn mắt nhìn chàng cao ngạn biến sắc hỏi phải trang ngươi đã làm thịt y rồi tiến phi ung dung các ngươi yên tâm y vẫn còn sống còn hẹn tối mai đầu giờ tí bọn ta sẽ quyết một trận sinh tử trên quan viễn đài Tha bạt nghi hỏi ngươi gặp ý ở đâu, tình hình giao thủ thế nào. Điều hắn hỏi cũng là vấn đề mà mọi người quan tâm, vì thế đều tập trung tinh thần lắng nghe. Tiễn Phi nói y thì chặn đường ta ở thiên huyệt, cùng ta giao thủ ba chiêu. Nói một cách chính xác thì là hai chiêu dưới. Hai bên bình thủ dừng lại. Trước khi đi, y ra thời hạn cuộc chiến. Chuyện là như thế. Mọi người nghe xong như lạc vào sương mù. Tiễn Phi trong lòng cười khổ. Nếu chàng phải nói ra chi tiết quá trình giao thủ thì chỉ sợ dù chắc cùng sinh có là tay bút rượu thủ cũng không thể miêu tả thuật lại được những chô vi rượu trong đó. Hơn nữa, nếu chàng nói sự thực ra thì sẽ tiết lộ bí mật tiên môn. Vì thế chàng chỉ còn cách hàm hồ cho qua chuyện. Vương Trấn Ác hỏi Yến Huynh có năm chắc sẽ đánh bại được Y không? Yến Phi cười nhẹ nói thật ra, tuy đã giao thủ với Y nhưng cho đến lúc đó thì ta vẫn chưa hiểu nguồn cội ý ý lòng tin đương nhiên là có, lại là tự tin mười phần. Chỗ khó khăn là không cần giết y gì, hết, mà cần làm ý cam tâm nhận thua. Ta hiểu tâm ý mọi người, hy vọng ta sẽ không làm các ngươi thất vọng. Mọi người đều thở ra khoan khoái. Tiến Phi luôn khiêm nhường. Vì thế chàng đã nói như vậy thì khẳng định không phải là giả. Hô lôi phương không hiểu hỏi đến bọn ta cũng không biết Tiểu Phi trở về lúc nào, làm sao tên giá hỏa đó lại biết mà chặn đường ngươi ở thiên huyệt, làm sao y biết ngươi trước khi về tập sẽ vòng qua thăm thiên huyệt. Lao đã nói ra sự nghi hoặc trong lòng mọi người. Yến Phi cười khổ các vị huynh đệ. Ta đương nhiên không nói lời giả dối với các vị, nhưng có những việc thật sự rất khó giải thích. Quan hệ giữa ta và bí nhân tuyệt không đơn giản như mọi người nghĩ. Thật ra, ta đã sớm biết hướng Vũ Điển ở Trường An. Mà hướng Vũ Điển người này có lai lịch rất lớn, không phải là một bí nhân bình thường. Nói một cách đơn giản thì y là một y bắt truyền nhân, truyền nhân kế thừa của một phái hệ thần bí. Sư phụ của y mấy chục năm trước từng có một thời gian hô gió gọi mây, thiên hạ không ai chế ngự được. Cuối cùng vì để tránh kẻ địch mà ẩn cư ở sa mạc, được bí nhân rất sùng kính. Vương Trấn Ác giật mình thì ra hướng Vũ Điển lại là truyền nhân của Ma Môn. Tiến phi gật đầu Vương Huynh đã biết sự tồn tại của Ma Môn thì có thể giảm bớt cho ta rất nhiều lời rồi. Ngoại trừ Vương Trấn Ác, ai nấy đều như lạc vào trong sương ngủ. Sau khi giải thích ngọn nguồn giữa Ma Môn và Mặc Di Minh, trang tiếp tâm pháp võ công của Ma Môn hoàn toàn khác với các lưu phái hiện nay. Võ công mà hướng Vũ Điển tu luyện lại là tâm pháp tối cao của Ma Môn. Hiểu được thiên đạo, làm ý có thiên giác linh cơ siêu phàm, có thể làm những việc mà người thường không thể. Vì thế mới có thể chặn đường ta ở thiên huyệt. Mộ dung chiến nếu mày thật không tưởng nổi lại có những môn phái giang hồ quỷ dị như thế. Vậy phải chăng cho thấy ma môn sẽ coi hoang nhân bọn ta là địch? Tiến phi đáp quả thực ma môn đã bắt đầu hoạt động. Mục đích vì tranh thiên hạ. Nhưng chúng ta không thể coi hướng vũ điển cùng một ruột với ma môn được. Hướng vũ điển một mình một lối, không kết bè đảng, tuyệt không nhận đồng quan niệm của ma môn Chỉ cần tối mai ta có thể đánh bại ít thì có thể giải quyết triệt để vấn đề liên quan đến Ý gì ấy. Chắc cùng sinh nói, được rồi, thảo luận về hướng vũ điển chỉ dừng ở đây. Giờ nói đến vấn đề quan trọng nhất là làm sao cứu được chủ tì thiên thiên. Mọi người đồng thời hò hét, nắm tay dơ cao, không khí vô cùng náo nhiệt. Trình thương cổ hỏi, tiểu phi có chủ ý gì hay không? Thác bạt nghi đáp thay, trước tiên chúng ta phải giải quyết được vấn đề bí tộc. Nếu không thì tất cả đều không thảo luận làm gì. thông tử xuân gật đầu đồng ý đúng thu thập song hướng vũ điển thì tuyệt không có nghĩa là thu thập song bí tộc giao thủ với hướng vũ điển thì có thể minh đao minh thường gọn gàng sạch sẽ nhưng đối phó với một đội quân bí nhân thì lại là một việc hoàn toàn khác mộ dung chiến nhìn yến phi hỏi tình hình phương nam thế nào ngươi có gặp lưu gia và lão độ không yến phi đem tình hình phương nam báo cáo tường tận ngoại trừ việc liên quan đến an ngọc Tỉnh và mối quan hệ giữa lưu dụ và tại trung tú chẳng không hề giấu giếm điều gì Khi kể tới đoạn chém chết ba đại cao thủ ma môn, mọi người hò reo hoan hô. Cuối cùng chàng kể lại cuộc chiến phiêu miểu phong với Tôn Ân. Mọi người nín thở chăm chú lắng nghe. Chắc cùng sinh cười rộ, vỗ tay nói tinh tế tinh tế, tiểu hiến phi tam chiến Tôn Ân lại lưỡng bại câu thương bình thủ kết thúc, có thể là tuyệt diệu tuyệt diệu, tiểu hiến phi ba lần đấu với Tôn Ân đều lưỡng bại câu thương, có kết thúc thủ hòa. Bản quan chủ lại có thêm một đề tài hay cho thuyết thư rồi Tiếp đó. Ngạc nhiên hỏi nhưng nhìn thần thái bộ dạng tiểu phi thì tuyệt không như đang mang thương thế. Yến phi bình thản cho tới lúc giao thủ với hướng vũ điển thì ta vẫn bị nội thương. May là trước khi tiếp chiêu thứ ba là chiêu cuối cùng của lần giao thủ đó của y thì bỗng nhiên khỏi hẳn. Phí nhị phiết bật cười hỏi hiến Gia nói đùa à? Làm gì có ai lại vì động thủ quá chiêu mà chỉ được thương thế. Diêu manh nói ngươi thì biết gì. Đó là thần công của Yến phi, có thể làm những việc mà người khác không thể. Chỉ một kiếm đã dọa khiếp hướng vũ điển. Làm hắn sợ đến vãi đái ra quần bỏ chạy. Cái gì mà ước hẹn giờ tái chiến chỉ là lên mặt mà nói thôi. Ta đảm bảo đến giờ đó thì dù là dám thối ý cũng sẽ không dám phóng ra đến nửa cái. Mọi người cười ầm lên. Yến Phi trong lòng cười khổ. Thật ra, thiếu chút nữa thì chàng đã bại rồi. Đương nhiên chàng hiểu lòng tin của mọi người đối với chàng. Cũng không có ai lo lắng về trận quyết chiến của chàng với hướng Vũ Điển. Chỉ có chàng biết hướng Vũ Điển là đối thủ rất lớn của chàng trên bất kỳ phương diện nào. Trang nói hiện giờ, bất kể là Lưu Gia hay Bắc Phủ Binh đều ham thân vào trường kịch chiến với Thiên Sư Quân. Tư mã đạo tử có thể giữ được kiến khang thì đã là may mắn trời cho rồi. Trong tình hình như thế, Hoàn Huyền khẳng định sẽ ngồi xem, thừa cơ mở rộng thế lực. Nếu chúng ta lơ là hắn thì không cần đến ngày mai, chúng ta đã xong rồi. Mọi người trở nên trầm mặc. Đối với hoang nhân mà nói, điều họ sợ nhất là phải đánh trên cả hai chiến tuyến Nam Bắc vì binh lực không đủ, sức không thể làm được. Trình thương cổ than chỉ cần hoàn huyền đánh phá thọ dương thì cũng giống như bắc dĩnh khẩu bị đoạt, bọn ta khẳng định là xong đời. Chắc cùng sinh hỏi Lưu Tiên Sinh chưa hề nói gì, phải chăng đã có chủ ý gì tốt? Ánh mắt mọi người tập trung hết vào Lưu Mục Chi xem vị trí giả này có kỳ mưu diệu kế nào không? Lưu Mục Chi ung dung hỏi chúng ta rốt cuộc là có bao nhiêu binh lính có thể sử dụng? Mộ dung chiến đáp ta không biết con nên dùng chữ binh để hình dung chiến sĩ của chúng ta không? Nói thật ra, chúng ta không hề có quân đoàn nào chính thức. Nhưng kinh nghiệm tác chiến lại phong phú hơn cả những quân đoàn chính thức, người nào cũng là tự nguyện tham gia. Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ và phản công biên hoang tập trước đây, biên hoang tập của chúng ta toàn dân đều là binh lính, người già, phụ nữ cũng đều phụ giúp cho công tác hậu cần, viện trợ. Thác Bạt Nghi nói thêm nếu như có mục tiêu rõ ràng, ví dụ như là chiến đấu vì thiên thiên tiểu thư thì dưới sự hiệu triệu của hội nghị, khẳng định là người nào của dạ hoa tử cũng phấn đấu quên mình, tự nguyện ra chiến trường. nếu mà tính toán cụ thể thì chúng ta có thể động viên vào khoảng một vạn đến một vạn hai ngàn người vương trấn ác động dung đó là một lực lượng rất lớn đặc biệt là người nào cũng tự nguyện tham chiến nên đấu trí và sĩ khí đều hơn hẳn được nhân lưu mục chi cười nhẹ vậy chúng ta có khoảng một vạn chiến sĩ có thể ra chiến trường chỉ cần huấn luyện thêm tăng cường trang thiết bị thì có thể chân chính trở thành một đội hùng binh có tổ chức việc đó giao cho vương trấn ác phụ trách được không chỉ cần mỗi ngày thao luyện một thời thần thì đến đầu xuân tới họ sẽ biến thành một quân đoàn có thể tung hoành thiên hạ lại không ảnh hưởng tới công việc làm ăn của biên hoang tập chắc cuồng sinh nuốt dâu cười trước trận chiến bắc dĩnh khẩu chỉ sợ vẫn còn có người hoài nghi năng lực của trấn ác nhưng giờ thì không ai có dị nghị gì nữa rồi đúng không có ai phản đối không mộ dung chiến hô lớn toàn thể thông qua cứ quyết định như thế đi vương trấn ác hoang mang đứng lên tâm tình kích động đến mức hai mắt cũng đường đỏ không người để bày tỏ sự cảm ơn tới hội nghị mọi người đều hiểu rõ tâm tình hắn Vương Trấn ác vốn là người có coi lòng đã chết đối với tiền đồ của mình. Cuối cùng, tại biên hoang tập lại có được cơ hội và hy vọng, thổi bùng lên trang trí hùng tâm của hắn. Sau khi vương Trấn ác ngồi xuống, phí nhị phiết cười khổ lưu tiên sinh đã hiểu rõ tình hình hiện nay của biên hoang tập. Tuy nói việc bán chiến mã và chương trình du ngoạn biên hoang làm kinh tế có khởi sắc, nhưng nếu cho rằng đã hoàn toàn khôi phục thì e rằng vẫn còn hơi sớm. Hiện giờ chỉ nên tính là miễn cưỡng chống chọi mà thôi. Nếu muốn trang bị cho đội quân một vạn người thì chỉ hận là riêng việc chế tạo xong đầu hạm đã tiêu hao hết tài lực của chúng ta. Hiện giờ, chúng ta thực không có lực để duy trì một hành động quân sự lớn. Lưu mục chi ung dung nếu như chúng ta có thêm 5 xe hoàng kim đó thì sao? Phí nhị phiết ngẩn người một lát rồi vỗ chán nói ta chút nữa thì quên. Đúng. 5 xe hoàng kim. Hà hà. Tất cả mọi vấn đề đương nhiên là sẽ được giải quyết dễ dàng. Mọi người đồng thanh hoan hô vang dội. Thường như Hoàng Kim đã được mang vào trong kho rồi vậy. Lưu Mục Chi nói nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chúng ta hiện nay là cần giữ vững được tuyến vận chuyển Nam Bắc. Tuyến lên phía Bắc đã tạm thời được giải quyết, nhưng tuyến về phía Nam thì chỉ cần chúng ta bảo vệ Thọ Dương không bị đoạt mất thì kế hoạch của chúng ta có thể thuận lợi tiến hành. Hồ Lôi Phương nói Hồ Bân của Thọ Dương là người của chúng ta, cũng là người rất hiểu biết, rất dễ thương lượng. Mộ Dung Chiến nói ta sẽ thân trình đi Thọ Dương gặp Hồ Bân để thảo luận đối sách. Để ông ta hiểu rõ chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ông ta. Tiến Phi nói Hồ Bân dù sao vẫn là tướng lĩnh của Bắc Phủ Binh, là quan viên của Đại Tấn. Ý hướng của ông ta sẽ chịu ảnh hưởng của biểu hiện của Lưu Gia của chúng ta. Mộ dung chiến gật đầu ta biết phải làm sao cho thỏa đáng. Cao ngạn cười có chiến gia xuất mã thì chúng ta còn phải lo lắng gì nữa. Cơ biệt nói chúng ta còn phải gặp khổng lão đại nói chuyện. Nhưng khổng lão đại có khẳng khái toàn lực ủng hộ chúng ta hay không còn phải xem biểu hiện của Lưu Gia thế nào đã. Ai? Hy vọng lưu gia đúng là chân mệnh thiên tử chứ không phải chỉ là một hình tượng do láo chắc dựng lên. Chắc cùng sinh không vui ta làm sao lại tạo dựng ra hắn được. Các ngươi cần phải có lòng tin vào ta và lưu gia. Các ngươi nên nhìn rộng hơn, xa hơn một chút. Tiễn Phi trong lòng cười khổ. Chàng là người duy nhất ở đây biết được căn bản là chẳng có chân mệnh thiên tử gì cả. Nhưng đương nhiên chàng sẽ không tiết lộ. Chàng nói sau khi kết thúc xong chuyện hướng vũ điển, ta sẽ lập tức đến Bình Thành để áp tải Hoàng Kim về biên hoang tập. đồng thời tìm cách giải quyết chuyện bí tộc. Biên hoang tập sẽ giao cho các vị. Mọi người đồng thanh đáp ứng. Trong đầu Yến Phi bỗng nổi lên ngọc dung quỷ bí động nhân của mạc sĩ Minh Giao, trong lòng thầm than. Việc không thể tránh khỏi cuối cùng cũng phải đối mặt rồi. Ngay trước, khi chàng còn nồng nhiệt yêu nàng thì làm sao tưởng nổi có một ngày tình nhân lại biến thành địch nhân như thế này. Chắc cùng sinh hết lớn hội nghị kết thúc. Xin Tiểu Phi lưu lại. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi không chạy được đâu. Yến Phi lại thầm than giải Xử lý địch nhân đương nhiên là khó khăn rồi, nhưng có lúc bằng hữu huynh đệ cũng không dễ đối phó. Tình hình của chàng lúc này chính là một minh chứng tốt nhất. Hết chương 458. Chương 459, nhân ái thành hận. Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam ngồi bên bờ con sông nhỏ, đưa mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt nhau cảm giác nhất chàng hoan hỉ nhất chàng không, vừa vui mừng một trận nhưng lại thất vọng một trận. Họ vừa mới theo dòng sâu đi sâu vào trong lục địa hơn 30 dặm nhưng vẫn chưa hề thấy bóng dáng căn cứ bí mật của địch trong tưởng tượng của họ. Đồ Phụng Tam than bọn ta còn tưởng là vận khí đã đến rồi, đâu ngờ lại đoán nhầm. Kết quả thật đáng thất vọng. Lưu Dụ đưa mắt nhìn sang dãy núi liên tiếp nhấp nhô phía Bắc, thuận miệng hỏi sau dãy núi kia là chỗ nào thế? Đồ Phụng Tam trầm ngâm một lúc, đáp ngươi quên rồi sao? Chỗ đó phụ cận với khu vực rộng lớn nhất của đồng bằng sông Lô Tùng Giang, cũng là con sông mà bọn ta nghi ngờ nhất. Chỉ hận là bọn ta trước sau đã tìm kiếm năm, sáu lần mà vẫn không phát hiện được gì, cuối cùng chỉ còn cách đầu hàng với con sông đó. Lưu Dụ nói bọn ta đã đánh giá quá thấp từ đạo phúc rồi. Chỉ cần hắn tùy tiện tìm ra một chỗ bí mật để giấu quân ở thâm sơn gần đây thì trừ phi bọn ta điều tra tìm kiếm toàn bộ vài trăm dặm phía đông hai thành, nếu không chúng ta vẫn chỉ như tình hình trước mắt mà thôi. Đồ Phụng Tam lắc đầu ta tuyệt không hề đánh giá thấp từ đạo phúc vì để giấu giếm một đội quân. Trước khi công thành lại phải chuẩn bị rất nhiều thứ cẩn thận nên kiểu gì cũng sẽ có dấu vết để mà tìm kiếm. Nhưng theo tình hình hiện tại mà xét thì căn cứ bí mật đó phải rất lớn. Không những có thể giấu người, mà còn có thể chữa được một số lượng lớn lương thực, vật tư hàng hóa, tất cả đều tự cấp tự túc không cần đưa từ bên ngoài vào. Chỉ cần không ai rời khỏi căn cứ thì cũng giống như là cách tuyệt với thế giới bên ngoài. Khi thuyền đội từ ngoài biển tiến vào thì căn cứ bí mật đó sẽ trở thành hậu phương cực lớn để công đánh hai thành gia Hưng và Ngô Quận, không bị thiếu hụt lương thảo, vũ khí và khí giới công thành. Lưu Dụ vẫn đang nhìn ngắm dây núi cây cối rầm gì, nói để thiết lập một cứ điểm như thế trên núi thì không phải là việc có thể làm được trong mấy tháng nửa năm. Chẳng lẽ từ nhiều năm trước, từ Đạo Phúc đã có kế hoạch như thế rồi ư? Đồ Phụng Tam nói đó chính là chỗ ta nghĩ không thống nhất. Ba tháng trước thì khu vực này vẫn thuộc sự khống chế của nhà Tấn. Dưới con mắt đề phòng của quan binh mà Đại Hưng thổ mục trong nhiều năm liền để xây dựng một trại lũy trong thâm sơn cùng cốc như thế là việc không thể làm được. Lưu dụ nếu quả có một trại lũy như thế thì khẳng định sẽ ở đâu đó trong khu vực núi non mấy chục dặm bên này vì mặt bắc của dãy núi chính là con đường sông lớn nhất mặt đông của Hải Thành, bốn phía trống trải, không phải là chỗ tốt cho mục đích đó. Gã lại than nhưng để tìm kiếm hết dãy núi đó thì chỉ sợ ít nhất cũng phải mất mười mấy hai chục ngày. Đến khi tìm được rồi thì chúng ta cũng đã lỡ thời cơ. đồ Phụng Tam nói vậy thì còn phải xem vận khí của bọn ta nữa. Không. Cứ theo vận số của Lưu ra thì có thể khi chúng ta trèo lên dãy núi đó là nhìn thấy ngay cổng lớn của khu trại bí mật. Lưu dụ chán nản không cần treo ta nữa, chân mệnh thiên tử cái gì. Hiện giờ đối với chúng ta mà nói thì gió chỉ là một chuyện cười. Ồ. đồ Phụng Tam giật mình nhìn gã hỏi ngươi cũng nghe thấy tiếng động cổ quay đó. Lưu Dụ đưa mắt nhìn một ngọn núi cao vượt lên ở mặt tây dây núi, nói tiếng động chừng như từ sau núi đó truyền ra. Nói chưa dứt lời thì từ phía khu vực hoài nghi lại chuyển tới một tiếng động nữa mơ hồ nhỏ bé. Có thể nghe được là do đôi hai hai người rất linh mẫn. Đồ Phụng Tam nghe thấy hai mắt sáng bừng nói giống như là tiếng cây lớn đổ xuống vậy. Lưu Dụ nghi ngờ chẳng lẽ lại xảo diệu đến thế. Đồ Phụng Tam vô đuổi khẳng định không sai được. Góp phần nói rằng ngươi chính là chân mệnh thiên tử. Lưu Dụ đứng bật dậy. Nghĩ về nhậm thanh thị, nhớ lại lời thị nói mượn việc tìm kiếm bảo vật để so sánh với việc tìm kiếm chân mệnh thiên tử, trong lòng nổi lên cảm giác vô cùng cổ quái. Tại sao vào lúc này mình lại nghĩ đến thị? Đồ Phụng Tam hưng phấn đứng lên, vị vai gã nói lần này toàn là nhờ vào hứng phúc của Lưu gia Lưu dụ cười khổ để tìm thấy xào huyệt của giặc rồi hãy nói được không? Hy vọng lần này lại không bị thất vọng nữa là tốt rồi. Nam Yến Phi rời khỏi Trung Lâu Cảm giác như phải mang một gánh nặng rất lớn vì cứ cho rằng hiện giờ chàng tạm thời ứng phó được với lao điên chắc cũng sinh, chàng không phải là không muốn nói thật, nhưng lại không thể nói toàn bộ sự thật ra vì trong một số vấn đề liên quan bị lao hỏi đến mức đớ lơi không nói được gì, chỉ còn cách hàm hồ cho qua chuyện. Cao Ngạn, Bàng Nghĩa, Phương Hồng Sinh, Diêu Manh và Thác Bạt Nghi đang chờ chàng bên ngoài. Thấy chàng cuối cùng cũng thoát thân đi ra liền đồng thanh hoan hô ở mỹ cao hứng vì chàng. Cao Ngạn cười lao chắc viết thiên thư nhiều quá đến phát điên rồi. Tiểu Phi không nên trách lão. Muốn trách thì chỉ nên trách mẹ lão đã sinh ra một tên điên như vậy. Mọi người lại cười ồ lên, ai nấy đều cảm thấy vô cùng thoải mái vui vẻ. Chắc cùng sinh xuất hiện phía sau Yến Phi, cười mắng cao tiểu tử ngươi phải chăng đang nói xấu ân nhân cứu mạng của ngươi. Diêu mánh giả vờ ngạc nhiên chắc quán chủ trở thành nhân nhân cứu mạng của cao tiểu tử lúc nào thế. Ngươi chẳng phải luôn làm người môi giới giữa cao tiểu tử và tiểu bạch Nhạn sao. Lời hắn nói làm dậy lên một tràng cười lớn. Lúc này. Cổ trung trường vô cùng vắng vẻ, ngoài bọn họ ra không thấy một ai. Đây là một trong những điểm đặc sắc của biên hoang tập. Cổ trung trường vào ban ngày và ban đêm là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là hoang nhân đã vui vẻ say sưa suốt đêm qua rồi nên đại đa số vẫn chưa tỉnh rượu, vẫn đang trốn ở góc nào đó ngủ say. Thác bạc nghi đang định nói thì thấy thần tình Yến Phi bỗng nhiên có biến hóa kỳ dị, chàng đưa mắt nhìn về phía tiểu kiến khang. hắn vội nhìn theo liền vô cùng ngạc nhiên. Hướng vũ điển tiêu sái tự nhiên xuất hiện ở bên kia quảng trường, nhẹ nhàng tiến về phía bọn họ. Phương Hồng sinh ngây người nói tên gia hỏa đó phải chăng không biết giờ là lúc vẫn còn sớm để đi chết sao. Cao ngạn cảnh giác phải cẩn thận đó. Chẳng ai biết y có chủ ý quỷ quái gì đâu. Diêu manh trầm giọng chi bằng chúng ta liên thủ làm thịt ý cho xong chuyện. Chắc cùng sinh mắng Diêu manh ngươi thật là đổ không ra gì. Tình tiết này mà viết vào trong thiên thư của ta thì khẳng định sẽ làm hoang nhân chúng ta di xú và yên. Diêu manh cười khổ chỉ nói thôi cũng không được sao. Lúc này, hướng vũ điển đã đến cách họ chỉ còn trăm bước, vòng tay chào nói xin chào các vị hoang nhân đại ca, các vị quả nhiên là giữ lời hứa, lại còn giữ lời hơn cả những gì đã hứa nữa. Ta vào tập, không một hay nhìn ta đến nửa mắt, người nhận ra tiểu đệ còn chào hỏi tiểu đệ nữa, làm tiểu đệ cảm thấy vô cùng cổ quái. Chắc cùng sinh đuốt dâu cười nguyên nhân là do chúng ta từng ban ra mệnh lệnh tất cả huynh đệ tỷ muội hoang nhân phải coi ngươi như là một khách nhân của du ngoạn biên hoang. nếu như tối nay ngươi đi qua cửa thanh lâu thì dù các cô nương ngoành kêu hiến hót kéo ngươi vào lâu để hưởng thụ phong lưu thì ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu nhầm đó là cái bẫy của chúng ta vì họ cho rằng ngươi là một khách nhân đang đi tìm hoa mà thôi hướng huynh minh bạch hết chưa hướng vũ điển vẻ mặt hoan hỉ đi đến trước mặt họ nhìn qua mọi người một lượn cuối cùng đưa mắt nhìn chắc cùng sinh nói người nghĩ ra được chỉ thị mệnh lệnh đó thật không hề đơn giản khẳng định là đệ nhất mưu sĩ trong hội nghị của các vị ta vì hiểu biết nông cạn dám hỏi không biết là ai thế Chắc cùng sinh điểm đạm hỏi hướng huynh cho rằng ta sẽ nói cho biết sao. Hướng vũ điển bật cười chắc quán chủ lo lắng vô cớ rồi. Hiện giờ ta chỉ còn một nhiệm vụ là đánh bại Yến Phi, sau đó lập tức đi càng xa càng tốt. Ngoài ra thì tiểu đệ chẳng quản con mẹ nó gì cả. Phương hồng sinh vuốt mũi hỏi phải chăng người đang nằm mơ Đánh bại Yến Phi. Ừ. Chỉ sợ trong thế gian này không ai làm được. Hướng vũ điển tiêu sái nhún vai một cái, tuyệt không hề phản bác hắn, không những không hề lộ đến nửa điểm cảnh giác lại chừng như vừa được nghe một câu chuyện đáng cười nhất phản ứng đó của y còn có sức thuyết phục hơn bất kỳ sự phản kích nào diêu mánh định nói thì bị chắc cùng sinh ra hiệu ngăn cản Lao cười nhẹ hướng huynh lần này vào tập chắc chẳng phải chỉ để chào hỏi bọn ta mà thôi nhỉ hướng vũ điển giữa mắt nhìn yến phi vẫn mỉm cười không nói chừng như nghĩ tới gì đó y thở dài ta muốn được nói riêng với yến huynh vài câu tốt nhất là có một vò tuyết giản hương trợ hứng mỗi lần thuyết thư nói về yến huynh đều không quên tán thưởng tuyết giản hương một hồi Lần này hy vọng là ta không thất vọng. Kính Yến huynh một chén. Kính đối thủ đáng sợ nhất của ta một chén. Cách. Hai chiếc chén khẽ chạm nhau trên bàn. Hướng vũ điển nâng chén lên uống cạn, rồi hít hà vài hơi, tắc lưỡi nói quả nhiên danh bất hư truyền Tuyết giản hương khẳng định là tuyệt thế hảo tiểu thiên hạ vô song. Chắc cùng sinh tuyệt không hề khoa trương quá đáng. Tiếp đó. Mục quang ý nhìn Yến phi, cười nhẹ rượu ngon, người đối diện lại càng hay. Điệp luyến hoa có thể vào sát na trước khi chạm vỏ kiếm mà phát ra tiếng tê ơ. Nếu nhĩ lực kém một chút thì đã cho rằng chỉ là một tiếng động chứ không phải là hai tiếng liên tục. Tiễn huynh làm thế nào mà được vậy?